Giết chết mới không bảo hiểm, giết bọn họ, hoan hỉ tông lập tức liền sẽ phái lợi hại hơn tu sĩ lại đây. Ta cảm thấy, chúng ta không thể bạch bạch bị bọn họ cấp hố. Như vậy đi, chúng ta trước phóng một người trở về, thuận tiện làm cho bọn họ cho chúng ta mang lời nhắn. Dịch dư huyền lộ ra một cái kêu phong hữu dư quen thuộc tươi cười tới, tựa hồ đã tưởng hảo muốn như thế nào xử trí những người này. Hảo, đều nghe ngươi. Phong hữu dư đáp ứng thập phần sảng khoái, dù sao cũng là hắn liên lụy dịch dư huyền. Chậc ch Hoan Hỉ Tông này những tu sĩ lớn lên là thật tốt. Khanh buồn giai nhân, nghề hà làm ta? Dịch Dư huyền nhịn không được tấm tắc thở dài, tựa hồ còn muốn giơ tay sờ sờ, kết quả bị Phong Hữu Dư cấp trưởng đi trở về. Không thể thấy ai lớn lên đẹp đều sờ a. Đây đều là cái gì hư tật xấu? Hoan Hỉ Tông bên này vẫn luôn đang chờ tin tức chuyển quay lại tới. Chỉ là một cái cái nguyên anh kỳ kiếm tu mà thôi, liên tính xuất thân trường nguyên kiếm tông, chỉ cần không đem người giết chết, mà khác đều hảo thuyết. Mà muốn một cái tu sĩ bất tử biện pháp, nhưng nhiều đến là. cung lắm thì liền nói dịch dư huyền lúc ấy là giấu giếm thân phận, bọn họ nhất thời sơ xuất hảo. Nhưng mà bọn họ đợi nửa ngày, chỉ chờ tới một cái trọng thương xuất khiếu kỳ tu sĩ trở về. Cái này tu sĩ là dịch dư huyền cảm thấy bên trong lớn lên xấu nhất, vì thế liền đem hắn cấp thả trở về. Như thế nào cũng chỉ có người một người trở về. Những người khác có phải hay không đã xảy ra chuyện. Hoan hỉ tông các trưởng lão không khỏi xông tới cẩn thận hỏi. này Nơi này là nàng lời nhắn, ta nói chuyện tên này xuất khiếu kỳ đệ tử rốt cuộc trọng thương chống đỡ hết nổi, mềm mại ngã xuống đi xuống. Mà trong tay hắn méo cái kia khắc lục dịch dư huyền lời nhắn đùa chú, cũng ở rơi xuống trên mặt đất thời điểm đúng lúc văng lên, ta là Trường Nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử Dịch Dư Huyền, các ngươi hoan hỉ tông chết không biết xấu hổ, bởi vì sợ hãi bằng hữu của ta dư quy đoạt được các ngươi lúc này đây đại tái khôi thủ, thậm chí không tiếc xuất động sát thủ lại đây tập kích chúng ta muốn bức chúng ta lui tái, thật sự đáng giận đến cực điểm. Hạng các ngươi ở ba ngày trong vòng gom góp 100 vạn thượng phẩm linh thạch cho ta, 50 vạn là các ngươi này mấy cái đệ tử chuộc thân phí, còn có 50 vạn là ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nếu là không cho, ta liền đưa bọn họ lột sạch treo ở tường thành cửa điếu nó ba ngày ba đêm, làm tất cả mọi người biết các ngươi hoan hỉ tông đáng ghê tởm hành vi. Dịch dư huyền tiêu ngạo đến cực điểm nói âm từ bua chú truyền đến, đổi trắng thay đen, quang minh chính đại tống tiền làm tiền. Hoan hỉ tông mấy cái cát trưởng lão nghe thấy những lời này, mặt đều tái rồi. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cư nhiên dám làm tiền chúng ta hoan hỷ tông. Ai cho nàng lá gan? Trưởng lão, trưởng lão, ngài muốn nhịn xuống A, ngàn vạn đừng nóng dở. Sư huynh sư đệ bọn họ còn ở cái này nữ nhân trong tay đầu. Một khi tông chủ biết, hậu quả. Hậu quả không dám tưởng tượng A. Bọn họ làm chuyện này vốn dĩ chính là gạt tông chủ. Một khi bại lộ dấu vết, trưởng lão ở hoan hỷ tông kinh doanh nhiều năm chưa chắc sẽ thế nào. Nhưng bọn họ này đó bình thường đệ tử chỉ sợ phải bị đưa đi đường ma tu lô đỉnh sống không bằng chết một trăm vạn thượng phẩm linh thạch mệnh nàng cũng có thể mở ra cái này miệng nói đến cùng vẫn là các ngươi vô dụng một cái hóa thần ba cái xuất hiếu cư nhiên liền một cái nguyên anh đều chảo không được trưởng lão khí sắc mặt đỏ bừng đi đem kia ba cái phế vật động phủ cho ta sao kia một trăm vạn linh thạch liền từ bọn họ trên người ra nói xong trưởng lão thở phì phì rời đi nửa điểm cũng không có lại xem kia trọng thương ngã xuống đất đệ tử liếc mắt một cái Phía trước khuyên can mấy cái đệ tử không khỏi có chút thỏ tử hồ bi, đành phải đem trọng thương đồng môn nâng lên, trước cho hắn tiến hành trị liệu. Bọn họ vận khí không tốt, phân tới rồi như vậy một cái sư phụ, kết quả muốn trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể ở chỗ này vẫn luôn phí thời gian. Tiểu nhất, ngươi nếu là sùng bái ta có thể nói thẳng, không cần như vậy nhìn chằm chằm vào ta xem. Dịch dư huyền dối dối người, cười tủm tìm nói. Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi rốt cuộc còn có cái gì chiêu số là kiếm không đến tiền. Phong Hữu Dư thành khẩn do hỏi, hắn trước kia cũng có nhận được quá bất đồng trình độ ám sát tập kích, lại trước nay không có nghĩ tới cư nhiên còn có thể cầm bọn họ đi đổi tiền. Như vậy ngẫm lại, hắn rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít. Hiện tại lúc này, bọn họ cư nhiên đột kích đánh chúng ta, có thể thấy được bọn họ là đầu góc không được. Dịch Dư huyền hắc hắc cười cười, nhưng là bọn họ có thể tìm được ta nơi này, chứng minh bọn họ cũng không phải xuẩn về đến nhà đi. Người thông minh khó đối phó, bọn họ tâm tư thâm, ngu xuẩn cũng khó đối phó. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết ngu xuẩn đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ có này đó tự cho là thông minh người, tốt nhất hiểu. Nhớ ngươi không phải nói sao, lúc này đây là cái này trưởng lao chính mình động tay, ở cái này thời điểm hắn nào dám làm hoan hỉ tông tông chủ biết. Bất quá, liền tính tông chủ đã biết, cũng chỉ sẽ đem chuyện này cấp háp xuống tới, sau đó ngoan ngoán cho chúng ta tặng lễ lấp kín chúng ta miệng. Mặc kệ bọn họ chân thật ý đồ là vì sao. Nhưng bọn hắn ở thi đấu chưa kết thúc thời điểm liền phái người muốn công kích đại hắc mã Phong Hữu Dư, đó chính là cái thiên đại rẻm pha. Một trăm vạn linh thạch, nàng đã muốn rất thấp. Liền tính nàng muốn lại cao một chút, cũng là có thể. Từ ta bắt lấy hắn đến ngươi ở Trung Biện Pháp, cũng bất qua mới ngắn ngủn 15 phút thời gian. Phong Hữu Dư hầu nghi nhìn dịch dư huyền, ngươi trước kia hẳn là người tốt đi, không phải cái gì tội ác tẩy trời người đầu thai chuyển thế. Tưởng cái gì đâu, ta là cái lương dân, theo nếp nộp thuế đúng hạn đi làm cái loại này. Nhiều nhất cũng chính là ngày thường xem cái quốc tế tin tức đi. Dịch Dư Huyền nhướng nhướng chân mày, ngược lại là người, tốt xấu cũng từng là nhất phái trưởng môn đi, loại này chính trị thủ đoạn đều sẽ không sao. Phong Hữu Dư tỏ vẻ trầm mặc. "Minh Bạch, Minh Bạch, ngươi lúc trước nhất kiếm bình thiên hạ, không cần chơi thủ đoạn." Dịch Dư Huyền nhẹ giọng an ủi nói, "Này cũng khá tốt, người chính là hẳn là muốn ở chính mình am hiểu phương diện tìm được cảm giác thành tựu." Phong Hữu Dư nửa điểm cũng không có bị an ủi nói, buổi sáng mau qua xong rồi. Ngươi nên luyện kiếm. Nói xong, phong hữu dư buồn bực đi rồi. Hắn ở nghĩ lại chính mình, có phải hay không chính mình trước kia thật sự quá mức đánh giá cao chính mình. Tuyển Mỹ đại tái bởi vì có phong hữu dư xuất hiện, lập tức liền không có rất nhiều trí hoãn. Mọi người đều cho rằng, lúc này đây khôi thủ cũng chính là ở hắn cùng hoan hỷ tông thánh nữ bên trong lựa chọn. Nhưng có ý tứ chính là, liền ở cái kia hoan hỷ tông trưởng lao thật vất vả thấu đủ 100 vạn linh thạch tính toán đem chuyện này lạng yên không một tiếng động vui lấp thời điểm. Hoan Hỷ Tông kia một đôi thánh nữ đột nhiên nói các nàng tự giác lấy tổ hợp dự thi, đối thượng dư quy thật sự quá không công bằng, bởi vậy quyết định tự động rời khỏi thi đấu, năm sau lại nói. Tin tức truyền ra, mọi người ngạc nhiên. Đây là, bất chiến mà bại, Nhưng cũng có không ít người sáng suốt, đều biết Hoan Hỷ Tông quyết định này ngược lại mới là tốt nhất. Ở thi đấu không có hoàn toàn trần ai lạc định phía trước, cho chính mình một cái quang vinh xuống sân khấu, còn có thể giữ lại vài phần mặt mũi. Nghe nói hoan hỉ tông bên này càng là biểu hiện ra đối dư quy mạnh mẽ tán thưởng, nói cái gì khai quật dư quy như vậy mỹ nhân mới là bọn họ tổ chức thi đấu chân chính hàm nghĩa linh tinh, thắng được không ít người âm thanh ủng hộ, thập phân hiểu được tiến thối. Hơn nữa, phong hữu dư đã đạt được thi đấu khôi thủ, bắt được tiền thưởng, mà trưởng lão bên này 100 vạn linh thạch cũng đã đúng chỗ, liền tính dịch dư huyền muốn lại tiếp tục tống tiền, sợ là cũng không thể được rồi. Có thể nói, này xưng được với là nhất tiễn song điêu. Hoan Hỷ Tông có thể ở nhiều năm không có đệ tử phi thăng giới tình huống có được như vậy tự tin, không thể không nói vẫn là ít nhiều người cầm lái thông minh cơ chí. Tiểu nhất, ngươi cần phải hảo hảo học học, ta dám đánh đố, cái này Hoan Hỷ Tông Tông chủ tuyệt đối là một cái thành tinh cáo giả. Dịch dư huyền nhịn không được cảm thắn nói, ta hiện tại đều hoài nghi, cái kia trưởng lão tìm người tập kích chuyện của ngươi, hắn có phải hay không thật sự không biết, vẫn là cô ý mặc kệ đâu. Bởi vậy, đã có thể tìm người thử phong hữu dư sâu cạn lại còn có có thể đồng thời đem không đáng tin cậy trưởng lao trừ bỏ. Hắn gái gì đều không cần trả giá, chờ ngồi mát ăn bắt vàng là được. Nhớ không sao cả, chúng ta bắt được Linh Thạch liền có thể đi, không cần ở chỗ này tiếp tục lưu niệm. Phong Hiếu Dư cũng rất là thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn còn tưởng rằng muốn ở chỗ này tiếp tục thi đấu đi xuống đâu, không nghĩ tới liền như vậy kết thúc. Tiểu nhất, ngươi phải đối mỹ mạo của ngươi có tin tưởng, đưa ngươi ở mọi người trước mặt lộ mặt thời điểm, thắng bại cũng đã chú định vì cái gì còn có tiếp tục một hồi đã kết quả chú định thi đấu đâu. Đại gia thời gian cũng không phải như vậy lãng phí. Hơn nữa, gần gũi cùng Phong hữu Dư sánh bằng, cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi. Thi đấu kết quả công bố thời điểm, Phong hữu Dư đều không có xuất hiện, mà là phái người đưa tin, làm hoan hỉ tông trưởng môn đem tiền thưởng đưa tới là được, hắn không muốn lại tự mình đi lãnh thưởng. Hắn tới nơi này lại không phải thật sự vì trở thành đại gia truy phủng mỹ nhân, thuần túy chính là vì linh thạch. Nếu là lộ diện nhiều Về sau Mỹ danh truyền ra đi, ngược lại là cái phiên toái. Nay cũng làm vô số đau khổ chờ đợi phong hữu dư xuất hiện các tu sĩ hoàn toàn thất vọng. Chẳng lẽ, bọn họ chú định cùng như vậy Mỹ nhân cũng chỉ có thể có gặp mặt một lần sau. Dịch dư huyền cũng thành công ở sòng bạc bên kia bắt được chính mình thắng tiền. Liên như vậy một vòng xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ liền thu hoạch xa xỉ thân ra, thậm chí so trước kia còn muốn giàu có nhiều. Kiếm tiền loại sự tình này, một khi tìm đúng rồi bí quyết, kia tiền tài tự nhiên là quần cuộn mà đến, muốn đẩy đều đẩy không ra đi. Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư hai người cộng lại một chút, cấp tân tử y truyền cái tin tức, nói ở thực vi thiên đại thế giới cho hắn, các nàng liền phải đi trước một bước. Ở lương thần đại thế giới cũng đã kéo dài đủ lâu rồi, không sai biệt lắm cũng nên đổi bản đồ. Nhưng thật ra cái kia Long Thái Thái, Dịch Dư Huyền vốn đang muốn lại tìm nàng, không nghĩ tới đối phương không có tái xuất hiện, nhưng thật ra làm Dịch Dư Huyền có chút thất vọng. Đi thôi, tiểu nhất Chúng ta vui sướng mang tân du lịch, thật sự muốn tới. Dịch dư huyền chống nạnh cười nói, ta đem chúng ta kiếm được linh thạch trước gửi một nửa cho ta cái kia tiện nghi sư phụ rót vốn, dư lại một nửa lưu trữ cho chúng ta ăn nhậu chơi bời. Ha ha ha. Dịch dư huyền vui sướng không kềm chế được, nguyên bản còn muốn dặn dò nàng một chút không thể quên luyện kiếm phong hữu dư nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói nữa. Trước làm nàng vui vẻ mấy ngày cũng hảo. Mà giờ phút này, bị dịch dư huyền tò mò long thái thái lại xuất hiện ở hoan hỷ tông tông chủ động phủ bên trong. Tông chủ sớm như vậy liền kết thúc thi đấu, thật đúng là trước sau như một quyết đoán mười phần. Long thái thái một sửa phía trước cùng dịch dư huyền nói chuyện phiếm thời điểm thiên chân vô tả, mặt vẫn là kia một khuôn mặt, nhưng khí chất lại hoàn toàn đại biến. Long đạo hưu quá khen. Hoan hỷ tông tông chủ cách pháp bảo bình phòng, cũng không cùng long thái thái trực tiếp gặp nhau, ngần ấy năm, ngươi nhưng thật ra trở nên càng tuổi trẻ. Xem ra, Ngươi sở truy tìm kia một đạo phản lão hoàn đồng canh vẫn là có điểm hiệu quả, tuy rằng còn có chút cổ quái tác dụng phụ, nhưng cũng xem như không tồi. Hừ, đổi lão còn đồng, ai có thể so đến quá các ngươi hoan hỉ tông hồi xuân công? Ta nghe nói lúc trước các ngươi phi thăng đệ tử cơ hồ toàn bộ thanh xuân thường trú, còn có một ít độ kiếp thất bại tán tiên, đến chết đều như cũ là thanh xuân bộ dáng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn mượn các ngươi công pháp vừa thấy. Long Thái Thái thưởng thức bên hông tiểu hồ lô. Nhẹ giọng nói. Chúng ta công pháp, ngươi tu không được, hơn nữa hồi Xuân Công còn có một bộ khẩu quyết, vốn nên là trưởng môn khẩu khẩu tương truyền, nhưng này khẩu quyết lại sai sót vài câu, dẫn tới chúng ta đến nay đều không có đệ tử phi thăng. Hoan hỉ tông tông chủ thở dài nói, cùng với tìm ta, ngươi không bằng thử xem sớm ngày phi thăng. Nếu có thể phi thăng, ta tội gì còn cầu cái gì thanh xuân vinh chú. Long Thái Thái cười lạnh nói, bãi, trường nguyên kiếm tông phi thăng đệ tử vô số. Có lẽ ta này nhớ một lần có thể hảo hảo xem xem bọn họ tu hành ảo diệu. Chương 66 đệ 66 chương. Thực vi thiên đại thế giới, một cái làm dịch dư huyền mỗi ngày nằm mơ đều suy nghĩ địa phương. Nửa điểm cũng không có làm nàng thất vọng. Không, phải nói, so nàng tưởng tượng muốn càng tốt. Cái này cho ta bao lên. Cái này ta cũng muốn. Còn có cái này, đối, chính là người kia ăn cái này, ta cũng muốn tới một phần. Phong hữu dư mang theo mặt nạ đi theo mặt sau. Đôi tay đều chất đầy dịch dư huyền mua các loại tiểu. Bất quá phong hữu dư, nhưng thật ra không quá sinh khí, ngược lại có chút sủng nghịch nhìn dịch dư huyền. Ai, cũng chỉ có ở ngay lúc này, hắn mới ý thức được dịch dư huyền ngày thường nhìn lão thành, nhưng nàng cũng liền hơn 20 tuổi mà thôi. Điểm này tuổi, ở chính mình trước kia giáo đồ đệ thời điểm, vẫn là một cái tiểu hài tử mà thôi đâu. Hắn trước kia giáo đồ đệ, ít nhất đều là giáo đến 100 tuổi. Nói nữa, điểm này đổ vật cũng không chậm. Chính là đi Hắn không hiểu vì cái gì không thể đem mấy thứ này đặt ở chữ vật trong không gian, ngược lại muốn bắt tới tay. Tuy rằng dịch dư huyền nói đây là đối đồ ăn tôn trọng đây là nghi thức cảm ngươi không hiểu, nhưng phong hữu dư vẫn là cái hiểu cái không. a, nơi này quả thực chính là thiên đường A. Dịch dư huyền hạnh phúc ăn trong miệng đồ ăn, mơ hồ không do nói. Hơn nữa là người tu chân, chỉ cần không phải ăn những cái đó ẩn chứa có đại lượng linh khí đồ vật, nói như vậy thân thể là sẽ không thay đổi béo. Đây cũng là vì cái gì người tu chân bên trong rất ít có mập mạp nguyên nhân. Nói cách khác, cuối cùng một chút băn khoăn đều không có. Này đó ăn vật lại thực tiện nghi, trên cơ bản một cái trung phẩm linh thạch là có thể mua một phần, dịch dư huyền từ này đầu đường ăn đến kết cục, tổng hợp lên cũng liền hoa hai cái thượng phẩm linh thạch không đến. Quả thực là dùng ít nhất tiền, ở mua nhiều nhất vui sướng. Ăn uống no đủ lúc sau, dịch dư huyền mới cảm thấy mỹ mãn vô vô bụng, nằm dưới ánh mặt trời thiếu thái dương. Tu sĩ cũng là không có khả năng bị phơi hắc, hắc há hắc. Đáng tiếc tiểu nhất ngươi hiện tại không thể ăn mấy thứ này, ta một người ăn, vẫn là nhiều ít có điểm cô đơn. Dịch dư huyền có chút tiếc nuối nhìn bên cạnh Phong hữu Dư nói. Không có việc gì, ta trước kia cũng sớm tích lốc. Phong hữu Dư hơi hơi nghĩ nghĩ trả lời nói. Tiểu nhất thật không tình thú, trọng điểm là chính mình ăn cái gì muốn có người bồi, mà không phải ngươi có thể ăn được hay không đổ vật được không. Bất quá tính, nàng tâm tình hảo, không dôi hắn. Ngươi đến nơi đây ăn ăn uống uống đã hai ngày, ngươi tính toán khi nào luyện kiếm. Phong hữu dư nhịn không được dò hỏi. Hiện tại là nghỉ phép thời gian. Dịch dư huyền hừ lạnh một tiếng, ta ít nhất muốn trước chơi cái một vòng A, nghỉ đông chính là có lâu như vậy. Ngươi muốn nghỉ ngơi lâu như vậy. Phong hữu dư sợ ngây người, hắn trước kia bị thương thời điểm đều không có nghỉ ngơi quá lâu như vậy. Dịch dư huyền xảo lập các loại danh mục cho chính mình phóng giả cũng không tránh khỏi quá nhiều. Cái gì song hưu ngày, cái gì tiết ngày nghỉ. Cái gì năm nghỉ phép, thậm chí liền thất tịch tiết nàng đều phải cho chính mình phóng một ngày giả. Phong hữu dư tổng cảm giác chính mình điểm mấu chốt liền mau bị nàng bị ma không có, nếu không phải chính mình vẫn luôn ở kiên trì mỗi ngày kêu nàng luyện kiếm, chỉ sợ nàng thật sự muốn như vậy ăn uống một đời. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là vương đạo A. Dịch dư huyền cũng biết chính mình không thể lại hảo hảo nghỉ ngơi đi xuống, chỉ có thể một lần nữa ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đối với phong hữu dư nói, ngươi không cần nghĩ ta đây là ở nghỉ ngơi. Người trước kia nói qua, mẫu thân ngươi đã từng vì mài ruôi đạo tâm, phong ấn chính mình hết thể biến thành phạm nhân đi thể hội nhân gian trăm thái đúng hay không? Là như thế này. Ta đây cho chính mình nghỉ, thâm nhập đến tu chân giới, khắp nơi du lịch, tăng trưởng kiến thức, không cũng giống nhau là ở mài ruôi chính mình đạo tâm sao. Ngươi tưởng à, ta đều cho chính mình phóng nhiều như vậy giả nhớ, nhưng kỳ nghỉ qua đi ta còn là tiếp tục luyện kiếm, có thể thấy được ta còn là nguyện ý luyện kiếm, chỉ là ta luyện kiếm phương thức cùng ngươi tưởng không giống nhau. Dịch dư huyền làm như có thật nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, có phải hay không đạo lý này? Phong hữu dư nhất thời lâm vào hồ nghi bên trong. Chẳng lẽ, thật là hắn sai rồi? Phong hữu dư mắt sắc phát hiện dịch dư huyền khỏe miệng chợt lóe mà qua đắc ý tươi cười. a, kẻ lừa đảo, nàng lại ở lừa dối người. Đúng không? Nếu ngươi nói ngươi hiện tại là ở mài giữa đạo tâm, kia vì cái gì không nhân cơ hội này đi các ngươi trưởng môn tiểu lầu nhìn xem. Phong hữu dư nghi ngờ nói. Chúng ta cũng nên tìm một chỗ ở ngươi nên không phải là không nghĩ muốn tông môn như vậy sớm liền phát hiện ngươi đã đến, mượn cớ kéo dài, hảo kéo dài kỳ nghỉ đi. Mới không phải. Dịch dư huyền trả lời quá nhanh, ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi ta nghỉ phép kỳ thời gian chính là rất dài, chẳng lẽ còn kém như vậy một ngày hai ngày sau. Đương nhiên muốn, thật vất vả có thể kéo lông dê, này không được nhiều lộng một chút mang tân giả. Như vậy cơ hội tốt dùng xong rồi, tiếp theo liền không biết phải chờ tới khi nào. Ta cũng không phải sự tình gì đều không có làm tốt không tốt. Ta này không phải vẫn luôn đều ở hỏi thăm tiểu thực thần Long Thang Thang cho ở sao. Dịch dư huyền cảm thấy phong hữu dư gần nhất cũng có chút càng ngày càng không hảo lựa. Quả nhiên là gần đèn thì sáng, đi theo chính mình bên người lâu rồi, cũng đã đều đến thông suốt, húng chi là cá nhân đâu. Vậy ngươi nghe được cái gì? Đại gia nhắc tới Long Thang Thang đều là khen, khen nàng có thiên phú, khen nàng tính cách hảo, khen nàng nhân nghĩa vô song, còn khen nàng chiêu hiền đại sĩ. Nguyện ý chỉ điểm hậu bối vân vân. Bất quá ta cảm thấy, đều không quá chân thật. Vì sao không chân thật? Tiểu nhất, nơi này chính là thực vi thiên đại thế giới A, trên cơ bản chính thành trở lên tu sĩ toàn bộ đều là thực tu. Giống như là ở chúng ta trường nguyên kiếm tông, Phong Hà tử thân là tuổi trẻ một thế hệ đại sư huynh, kỳ thật trong lén lút cũng có một ít lăng đầu thành cảm thấy chính mình không thể so Phong Hà tử kém, chỉ là không có giống Phong Hà tử giống nhau có cái đương trưởng môn sư phụ mà thôi. Chúng ta này vẫn là đồng môn sư minh đệ, cảm tình quan hệ có thể so người bình thường hảo đến nhiều. Nhưng ở chỗ này, mọi người nhắc tới Long Thang Thang đều là nói rất đúng lời nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Người đều là sẽ có ghen ghét tâm. Đặc biệt là đồng hành chi gian. Cùng nghề khinh nhau, những lời này mặc kệ đặt ở thời đại nào đều là thông dụng. Ngươi như vậy vừa nói, đích xác có chút kỳ quái. Dịch dư huyền như vậy một phân tích, Phong hữu Dư mới phát giác đối phương nói có đạo lý. Chính mình năm đó bị người coi là kiếm thần, nhưng như cũ có nối liền không dứt người tới cửa khiêu chiến, cho rằng chính mình không đảm đương nổi cái này danh hiệu. Đồng dạng, có tiểu thực thần chi xưng Long Thang Thang, lại dựa vào cái gì thắng tới như thế nghiêng về một phía khen ngợi đâu. Long Thang Thang ở tại cái gọi là thực thần trong lâu, mà thực thần lâu, chỉ có bị mời nhân tài có thể đi vào. Chúng ta nhận được nàng nhiệm vụ, muốn đi bảo hộ nàng không khó. Nhưng chúng ta phải bảo vệ nàng mười năm. Vẫn là trước hỏi thăm một chút cố chủ nhân phẩm tính cách tương đối hảo. Dịch dư huyền cười tủm tìm nói, hảo, ngày mai chúng ta liền đi trưởng môn chân nhân tiểu lầu đi xem một chút đi. Trường môn sáng nghiệp, bốn bỏ năm lên cũng chẳng khác nào là bọn họ trường nguyên kiếm tông sáng nghiệp. Có chút tương đối thâm nhập sự tình, vẫn là muốn hỏi bản địa lao nhân mới được. Trường môn chân nhân trương ý nhiên danh nghĩa tiểu lầu gọi là nhất phẩm thang, làm dịch dư huyền hơi có chút phung tảo. Người này lại thêm một chữ, điên đảo một chút chính tự. Chính là kiếp trước nổi tiếng mỗi tiểu khu. Không đi tội phun tảo về phun tảo, chờ đến dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người thật sự lên đường đi vào nhất phẩm thang thời điểm, thấy cửa này khẩu trống không, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đến nhầm địa phương. Ân, Là nhất phẩm thang không có sai A. Ước chừng có 98 tầng lầu đâu cái này tiểu lầu. Chính là vì sao căn bản không có khách nhân đâu. Rõ ràng bên cạnh tiểu lầu còn ở tiếp đón bất đồng khách nhân đâu. Dịch dư huyền đang muốn muốn đi vào. Đã bị bên cạnh đi ngang qua tu sĩ cấp giữ chặt, vì đạo Hữu này, chậm đã. Nơi này cũng không thể đi vào A, đây là cái hắc điếm. Đi ngang qua tu sĩ vẻ mặt ngươi may mắn gặp ta bộ dáng đối với dịch dư người nói, phía trước có khách nhân ở chỗ này ăn cái gì trực tiếp ăn đã chết. Hơn nữa nghe nói nơi này bị một cái lợi hại ma tu cấp hạ nguyên rủa tiến vào cửa hàng này tu sĩ, đều phải xui xẻo một tháng, vận khí kém trực tiếp ngã xuống đều có. Ai, nếu không phải nghe nói này tiểu lầu có hậu đài. Đã sớm nên đóng cửa. Nói chuyện tu sĩ vừa vận trúc cơ tu vi, nhưng thoạt nhìn còn tính thành thật. Ngượng ngùng. Dịch dư huyền đem trưởng môn cho chính mình thủ lệnh lấy ra tới. Ở cái này tu sĩ trước mặt quơ quơ, ta chính là người trong miệng nhà này tựu lầu hậu trường người. kia nói chuyện tu sĩ nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dịch dư huyền cùng nàng bên cạnh nam nhân nên ngang đi vào. Hắn run lập cập, vội vàng tiểu bước chạy đi rồi. Tiến vào nhất phẩm thang lúc sau. Liên phát hiện cái này tiểu lầu vẫn là có khác động tiên. Đứng ở lâu ở giữa, có thể phát hiện mặt trên mỗi một tầng lâu trang hoàng đều có mang theo một chút bất đồng. Hơn nữa từ phía dưới hướng lên trên xem, cả tòa tiểu lầu thoạt nhìn càng như là một phen thật lớn bảo kiếm, tạo hình quái dị rồi lại mang theo đặc thù mỹ cảm. Hơn nữa nơi này mỗi một tầng đều có bất đồng trận pháp bao vây. Liên hợp lại liền biến thành một cái đại trận, liền tính là đại thừa kỳ tu sĩ tới, muốn phá hủy nơi này đều rất khó. Trường môn cái này tiểu lầu Thật đúng là hoa không ít tâm tư a Khách nhân, xin lỗi, chúng ta nơi này tạm thời không chiêu đãi, còn thỉnh ngài một cái trưởng quầy chào đón, trên mặt mang theo cười mỉa sau đó lời nói còn không có nói xong, hắn liền thấy dịch dư huyền thủ lệnh Ngươi chính là dịch dư huyền. Trưởng quầy vừa mừng vừa sợ, dễ chất nữ, tới tới tới, ngồi ngồi ngồi, ta nhưng xem như chờ đến ngươi. Dịch dư huyền theo bản năng cảm thấy không đúng, ngươi biết ta. Biết ta, trưởng môn chân nhân đem thủ lĩnh cho ngài lúc sau liền thông chi chúng ta bên này, luyện ngài hình ảnh cũng cùng nhau chuyển tới. này một vị hay là chính là ngươi kiếm linh. trường môn chân nhân nói ngươi thiên phú kỳ tài, quả nhiên danh bất hư truyền. trường quầy nhưng thật ra đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền nhận ra phong hữu dư bản chất. dịch dư huyền nhìn kỹ tới, mới phát hiện trường quầy cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. chỉ là cảm giác ra tới, trường quầy nguyên anh hẳn là kết tương đối giống nhau, chỉ sợ cuộc đời này nhiều nhất cũng chính là đến xuất khiếu kỳ, rất khó tới hóa thần. không hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Dịch dư huyền ý thức được, chính mình khả năng bị trưởng môn cấp hố. Tiểu lâu là chuyện như thế nào? Trưởng môn phía trước cùng ta nói, ta tới nơi này tới lúc sau bao an bao ở, hết thể phí dụng toàn bao. Đương nhiên, ngươi là chúng ta trường nguyên kiếm tông người trong nhà, lại có trưởng môn mệnh lệnh, chúng ta nơi nào còn có thể thu ngươi tiền. Trưởng quay cười to nói, ta là thứ 125 đại nội môn đệ tử, bối phận tính lên hẳn là xem như ngươi sư thúc, ta kêu chu miểu, tam thủy miểu. Ngươi kêu ta một tiếng Chu Sư Thúc liền nhớ hành. Chu Sư Thúc. Dịch dư huyền ngoan ngoắn hô một tiếng. Ngươi tới, thượng trà, còn có điểm tâm tiểu thái gì đó đều cấp chất nữ tới một phần. Chu Miểu quay đầu phân phó nói, thời gian còn trường, chúng ta chậm rãi nói. Chu Miểu nguyên bản là nội môn đệ tử, hơn nữa là vẫn luôn không có cách nào tân chức vì chân truyền đệ tử kia một loại. Hắn thái đan thành anh, tước trưởng thử năm lần, vẫn luôn đều không có thành công, bởi vậy hắn cũng dứt khoát đã chết tiếp tục hướng lên trên bò tâm tiếp nhận rồi chính mình tương lai, cũng bắt đầu nghĩ cho chính mình tìm ra lộ. Chính là hắn không nghĩ đi nhân gian, người khác gian bạn bè thân thích đều đã chết xong rồi, mà bên trong cánh cửa quản sự vị trí lại thật chặt yếu, chính mình không phải gì cũng không phải, muốn cướp được một cái hảo vị trí có điểm khó. Cũng may hắn trước kia ở thế gian thời điểm là thương nhân thế gia xuất thân, vừa lúc nhất phẩm thang đời trước trưởng quậy đã tính toán trở về bảo dưỡng tuổi thọ, mà tìm khắp toàn bộ trường nguyên kiếm tông, sẽ làm buôn bán liền không có mấy cái. vì thế Hắn liền như vậy vào trưởng môn mắt, cũng bị tuyển vì nhất phẩm thang trưởng quay. Trưởng môn cho chính mình đồ vật cũng rất nhiều, ở trưởng môn chân nhân dưới sự trợ giúp, hắn cuối cùng thành công toái đan thành anh, tuy rằng kết ra tới nguyên anh phẩm tướng không phải đặc biệt hảo, nhưng Chu Miểu đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình cuộc đời này nguyên anh vô vọng, có thể sống lâu lâu như vậy đều là kiếm được, bởi vậy càng thêm nỗ lực ở nhất phẩm thang thượng kinh doanh, dùng chính mình thực tế hành động hồi báo trưởng môn. Thực vi thiên đại thế giới không thế nào nguy hiểm Ăn ngon lại nhiều, hơn nữa nhất phẩm thang còn có trường nguyên kiếm tông làm hậu trường, ở chỗ này nhật tử thật sự so chu miểu tưởng tượng muốn hảo quá nhiều. Hắn cũng xôi gió sôi nước làm thượng trăm năm trường quài, không nghĩ tới đột nhiên liền có chuyện. Ngay từ đầu ta cũng luôn cuống, có cái thực khách ở ăn chúng ta đổ vật thời điểm, đột nhiên làm cho mọi người mặt chúng độc, hơn nữa thực mau hắn kim đan liền tại đây mạc danh độc tố hạ tăng hắn giã. cả người xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lúc ấy khách nhân liền có y hề tu ở, cũng không có cách nào cứu hắn. Chu Miểu nói tới đây, đã như mày, chúng ta nơi này cũng tổn không ít giải độc đang dược, nhưng không có một viên là hữu dụ. Sau lại, không biết ai sở đến chúng ta phong bếp, nói chúng ta dùng nấm có độc, lúc này mới độc chết cái kia thực khách. Nghe đến đó, dịch dư huyền đã vô lực phun tào. Như thế nào, đây là tu chân giới nấm độc sự kiện. Không có khả năng, nếu là có thể trực tiếp tan giá một cái tu sĩ kim đan hơn nữa bất luận cái gì dược vật đều không thể khởi hiệu nấm độc, Kia đến là thiên tài địa bảo cấp bậc. Nói như vậy, một khi nguyên liệu nấu ăn bị nấu nướng, nếu thật sự có độc, liền sẽ cùng khác nguyên liệu nấu ăn tương hướng. Phong Hiễu Dư kiến thức rộng rãi, lập tức liền phát hiện này trong đó vấn đề nơi. Nếu thật là lợi hại như vậy nấm độc, đã sớm hẳn là Trang lên đưa đến trường Nguyên kiếm tông đi. Vẫn là kiếm linh tiền bối lợi hại. Chu Miểu cũng tán đồng gật đầu, nấm độc việc, lời nói vô căn cứ mà thôi, nhưng không biết vì sao lại cố tình truyền lưu cực quảng. Cái này cũng chưa tính. Lúc sau vẫn là có một ít tu sĩ cảm thấy đây là cái ngoài ý muốn, làm theo tới chúng ta nơi này ăn cái gì. Nhưng vấn đề là, phàm là đã tới chúng ta nơi này ăn cái gì tu sĩ, kế tiếp đều sẽ tao ngộ các loại không thể hiểu được xui xẻo sự. Ít nhất có 3 người ở không chúng phi hành thời điểm mạc danh ít nhất linh khí vô dụng, trực tiếp quăng ngã cái bán thân bất thoại, còn có mấy cái còn lại là tu hành thời điểm ra đường rẽ, tu vi trực tiếp lùi lại mấy chục năm. Còn có người nói là chúng ta nơi này trận pháp xảy ra vấn đề. Cho nên dẫn tới tiến vào nhân khí vận bị chấn ép, cho nên mới như vậy xui xẻo. Dễ dư nhớ huyền nghe vậy, thân thể thoáng dịch sau một bước. Bị phong hữu dư hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Dịch dư huyền trột dạ sờ sờ cái mũi. Nàng chính mình liền không phải cái âu hoàng, cho nên vừa nghe nói cùng vận khí có quan hệ nói, nhiều ít vẫn là có chút để ý đối với tu sĩ tới nói. Khi vận nói đến không thể dễ tin lại cũng không thể không tin, bởi vì người một khi xui xẻo lên, là thật sự uống nước lạnh đều sẽ tắt nha vớ vẩn, nay chờ vô căn cứ chi ngôn, cư nhiên cũng có người tin. Ngay từ đầu tự nhiên là có người không tin, chỉ là theo xui xẻo người càng ngày càng nhiều, cũng không chấp nhận được bọn họ không tin. Chu miểu cũng là bất đắc dĩ, chỉ là loại đồ vật này người đều không có biện pháp đi chứng minh. Kia rốt cuộc cái kia tử vong tu sĩ, là như thế nào tử vong? Phong Hiếu Dư vẫn là tương đối quan tâm cái này. Quái liền quái ở chỗ này. Chu miểu sắc mặt ngưng trọng lên, chúng ta tìm khắp các loại có năng lực tu sĩ đều không có biện pháp tìm được cái kia tu sĩ nguyên nhân chết, chỉ biết hắn chính là bởi vì kim đan tan dã mà chết, đại gia suy đoàn có thể là bởi vì hắn ăn cái gì không nên chết đổ vợ. Nhưng vấn đề là, hắn kim đan tươi cười lúc sau, thân thể cũng nhanh chóng lao hóa, thực mau liền hóa thành bạch cốt, muốn tra ra hắn rốt của gan vật gì căn bản không có khả năng. Cho nên này một chậu nước bẩn, cũng liền vẫn luôn bị hắt ở bọn họ trên đầu, tưởng tẩy đều rửa không sạch. Người liền không có nghĩ tới khắc cứu lại phương pháp. Dịch dư huyền có chút tò mò. Đương nhiên là có, nhưng vấn đề là đều không thế nào khởi hiệu quả. Chúng ta nhất phẩm thang cũng xưng được với là sa hoa tựu lầu, ngày thường tiến chúng ta nơi này, ít nhất tiêu phí cũng là một ngàn thượng phẩm linh thạch khởi bước. Cho nên, chúng ta cũng có nghĩ tới muốn hay không hạ thấp giá cả, làm càng nhiều tu sĩ biết nơi này, lại hoặc là thỉnh một cái lợi hại tu sĩ lại đây cho chúng ta làm sáng tỏ. Nhưng ta xin chỉ thị quá trưởng môn về sau, trưởng môn lại nói thanh giả tự thanh, Hiện giờ chúng ta không biết này có phải hay không nhằm vào chúng ta trường nguyên kiếm tông âm yêu, tùy tiện hành động chỉ biết rơi vào tiểu thừa. Vừa động không bằng một tĩnh, không ngại chờ một chút xem. trương ý nhiên cũng không tin tưởng nhiều như vậy sự tình thật sự chỉ là trùng hợp. Có lẽ là có người nhằm vào nhất phòng thang, hoặc là nói là nhằm vào trường nguyên kiếm tông. Bởi vậy, trương ý nhiên tình nguyện tiểu lầu bên này trước hao tổn không có sinh ý, cũng phải nhìn xem chuyện này sau lưng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Không tồi. Phong hữu dư không khỏi tán thưởng một câu. Chương ý nhiên cái này trưởng môn làm vẫn là không kém. Trưởng môn thật là anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng. Dịch dư huyền cũng đi theo vuốt mông ngựa, ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc sao. Nhưng thật ra Chu Miểu lại hướng về phía dịch dư huyền hơi hơi chắp tay nói, chúng ta bên này trước mắt cũng cũng chỉ có thể chờ đợi. Cũng may trưởng môn đưa tin, nói thực mau liền có chân truyền đệ tử sẽ tiến đến nơi này xử lý sự tình. Kế tiếp, còn thỉnh sư điệt ngươi nhiều hơn trợ giúp. Chúng ta bên này chắc chắn toàn lực phối hợp. Dịch dư huyền ngây ngẩn cả người. Sao hồi sự? Nàng còn không phải là lại đây cỏ ăn cỏ uống cỏ trụ sao? Việc này như thế nào liền rơi xuống nàng trên đầu? Trường môn này bản tính, đánh cũng quá tinh. Ta không phải, người khả năng hiểu lầm, hẳn là sẽ có khắc các sư huynh sư tỷ lại đây. Dịch dư huyền còn ý đồ hấp hối dây ruột, nàng tới nơi này là nghỉ, không phải tới công tác ca. Hơn nữa, này vừa thấy nhất phẩm thang bị làm thành như vậy. Trung gian khẳng định có người động tay chân, muốn đem chuyện này điều tra rõ, rất khó. Ta tới nơi này, còn tiếp hạng nhất nhiệm vụ, chính là bảo hộ tiểu thực thần 10 năm, cho nên ta là thật sự hưu tâm vô lực. Dịch dư huyền nghiêm túc cùng Chu Miểu chối từ nói, cho nên nàng không phải không có sự tình làm á huy. Như vậy vừa nói, chuyện này ngược lại phi ngươi nhớ mặc trúc. Chu Miểu ánh mắt sáng lên, kỳ thật căn cứ chúng ta bên này điều tra, phía trước chết cái kia thực khách, liền ở tiểu thực thần trong yến hội ngốc quá. Rất có khả năng hắn ăn cái kia đến chết đồ vật không phải ở chúng ta nơi này, mà là ở tiểu thực thần Long Thang Thang nơi đó. Sư Điệt Ngươi gần quan được ban lộc, ngược lại có thể hảo hảo tra một chút. Nói đến nơi đây, dịch dư huyền trong lòng đã là sáng tỏ. Nàng trung kế, bị lãnh đạo thành công đem sự tình đẩy đến nàng trên đầu. Lúc trước, là trưởng môn đề nghị, làm nàng đi tiếp cái này chân truyền đệ tử nhiệm vụ. Cũng là trưởng môn nói, làm nàng thuận tiện đến nhất phẩm thang bên này trụ, còn có thể tiết kiệm được một bút phí dụng. Kết quả, nàng gần nhất, chuyện này liền rơi xuống trên đầu mình. Ha ha, này không phải đã thực rõ ràng sao? Trường môn hắn, am hiểu sâu như thế nào thuần phục làm công người chi đạo A. Con tưởng rằng tới rồi tu chân giới là có thể bằng vào chính mình làm công người chi đạo hôn hô mưa gọi gió, lại không có nghĩ đến theo chính mình bị bắt không ngừng tăng ca lúc sau, lại như thế nào điệu thấp cũng rốt cuộc bị lãnh đạo xem ở trong mắt. Này không, nàng đã bị theo dõi. Xem ra mặc kệ ở thế giới nào. Đều đến cùng lãnh đạo đấu trí đấu dũng mới được. La nàng phía trước quá không cẩn thận, nàng đến hảo hảo kiểm điểm một phen mới được, xem nhẹ lãnh đạo nhóm vô xỉ A. Phong hữu dư ho nhẹ một tiếng, cũng không mặt mũi cười ra tới. Chương ý nhiên cái này hậu bối trưởng môn, thật đúng là có chút tài năng. Chứ bỏ Trần Mục Vân ở ngoài, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy dịch dư huyền như thế ăn mệt. Đúng rồi, sư điện, trưởng môn còn có nói mấy câu, thác ta chuyển cho ngươi. Chu miểu thấy dịch dư huyền sắc mặt trở nên đủ mọi màu sắc thập phần xuất sắc, mặc danh cảm thấy có chút sau lưng lạnh cả người. Cái gì? Dịch dư huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu trưởng môn không màng tình nghĩa, liền không thể trách nàng không đạo đức, dùng ra kéo tự quyết, kéo dài tới trưởng môn tuyệt vọng, bị bắt thay đổi người. Là trưởng môn không đạo đức trước đây, cũng không phải là nàng không cho mặt mũi. Trưởng môn nói, nếu có thể giải quyết lúc này đây sự tình, điều tra rõ chân tướng, vì trưởng nguyên kiếm tông vãn hồi tổn thất nói. Như vậy vãn hồi tổn thất, ngươi có thể rút ra 10% làm ngươi khen thưởng. Con có, thực mau chính là 300 năm một lần các đại tông môn xác định đẳng cấp đại hội, đến lúc đó đại hội danh ngạch cũng sẽ có ngươi một cái, làm ngươi hảo hảo đi thả lỏng thả lỏng. Cái gọi là xác định đẳng cấp đại hội chính là các đại tông môn một lần nữa phân chia cấp bậc, làm một ít bảo thủ không chịu thay đổi không tư tiến thủ tông môn rời đi nhất lưu tông môn chi liệt, làm những cái đó đỉnh cấp nhị lưu tông môn đã đến. Nhưng đối với trường nguyên kiếm tông tới nói, Tiêu cơ bản chính là đi đi ngang qua sân khấu, hưởng thụ chi phí chung du lịch đi. Chúng nó ở kiếm đạo bên trong địa vị vẫn luôn chính là đệ nhất, liên tính ngọc thanh kiếm tông hàng năm khiêu chiến cũng là hàng năm thất bại, căn bản không có bất luận cái gì chỉ hoãn. Tương phản, ở nơi đó có rất nhiều trò hay có thể xem, cũng không phải là cái gì kiếm đạo rừng bia đại hội linh tinh đổ vật có thể bằng được. Dịch dư huyền trầm mặc một lát, nhìn về phía Chu Miểu, nhưng còn không có nói ra, Chu Miểu cũng đã cấp ra trả lời. Không xảy ra việc gì phía trước. Chúng ta nhất phẩm thang mỗi ngày lợi nhuận đều ở thượng vạn linh thạch. Liền trước mắt tới nói, sở tạo thành tổn thất đã sắp đạt tới 1000 vạn thượng phẩm linh thạch chí cử, hơn nữa cái này con số còn đang không ngừng tăng trưởng, là ta cô phụ trưởng môn đối ta tín nhiệm. Phong Hữu dư kích động đẩy đẩy Dịch Dư Huyền khuỷu tay. Dịch Dư Huyền giật giật, thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Anh, trưởng môn. Trưởng môn quá cậu. Chương 67 đệ 67 chương. Tiểu nhất, ngươi thay đổi Ngươi trước kia không phải như vậy thấy tiền sáng mắt. Dịch dư huyền vô cùng đau đớn nói, vừa rồi ngươi đẩy ta sức lực cũng quá lớn một chút đi. Đi ra nhất phẩm thang lúc sau, dịch dư huyền bắt đầu cùng phong hữu dư thu sau tính sổ. Ngươi nghe thấy chi phí chung du lịch mấy chữ này, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng ngươi biết không. Phong hữu dư không chút khách khí phản bác nói, ngươi sớm hay muộn đều sẽ đáp ứng, ta chỉ là trước tiên đem suy nghĩ của ngươi biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nói nữa, chỉ cần ngươi còn ở trường nguyên kiếm tông. Ngươi còn muốn ăn trường nguyện kiếm tông cơm, chứ ý nhiên nói ngươi là không có khả năng không nghe. Dịch dư huyền nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào dội hắn. Nàng ở tỉnh lại, có phải hay không chính mình trước kia quá yêu tiền, cho nên mới dẫn tới phong hữu dư học theo, biến thành hiện tại cái dạng này. Đột nhiên nàng có điểm hoài niệm khởi trước kia tiểu nhất tới, thật sự. Bất quá tiểu nhất có một câu nói không có sai, đó chính là nàng nếu ăn trường Nguyên kiếm tông cơm, nhất định phải phải cho trường Nguyên kiếm tông làm việc. Trừ phi nàng hiện tại có thể tìm được một cái so trường nguyên kiếm tông càng tốt địa phương đi ăn mang khác. Nhưng vấn đề là, tu chân giới đơn vị cùng loại trung thân chế, so kiếp trước nghe hồng quốc cái loại này trung thân chế còn muốn đáng sợ. Một khi rời đi tông môn, người muốn đi lại tìm một cái tốt thật sự quá khó. Hơn nữa, nàng không sai biệt lắm đều cùng trường nguyên kiếm tông không ít người đều hơn chín. Dù áp nơi đó còn ẩn chứa nàng trở thành nhà giàu số một mộng tưởng, nàng như thế nào có thể ở ngay lúc này đi luôn. Ai? Chúng ta đi trước thực thần lâu nhìn xem, trông thấy cái này cái gọi là tiểu thực thần đi. Dịch dư huyền thở dài một hơi, chỉ có thể nhanh trong chuyển biến chính mình tâm thái tiến vào đến công tác hình thức. Không có biện pháp, không thể thay đổi thế giới nói, cũng chỉ có thể thay đổi chính mình. Ở thực vi thiên cái này chính thành đô là thực tu địa phương, thực thần lâu không phải người bình thường có thể ở đến đi vào. Thực thần lâu nghe nói là thực vi thiên đại thế giới cái thứ nhất phi thăng thực tu mở tựu lầu. Mà nơi này mỗi trăm năm liền sẽ tiến hành một lần thực thần tỉ thí, chỉ có ở thực thần thi đấu đạt được quán quân người, mới có thể trụ đi vào, trở thành vô số thực tu nhóm sùng bái đối tượng. Mà thực thần lâu, tự nhiên cũng là các loại phòng ngự thật mạnh, nơi này trụ quá vô số lợi hại thực tu, có từ nơi này thành công phi thăng, cũng có còn lại là ở bên trong này ngã xuống mà chết. Nhưng đối với thực tu nhóm mà nói, nơi này như cũng là bọn họ nằm mơ đều muốn đi vào địa phương. Thực thần lâu đương nhiên cũng đối ngoại buôn bán. Nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ là đối ngoại mở ra, chân chính trung tâm chỗ cũng chỉ có thực thần lâu thực tu mới có thể đi vào. Hoặc là bên trong thực tu nhóm mở yến hội, người ngẫu nhiên cũng có thể bằng vào thư mời đi vào. Dịch dư huyền tới thời điểm, đã bị thực thần lâu đồ sộ làm cho sợ ngây người. Tuy rằng có nghĩ tới nơi này hẳn là sẽ rất lớn, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Này cơ hội chính là toàn bộ tiểu thế giới đi. Thực thần trong lâu trước mắt tổng cộng ở 89 cái nhất đỉnh cấp thực tu. Lớn tuổi nhất tư cách già nhất ở phi thăng thất bại lúc sau binh giải trở thành tán tiên ở tại thực thần trong lâu tận cùng bên trong đã hồi lâu không có gặp người nói như vậy tới rồi tu vi hậu kỳ các tu sĩ cơ hồ đều sẽ không trở ra thế gian hành tẩu tránh cho lây dính nhân quả mà là toàn tâm toàn ý trở bán ra cuối cùng một bước phi thăng thực thần trong lâu thường trước mặt người khác lui tới thêm lên cũng liền như vậy mười mấy mà thôi mà tiểu thực thần long thang thang tuy rằng nàng không phải tuổi trẻ nhất nhưng nàng lại là thanh danh lớn nhất cũng là bị mọi người xem hảo, sẽ trở thành này một ngàn năm tới có khả năng nhất phi thăng thực tu. Đúng vậy, thực vi thiên đại thế nhớ trong giới, thượng một lần phi thăng tu sĩ đến bây giờ, cũng không sai biệt lắm có một ngàn năm. Đây mới là tu chân giới thái độ bình thường. Mấy trăm năm có thể phi thăng một cái, liền tính là vui sướng hướng vinh. Trường Nguyên Kiếm Tông không sai biệt lắm mỗi 500 năm liền có một cái đệ tử phi thăng, đặt ở 3.000 trong thế giới, đủ để bài đến kiếm đạo môn phái đệ nhất. Một cái đại thế giới. Mỗi 500 năm có thể phi thăng một cái, liền tính là khí vận tràn đầy. Mà trung tiểu thế giới, liền tính là mấy ngàn năm mới ra một cái, hoặc là vẫn luôn không có người phi thăng đều là bình thường. Phi thăng, chính là một cái như thế xa xôi không thể với tới mộng. Thực thần trong lâu có một cái chuyên môn cung người ngoài du lãm địa phương, bên trong có rừng chân thực tu nhóm tâm huyết dâng trảo thời điểm làm ra một ít thức ăn, sẽ bị đặt ở triển lãm địa phương, cung người có duyên tiến đến thi ăn, chia sẻ tâm đắc cũng sẽ có một bộ phận thực đơn bị công bố ra tới, làm thực tu nhóm chính mình học tập, thậm chí còn chuẩn bị chăm tới cái phòng bếp, làm tới giao lưu luận đạo thực tu nhóm hiện trường phát huy. Bất quá bởi vì mọi người đều muốn tới, cho nên nơi này đều là hẹn trước chế, mới nhất hẹn trước đã bài tới rồi trăm năm sau. Giống dịch dư huyền loại này đột nhiên kỳ tưởng liền muốn tới tham quan, khẳng định là không được. Cũng may dịch dư huyền phía trước tiếp long thang thang nhiệm vụ, nàng dứt khoát liền dùng nhiệm vụ đơn trực tiếp đơn hướng liên hệ long thang thang bên này. Đối diện thực mau liền truyền đến tin tức, nói sẽ làm chính mình đệ tử tiến đến tiếp nàng. Nơi này thực tu nhóm là thật sự nhiều a. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, tùy tiện kéo một cái ở bên ngoài chờ thực tu. Thật cũng không phải tùy tiện kéo, nàng kéo chính là trong đó lớn lên đẹp nhất. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi là chuẩn bị tiến vào thực thần lâu sao? Dịch dư huyền rơ lên một cái thiên chân tươi cười nói, ta là phong vân đại thế giới tới, đối thực thần lâu mộ danh đã lâu, nhưng là ta không biết nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào thế giới khác tới, nay thật đúng là hiếm thấy. bị dịch dư huyền giữ chặt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc. ngươi là ta lớn như vậy, nhìn thấy cái thứ ba ngoại lai thế giới không phải thực tu tu sĩ. ha ha, ta thích ăn cái gì? vậy ngươi thật đúng là tới đối địa phương. vừa nghe dịch dư huyền nói nàng thích ăn cái gì, tiểu tỷ tỷ lập tức liền kích động lên. những cái đó các tu sĩ không có việc gì liền ăn cái gì tích cốc đan, quả thực chính là lãng phí sinh mệnh, người dài quá miệng cùng đầu lưỡi. Chính là dùng để nhấm nháp mỹ vị à. Chúng ta thực tu, chính là muốn cho các tu sĩ ở nhấm nháp mỹ vị đồng thời còn có thể tăng lên tu vi, đáng tiếc thật nhiều tu sĩ cũng đều không hiểu. Đó là bởi vì bọn họ không có ăn qua cái gì tốt. Dịch dư huyền thiệt tình thực lòng nói, sư tỷ ngươi ý nghĩ như vậy liền rất đối. Đừng gọi ta sư tỷ, tuy rằng ta hẳn là so ngươi đại, ngươi kêu ta kim cốc thì tốt rồi. Kim cốc cười thập phần vui vẻ, ngươi là bên ngoài ngươi khẳng định không biết, lại quá không lâu. Tiểu thực thần Long Thang Thang liền sẽ ở chỗ này chọn lựa người có duyên đi nhấm nháp nàng Tân đồ ăn. Ta lo lắng ta đến lúc đó không đuổi kịp, cho nên trước tiên liền ở chỗ này lợi. Vạn Nhất tuyển đến ta đâu? Nếu có thể đủ nhấm nháp đến tiểu thực thần tay nghề, trung nghệ của ta trình độ khẳng định sẽ đề cao. Phía trước đi vào tu sĩ ăn một đạo kêu Long Phượng tranh bá thức ăn, ra tới về sau liền trực tiếp toái đan thành anh. Hơn nữa nét mặt tỏa sáng, nghe nói là một đạo mang thêm mỹ dung dưỡng nhan thức ăn. Ngươi xem, nơi này trừ bỏ ngươi. Còn muốn một ít mặt khác nữ tu xếp hàng chờ muốn đi ăn món này đâu? kia tiểu thực thần mỗi một lần tuyển người có duyên cỡ nào? Dịch dư huyền to mò hỏi, nơi này chờ ít người nói cũng có thượng bạn, bị chọn chúng mấy nhớ suất cũng không biết lớn không lớn. Nói như vậy, không sai biệt lắm mỗi một lần đều sẽ tuyển cái mười người tả hữu, chính là tỷ lệ lại thấp cũng muốn xếp hàng A. Kim Cốc nghiêm túc nói, tiểu thực thần sắp có vài thập niên đều chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói nàng cũng tới rồi mấu chốt thời kỳ. Về sau ra tới thời gian chỉ biết càng ngày càng ít. Nàng có lâu như vậy không có xuất hiện sao? Chính là, ta thường thường nghe thấy nàng tin tức. Là tiểu thực thần đại nhân đồ đại Lạp Nàng vẫn luôn ở giúp tiểu thực thần đại nhân làm việc, hỗ trợ đem tiểu thực thần đại nhân làm đồ ăn mang sang tới cấp chúng ta thi ăn. Dịch dư huyền nghe xong hồi lâu, không sai biệt lắm minh bạch. Nhiệm vụ đơn bắt đầu nóng lên, này ý nghĩa tới đón nàng người đã tới rồi. Dịch dư huyền cấp phong hữu dư đưa mắt ra hiệu. Phong hữu dư lòng có lĩnh hội hướng tới một khác đầu đi, đi tới đi tới ở đám người bên trong biến mất không thấy, mà là trực tiếp về tới quy nhất kiếm bên trong. Tiểu Thực thần bên này sợ là có cổ quái, vẫn là phải cẩn thận cẩn thận một chút mới hảo. Xin hỏi, các hạ chính là trường nguyện kiếm tông đệ từ sao? Ta là Long Thái Thái, ta. Ai, Đạo Hữu là ngươi. Một cái quen thuộc tiếng nói chuyển đến. Dịch dư huyền cùng nàng tứ phía tương đối, hai người trên mặt đều lộ ra một cái kinh ngạc tươi cười. A. Ngươi cư nhiên thật là long thang thang đệ tử. Ngươi là Trường Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử Dịch Dư Huyền. Hai người trăm miệng một lời hỏi ra khẩu, sau đó lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Long Thái Thái còn cố ý nhìn nhìn Dịch Dư Huyền bên người, thấy không có những người khác nhiều ít còn có chút thất vọng. Ta bằng hữu bắt được khôi thủ lúc sau liền đi rồi, hắn mang theo như vậy nhiều linh thạch, sợ bị người phát hiện. Dịch Dư Huyền nói dối không nháy mắt, nhưng thật ra ngươi, sau lại ta có muốn đi tìm ngươi tới, phát hiện ngươi không ở. Lúc ấy sư phụ kêu ta trở về, ta liền không có tiếp tục ngây người. Long thang thang ngựa ngùng sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chính là tiếp nhiệm vụ cái kia trường nguyền kiếm tông đệ tử. Này nhưng thật tốt quá, phía trước ta còn đang suy nghĩ nếu là ngươi không hảo ở chung nhưng làm sao bây giờ. Nếu là ngươi, ta liền không lo lắng, đây là duyên phận. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Dịch dư huyền cười nói, chúng ta trường nguyên kiếm tông đệ tử đều thực dễ nói chuyện. Bởi vì nhiệm vụ không phải muốn nói bảo hộ sư phụ 10 năm sau. Kỳ thật không phải bảo hộ sư phụ, là bảo hộ ta lạp. Sư phụ nàng lão nhân gia đã tới rồi tu hành mấu chốt thời kỳ, nàng không thể tùy ý rời đi thực thần lâu đi tìm thiên tài địa bảo nấu ăn, cho nên là ta thay thế sư phụ đi ra ngoài. Bất quá, sư phụ lại lo lắng ta muốn đi địa phương quá nguy hiểm, liền lấy chính mình danh nghĩa tuyên bố tin tức, hy vọng ngươi đừng để ý, nhưng là nhiệm vụ thù lao là sẽ không thay đổi. Long Thái Thái có chút lo sợ bất an nhìn dịch dư huyền. Nơi nào, mặc kệ là bảo vệ ai đều là giống nhau. Hơn nữa, ta cũng lo lắng ta liền Nguyên Anh tu vi, bảo hộ long thang thang tiền bối khả năng có điểm không đủ tư cách, đến lúc đó sẽ đọa chúng ta Trường Nguyên kiếm tông thanh danh. Dịch Dư Huyền ngoài miệng một ngụm một cái Trường Nguyên kiếm tông, đáp nặn một cái đối tông môn trung thành và tận tâm sùng bái có thêm hình tượng, có một vụ không một vụ cùng Long Thái Thái nói chuyện thiếm. Phong Hữu Dư tuổi hồ có chút khó hiểu, ngươi hiện tại liền bắt đầu diễn thượng. Là ngươi ta muốn diễn ta, ngươi không hiểu. Dịch Dư Huyền một câu đỉnh trở về, cái này Long Thái Thái Đã sớm biết ta thân phận, lúc ấy chỉ sợ là cố ý ngồi ở ta bên cạnh, ngươi thật đúng là tưởng trùng hợp A. Phong hữu dư buồn bực câm miệng. Tới rồi, chính là nơi này. Long thái thái mang theo dịch dư huyền đi tới một ngọn núi thủy lầu cắt trước, cái này lầu cắt kiến trúc phá lệ tinh xảo, thoạt nhìn liền có một loại tươi sống mỹ lệ. Thực thần trong lâu ảm, 303 nhớ 40, chỗ ở là cố định, mỗi cái tiến vào trụ thực tu đều có thể phân đến một khối địa phương dùng để tu luyện. Ta là sư phụ đệ tử, liền ở tại cái này lầu cắt. Người ta đều là nữ tử, ở cùng một chỗ tương đối phương tiện, ngươi có chuyện gì cũng có thể kêu ta. Ta nếu là yêu cầu đi ra ngoài bên ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ trực tiếp nói cho ngươi, thỉnh ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Nơi này linh khí, khả năng sẽ so các ngươi trường nguyên kiếm tông thiếu chút nữa, còn thỉnh không cần để ý. Không, nơi này linh khí độ dày nhưng không thể so chúng ta tông môn kém. Dịch dư huyền thiệt tình thực lòng nói, này đâu chỉ sẽ so trường nguyên kiếm tông kém, quả thực so trường nguyên kiếm tông hảo cái vài lần. Nàng trong thân thể linh khí hấp thu tốc độ không có biến, nhưng liền tới rồi như vậy trong chốc lát, linh khí hấp thu tổng sản lượng liền phải so ở bên ngoài muốn nhiều ra một gấp 2. Ở chỗ này nhiều ngốc mấy năm, cảm giác đều đủ chính mình tiến dài đến hóa thần kỳ. Thảo, nơi này không thể nhiều ngốc ga. Nàng tạm thời không nghĩ nhanh như vậy liền thăng cấp. Nguyên Anh Kỳ nàng đã bị trưởng môn cấp tính kế, nếu là tới rồi hóa thần kỳ, nàng không được mỗi ngày dài nắng dầm mưa sông vào trước nhất tuyến cấp tông môn bán mạng A. Như vậy một chút tiền tiêu hàng tháng mà thôi, không đáng nha. Vậy là tốt rồi, dịch sư tỷ ngươi có thể ở chỗ này tự do tu hành, ta cũng muốn nhìn xem trường nguyện kiếm tông tiếng tâm lừng lấy kiếm pháp đâu. Long thái thái vô cùng nghiêm túc nhìn dịch dư huyền nói, trường Nguyên kiếm tông đệ tử nghe nói sùng bái khổ tu, ta cũng chưa thấy qua đâu. Nếu là sư tỷ ngươi không ngại nói, có thể làm ta ở bên cạnh nhìn xem sao. Nếu là không có phương tiện nói, kia. vậy ngươi sợ là ở ta trên người không thấy được. Dịch dư huyền nghĩ đến chính mình sáng đi chiều về đi làm phương thức, có chút không phúc hậu nghĩ đến, nhân ra sợ không phải cho rằng ta ở chơi nàng đâu. Ta nhưng thật ra không ngại, bất quá ta tu hành phương thức khả năng cùng người khác có điểm không giống nhau. Dịch dư huyền gãi gãi đầu phát nói, ngươi không cần ghét bỏ liền hảo. Như thế nào sẽ đâu. Ta chính mình là thực tu, tu hành phương thức chính là nấu ăn, các ngươi kiếm tu kiếm tu phương thức cùng chúng ta khác biệt, ngươi không cảm thấy chúng ta kỳ quái thì tốt rồi. Long thái thái cười xua tay. Vậy ngươi xem đi. Dịch dư huyền sảng khoái nói, ta không ngại. Long thái thái không nghĩ tới dịch dư huyền sẽ đáp ứng như vậy thông khoái, lập tức quyết định phải cho dịch dư huyền làm một bản đồ ăn hoan nên nàng, cũng tỏ vẻ đối nàng như thế tín nhiệm chính mình cảm tạ. Ta đây có thể trông thấy ngươi như thế nào nấu ăn sao? Ta cũng rất tò mò các ngươi thực tu bên này là như thế nào làm. Có thể a, Long thái thái hào phong nói, ngươi này liền cùng ta đi phòng bếp nhìn xem đi. Ngươi muốn học nấu ăn. Phong hữu dư có chút tò mò, ngươi phía trước ăn cái gì thời điểm giống như căn bản liền không nghĩ xem nhân ra như thế nào làm đi. Ta đây là sợ nàng hạ độc. Dịch dư huyền chấn kinh rồi một chút, ngươi cũng muốn cho ta mở to hai mắt nhìn, không cần bị nàng bỏ vào đi một ít không nên phóng đồ vật minh bạch sao. Nay tới rồi địa bản của người ta thượng, phải cẩn thận nhập khẩu đồ vật ra cái kia ở nhất phẩm thang kim Đan tan dã tu sĩ là chết như thế nào, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ. Phong hữu dư. Vậy ngươi còn cùng nhân ra liêu như vậy vui vẻ, đánh trả kéo tay. Đợt là tịp tỉ muội tình mà thôi. Ai, ta xuất đạo nhiều năm như vậy, đã lâu không có gặp được như vậy lực lượng ngang nhau đối thủ. Dịch dư huyền xoa tay hầm hẻ, chờ, đôi mắt phóng đại một chút. Long thái thái mang theo dịch dư huyền vào phong bếp, bên trong không sai biệt lắm có mấy chục cái đầu bếp học đồ ở bên trong bận rộn, tu vi cũng cơ hồ đều là ở trúc cơ cùng kim đan chi gian. Nhìn thấy long thái thái tới, bọn họ đồng thời ngừng tay. Cung cung kính kính hô một tiếng đại sư tỷ. Nay một vị Dịch Dư Huyền Dịch Đạo Hữu là trường nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử, là tiếp nhiệm vụ tới bảo hộ ta cùng sư phụ Ảm, nhớ 30340, các ngươi đối đãi nàng cũng muốn giống đối đãi ta giống nhau, minh bạch sao? Là, đại sư tỷ. Ân, Dịch Đạo Hữu ngươi nhìn xem nơi này đều là các loại nguyên liệu nấu ăn, ngươi muốn ăn cái gì, cùng ta nói là được. Long Thái Thái chỉ chỉ này gian phong bếp, ý bảo Dịch Dư Huyền có thể tùy ý gọi món ăn. Dịch dư huyền đôi mắt đã không đủ nhìn. Này gian phòng bếp càng như là một cái vườn bách thú cùng vườn cây. Bên trái khu vực bị phân thành ba cái bộ phận, một cái là bầu trời phi, một cái là trên mặt đất đi, một cái là trong nước du. Bên trong đều là một ít không có mở ra linh trí bị nuôi dưỡng linh thú, một đám sinh ra thịt non hậu, thoạt nhìn liền du quang thủy hoạt bộ dáng. Hiện ăn hiện thể chú trọng chính là một cái mới mẻ. Dịch dư huyền còn thấy một con một người rất cao đại con cua, thân sắc còn ẩn ẩn có chút ấu vàng vừa thấy liền biết bên trong cao hoàng tràn đầy đến nỗi bên phải vườn cây trùng loại liền càng nhiều một đống đều là dịch dư huyền căn bản kêu không nổi danh tự xem nàng hoa cả mắt ta muốn ăn con cua khắc long sư mọi người liền nhìn làm đi dịch dư huyền ngượng ngùng nói vậy làm một cái con cua yến đi long thái thái cười nói con cua cho ngươi làm một cái hấp một cái tương bạo, một cái cây xào lại cho ngươi xứng điểm mặt khác hải sản tiểu thái nói tới cái hai đồ ăn một canh cộng thêm một mâm rau trộn một chồng điểm tâm Lại đến một lọ chính chúng ta sản xuất rượu vàng, như thế nào? Dịch sư tỷ ngưỡng nhưng thật ra sẽ chọn, này con cua là vừa từ đáy biển vớt đi lên, ăn xong về sau ít nói cũng có thể chướng cái 10 năm sau tu vi đâu. Dịch dư huyền nghe vậy nuốt nuốt nước miếng, có điểm do dự. Này ăn trướng tu vi a Kia, kia. Chính mình bạn nhất ở chỗ này có ăn có uống, nói không chừng đều không cần 10 năm là có thể đột phá. Nhưng một người rất cao con cua a Có ai có thể cự tuyệt đâu? Ăn liền ăn, cùng lắm thì lại bồi tiểu nhất nhiều luyện trong chốc lắc kiếm, đem ăn xong đi linh khí đều cấp tiêu hao rớt. Vậy làm phiền Long sư muội. Không khách khí. Long Thái Thái cười cười, thực mau liền đi trong ao đem kia chỉ một người rất cao con cua bắt xuống, dưới, phân phó thực tập bếp tu nhóm đi rửa sạch, mà chính mình còn lại là ngồi ở thất trước bắt đầu trà lau khởi chính mình giao phay tới. Cây đao này rất lợi hại. Phong Hữu Dư đột nhiên đối với Dịch Dư về nói, cây đao này tài liệu đủ để chế tạo ra đứng đầu linh kiếm hơn nữa, bởi vì cây đao này giết quá vô số linh thú, nó lưỡi đao thượng lây dính rất nhiều sát khí, tự mang theo một loại cương khí, có thể bài trừ rất thể tu hộ thể pháp thuật. Ân, ta muốn nó, có nó, ta thân kiếm tu bổ có thể trực tiếp hoàn chỉnh một phần mười. Phong Hưu Dư run rẩy nói, ta đây tưởng cái biện pháp. Dịch Dư Huyền nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời nói, ngươi đừng nội, chúng ta trước nhìn xem nàng rốt cuộc trong chén muốn làm cái gì. Hai cái mang theo đại con cua chạy đến hàng trì bên kia rửa sạch thực tập thực tu nhóm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc. Nay chỉ cua biển vương là bọn họ thật vất vả được đến đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn không có sai, nhưng thực tu cho người ta nấu ăn cũng không phải cái gì đều có thể làm, mà là muốn xem tu sĩ bản thân tu vi cùng thể chất, hiểu biết rõ ràng lúc sau mới có thể minh bạch đối phương rốt cuộc yêu cầu thế nào đồ ăn. Không có một đạo đồ ăn là có thể trăm phần trăm phù hợp sở hữu tu sĩ thể chất, Có thể mặt hướng quảng đại tu sĩ đồ ăn, nhất định là trung dung thả hiệu quả bình quân. Nay chỉ cua biển vương, tuy rằng hương vị tươi ngon, nhưng hàng khí rất nặng, đối với băng linh căn tu sĩ tới nói là đại bổ chi vật. Nhưng là đối với trưởng nguyện kiếm tông nhiều vì nhớ kim linh căn kiếm tu nhóm tới nói, chính là có hại chi vật. Đối phương ăn càng nhiều, sợ là sẽ đối linh khí sinh ra trở ngại. Loại này đơn giản đạo lý, sư tỷ không đạo lý không biết ta. Tính, bọn họ chỉ là thực tập thực tu mà thôi. Sư tỷ nói bọn họ là nhất định phải làm theo. Dịch Dư Huyền ở bên cạnh nhìn một hồi đỉnh cấp tu chân phiên bản đầu lưới thượng tu chân. Long Thái Thái rốt cuộc là cái dạng gì người nàng không đủ rõ ràng, nhưng là nàng tách ra con cua tốc độ cùng thủ pháp quả thực chính là nghệ thuật. Dịch Dư Huyền còn không có thấy thế nào rõ ràng đối phương ra chiêu, nay chỉ một người rất cao con cua cũng đã bị nàng hủy đi sạch sẽ. Kia con cua kim hoàng gạch cua đều là dùng lưu nước trang, thoạt nhìn đã kêu người muốn ăn tràn đầy. Còn có kia tuyết trắng cua thịt một kia một kia, có thể rõ ràng thấy hoa văn mà Long Thái Thái đao Công cũng là xuất thần nhập hóa nàng trong tay dao phay càng là dễ sai khiến đảo mắt liền đem một ít nguyên liệu nấu ăn xử lý mỏng như cánh ve càng làm cho người kinh ngạc còn có nơi này dùng bếp cũng không biết này bếp là như thế nào làm nó một nửa là hỏa một nửa kia lại là băng có thể đồng thời cấp con cua làm ra hai loại hoàn toàn bất đồng tư vị tới Long Thái Thái liệu lý con cua thủ pháp như nước chảy mây trôi một trăm năm cây xào một cái tương bảo đồng thời còn không quên cấp hấp con cua thượng một ít trừ thành phối liệu nồi thượng còn hầm một chung không biết là cái gì nguyên liệu canh trong lúc nhất thời các loại mùi hương tức khắc sông và muối đừng nói là dịch dư huyền liền tính là phong hữu dư đều có chút tò mò nhịn không được nhìn nhiều vài lần dịch sư tỷ ngươi có thể ăn cay sao có thể ta đây cho ngươi điều một cái cay một chút nước sốt long thái thái cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục điều trị nàng chuyên tâm nấu ăn bộ dáng cùng nàng phía trước biểu hiện khác nhau như hai người. Nàng giống như tan mất phía trước sở hữu nguy trang, hai mắt bên trong toàn tâm toàn ý chỉ nhìn chầm chầm chính mình đồ ăn. Thoạt nhìn nghiêm túc lại thành kính. Thực tu loại này đạo thống, có thể truyền lâu như vậy, tự nhiên có này độc đáo mị lực ở. Chờ đến một bàn con cua hiến ra lò, dịch dư huyền nước miếng đã bắt đầu tràn lan. Tiểu nhất, liền tính nàng thật sự thả một chút những thứ khác đi vào, ta cảm giác ta cũng muốn ăn này một bàn đồ ăn. Dịch dư huyền phía trước kiên định thực mau đã bị chính mình thèm trùng cấp đánh bại. Ô ô này con cua hiến đều có thể hương thành như vậy, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng 10 năm sau tiên ma toàn tịch, có thể ăn ngon đến tình trạng gì. Đi vào tu chân giới, thật tốt. Này nơi nào là ở hiện đại xã hội có thể ăn được đến Mỹ vị a? Quá tuyệt vời, quá bổng, thực vi thiên đại thế giới thật sự quá tuyệt vời. Yên tâm đi, nàng cái gì cũng không có cơm. Bất quá này con cua băng hàn thuộc tính đặc biệt trọng. Người ăn về sau sợ là sẽ phong hữu dư lời nói không có nói xong, nhưng hắn chú ý tới dịch dư huyền giờ phút này đã hoàn toàn nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Nàng một đôi mắt hạt trâu, gắt gao nhìn chầm trầm nhân ra trên bàn con cua đâu. Hảo! Cùng với Long Thái Thái đem cuối cùng nước canh tới ở một mâm tiểu thái thượng, cả tòa con cua yến liền tuyên bố chế tác hoàn thành. Dịch dư huyền đã trước tiên vọt đi lên. Ta liền không khách khí, Long Sư muội. Dịch dư huyền không chút do dự đem móng đuốt ruôi hướng về phía kia một khối hấp đại con cua trên người. Ai cũng không thể ngăn cản nàng nhớ ăn con cua. Trường môn tới đều không được. Chương 68 đệ 68 chương. Châu này con cua hiến ăn dịch dư huyền là cảm thấy mỹ mãn, thể sắc và tinh thần thoải mái. Nguyên bản thực vi thiên đại thế giới thực tu nhóm trù nghệ cũng đã thực hảo. Rốt cuộc hiện đại xã hội đầu bếp ở trù nghệ thượng nghiên tập nhiều nhất cũng liền vài thập niên thời gian. Nhưng là tu chân giới lại là động bất động mấy trăm năm khởi bước mỗi người đều có thể nói chủ nghệ chi thần. Hơn nữa tu chân giới nguyên liệu nấu ăn tố chất càng cao, hai người kết hợp dưới kia buộc phát ra tới mỹ vị đã không cách nào hình dung. mà long thái thái làm long thang thang thủ tịch đại đệ tử nay chủ nghệ tự nhiên là càng thêm không nói. dịch dư huyền ở ăn cơm thời điểm hoàn toàn không có nghĩ tới khác, mà là hoàn toàn du lịch ở con cua yến hải dương bên trong. a con cua tuyệt đối là trên thế giới này ăn ngon nhất đồ ăn chí nhất. dịch dư huyền tay cùng miệng trên cơ bản liền không có dừng lại quá. Ăn cái gì ăn như vậy hương tu sĩ, đối với thực tu nhóm tới nói, tuyệt đối là tốt nhất ca ngợi. Chính là ngẫu nhiên có 2-3 cái tuổi trẻ thực tập thực tu, nhìn dịch dư huyền ánh mắt mang theo tán thưởng cùng khó hiểu. Này, này này chẳng lẽ chính là trường nguyên kiếm tông các tu sĩ thực lực sao? Một người rất cao đại con cua A, vẫn là đỉnh cấp cua biển vương. Như vậy nồng đầm linh khí, giống nhau nguyên anh kỳ tu sĩ ăn cái một phần ba, phải căng không được. Hơn nữa, bởi vì thuộc tính tương khắc. Kim thuộc tính tu sĩ nhiều nhất cũng liền ăn cái một phần năm đi, không sai biệt lắm liền sẽ cảm giác được không khỏe, rốt cuộc con cua ẩn chứa băng thuộc tính linh khí cùng kim thuộc tính linh khí là tương sinh tương khắc, Nhưng mà, dịch dư huyền lại như là giống như người không có việc gì, toàn bộ hành trình ăn xong trừ bỏ bụng thoạt nhìn có điểm cổ, khác nửa điểm vấn đề đều không có. Cách, tiểu nhất, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới? Ăn uống no đủ, dịch dư huyền mới nằm ở ghế trên giò hỏi phong hữu dư nói. Phía trước tiểu nhất nói chuyện nói một nửa đã bị đánh gãy nàng hiện tại mới nhớ tới hỏi. Vừa rồi chỉ lo ăn. Không có biện pháp, ăn quá ngon điểm. Liền hướng về phía này tay nghề, nàng cũng đến ở chỗ này nhiều ngốc mấy năm, có ăn có uống. Không có gì, chính là ngươi khả năng sẽ có một chút nhi không khỏe. Phong hữu Dư vừa rồi còn muốn sẽ có linh khí tương hướng vấn đề, nhưng xem dịch Dư huyền hiện tại cái này thoải mái bộ dáng. Liền biết như vậy một chút linh khí tương hướng đối nàng mà nói căn bản là không tính cái gì. Cũng là, nàng dù sao cũng là một cái có thể tự tức tu vi tàn những người. Linh khí tương hướng như vậy một chút việc nhỏ, đối nàng tới nói hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Ăn con cua sao, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Bất quá con hảo, tu chân giới không có đại di mụ, ta cũng không cần lo lắng ăn nhiều sẽ bụng đau. Chính là linh khí tăng trưởng có điểm mau ta khả năng yêu cầu luyện một chút kiếm hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. nay vẫn là dịch dư huyền chủ động yêu cầu luyện kiếm, tuy rằng mục đích là vì tiêu hóa đồ ăn. Nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay làm phong hữu dư vui vẻ lên. Giống như, cái này đại thế giới cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Ít nhất vì có thể tiêu hóa đồ ăn, ăn càng nhiều đồ vật, dịch dư huyền không nghĩ nỗ lực cũng đến nỗ lực. Bởi vì linh khí không tiêu hao nàng liền vẫn luôn không có cách nào ăn tân đồ vật. Bởi vậy, đương dịch dư huyền đưa ra muốn luyện một lát kiếm hảo hảo tiêu hao một chút chính mình linh khí thời điểm, long thái thái không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới vừa rồi nàng vẫn luôn đều ở chú ý dịch dư huyền thân thể biến hóa này con cua cũng coi như là nàng một chút nho nhỏ thử không nghĩ dịch dư huyền giống như người không có việc gì càng thêm làm long thái thái nhận định trường nguyên kiếm tông công pháp đặc thù hiện giờ dịch dư huyền chủ động yêu cầu luyện kiếm nàng nơi nào có không đáp ứng đạo lý dịch sư tỷ ta có thể có cơ hội này kiến thức một chút người kiếm thuật sao nếu là thật sự không có phương tiện nói ta long thái thái vẻ mặt mong đợi nhìn dịch dư huyền Tựa hồ dịch dư huyền không đáp ứng chính là thực xin lỗi nàng giống nhau. Ràng đạo lý, nếu là đổi thành con cua yến trước kia, dịch dư huyền khẳng định muốn rôi trở về ngươi biết không phương tiện loại này lời nói liền không cần nói nữa. Chính là, ở nhấm nháp nhân ra tay nghề lúc sau, dịch dư huyền liền không như vậy suy nghĩ. tốt như vậy đâu biết, tốt như vậy tiền lời, không thể lãng phí. Nếu không nói như thế nào, người đều phải có nhất nghệ tinh bảng thân đâu. Còn nữa, kiếm pháp mà thôi. Tiểu nhất đều không thèm để ý có thể hay không bị người học, nàng lại có cái gì đáng để ý. Xem người khác luyện kiếm, chẳng khác nào xem người khác làm bài giải đề. Ngươi nhiều nhất cũng chính là học cái ý nghĩ, không có khả năng xem một lần liền thành học thần. Hành A, ngươi muốn nhìn liền xem, không cảm thấy nhảm chán là được. Dịch Dư huyền tùy ý nói. Kia thật sự là quá tốt. Long Thái thái cười thập phần hồn nhiên. Thực mau, bọn họ liền cấp Dịch Dư huyền tìm một khối đất trống. Bắt đầu Long Thái Thái còn hỏi dịch dư huyền muốn hay không thiết lập trận pháp, phòng ngừa những người khác nhìn trộm. Dịch dư huyền nói không cần, đại gia muốn nhìn đều có thể xem, nếu là có muốn học, nàng tuy rằng không thể thể tế kiếm tông độc môn kiếm pháp, nhưng một ít cơ sở kiếm chiêu vẫn là không có gì vấn đề. Giáo dục không phân nổi giống sao, đây cũng là phong hữu dư ý tưởng. Ở Long Thái Thái xem ra, dịch dư huyền từ đầu tới đuôi đều biểu hiện đến không giống như là một cái kiếm tu, cùng nàng biết rõ những cái đó kiếm tu cũng hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà, đương dịch dư huyền cầm lấy kiếm lúc sau, nàng mới ý thức được, trước mắt người này là một cái thuần thuần tuy tuy kiếm tu đệ tử, bởi vì trên người nàng phát ra cái loại này khí thế cùng kiếm ý, là căn bản không lừa được người. Long thái Thái ánh mắt thực độc đáo, cũng thực hảo. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra dịch dư huyền trong tay quy nhất kiếm đặc biệt. Thanh kiếm này, chỉ sợ đã sinh ra kiếm linh. Nói cách khác, dịch dư huyền thật không tốt đối phó, chắc không được ăn nhiều như vậy con cua một chút việc nhi đều không có vì cực đại tiêu hao linh khí, dịch dư huyền lúc này đây luyện được kiếm pháp hoàn toàn đều là hướng về phía vi lực cường, hao tổn đại đi. vì thế, dừng ở trong mắt người khác, chính là cái này nữ kiếm tu đằng đằng sát khí, kiếm pháp như ngân hà cửu thiên, khuynh nhất chi thế khó có thể ngăn cản. trong lúc nhất thời, liền thiên địa đều vì này biến sắc. trung quanh linh khí ở nàng cực cường kiếm y dưới, dường như đều đỉnh trệ như vậy một cái chớp mắt, làm này đó thực tu đắm chìm trong loại này sát khí dưới, cảm nhận được một loại hoàn toàn rất lạnh. Kiếm tu tuy rằng lại khổ lại mệt lại nghèo, nhưng nó như cũ có thể trường thịnh không suy, còn có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đi tu hành không phải không có nguyên nhân. Bởi vì kiếm tu ở cầm lấy kiếm luyện kiếm thời điểm, thật sự quá soái khí. Một người một kiếm đi thiên ngai, đây là nhiều ít tu sĩ trong ngộng hướng tới. Dịch tiên bối này kiếm pháp nếu là lấy tới sát cá phiến cá, kia thật đúng là cử thế vô song. Một người tuổi trẻ thực tu nhịn không được cảm thán liên tục, đều không cần chuyên môn đem cá đánh bựng chỉ là này sát khí là có thể đem cá cấp chấn hôn mê đối với thực tu nhóm tới nói tuy rằng có thể cảm giác được dịch dư huyền rất mạnh nhưng bọn hắn vốn dĩ liền không phải hướng về phía đánh nhau mới tu hành cho nên dịch dư huyền liền tính luyện kiếm luyện được lại lợi hại đối bọn họ tới nói cũng chỉ là một cái bình thường thực khách mà thôi chân chính lòng mang quỷ thai người mới có thể cảm thấy chói mắt bạch bạch bạch bạch long thái thái ở một bên vỗ tay cái không ngừng nhìn như thiên chân vô tà dò hỏi dịch sư tỷ kiếm pháp thật sự thật là lợi hại Ta ở thực vi thiên nhiều năm như vậy, chưa từng có nhìn thấy giống dịch sư tỷ lợi hại như vậy. Dịch sư tỷ như vậy tuổi trẻ, tu vi liền như vậy cao, cũng không biết có hay không cái gì bí quyết. Nô, no, bí quyết nói, chủ yếu là bởi vì thiên phú, lựa chọn thêm vận khí đi. Dịch dư huyền nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát nói. Phong hữu dư tỏ vẻ trầm mặc. Dịch dư huyền thật sự quá mẹ nó có tự mình hiểu lấy. Bởi vì nàng có thể cẩu đến bây giờ, nàng nỗ lực thật đúng là không có khởi đến quá lớn tác dụng. Tương phản, nàng thiên phú vì nàng hấp dẫn tới quy nhất kiếm, vận khí cho nàng đưa tới phong hữu dư, mà nàng mỗi một lần lựa chọn còn lại là thúc đẩy nàng tu vi thượng nhảy vọt tiến bộ. Luận nỗ lực, nàng thật sự so bất quá trường nguyên kiếm tông bất luận cái gì một cái đệ tử. Chính là trên thế giới này sự, đại bộ phận thời điểm lựa chọn chính là so nỗ lực càng thêm quan trọng. Không phải có câu nói nói như vậy sao? Đứng ở đầu gió thượng, liền tính là một con heo đều có thể cất cánh. Tu hành kỳ thật cũng là như thế. Dịch dư huyền lựa chọn chính là lớn nhất kiếm đạo tông môn trường nguyên kiếm tông, này liền chú định nàng khởi bước sẽ so người bình thường cao. Nàng là nội môn đệ tử mà không phải ngoại môn đệ tử, tiến khả công lui khả thủ, cũng cho nàng tùy thời đổi ý có thể một lần nữa lựa chọn đường sống. Tuy rằng nàng bị đồng sự cùng lãnh đạo thiết kế, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tạm thời nhẫn mại, ngoan ngoãn lấy tiền công tác. Cho dù đã biết phong hữu dư thân phận cũng không có nghĩ tới muốn mượn này giao tranh cái gì, ngược lại trước sau như một quá chính mình nhật tử. Điều thấp. Kiên trì bản tâm, vẫn luôn chưa từng vào nhầm lạc lối, cho nên vận khí tốt ngược lại vẫn luôn cùng với nàng. Mà nỗ lực sở dĩ trở thành tất cả mọi người cho rằng có thể giao tranh con đường, là bởi vì chỉ có nỗ lực mới có thể là bị chính mình chảo được đồ vật. Long thái thái tươi cười nhất thời có chút cứng đờ, ta còn tưởng rằng dịch sư tỷ ngươi sẽ nói là khổ tu đâu. Rốt cuộc trường nguyên kiếm tông chính là lấy khổ tu nổi danh. Mỗi cái môn phái đều có như vậy mấy cái không nên thân đệ tử. Vừa lúc ta chính là trường nguyện kiếm tông không nên thân đệ tử trí nhất. Dịch dư huyền đôi tay một quán, biểu hiện thập phần thản nhiên, làm người chê cười. Không có, không có. Long thái thái sống thời gian dài như vậy, chưa bao giờ có gặp qua dịch dư huyền như vậy không ấn lẽ thưởng ra bài người, nàng lời nói chính mình cũng không biết hẳn là như thế nào tiếp. Mấu chốt là dịch dư huyền lời nói cư nhiên còn đáng chết rất có đạo lý. Long thái thái chẳng lẽ không biết lựa chọn cùng thiên phú so nỗ lực quan trọng. Lúc trước nếu là chính mình không có đi sai một bước, gì đến nỗi lưu lạc đến bây giờ loại này tu tu bổ bổ kết cục. Hiện tại nói này đó, đều thời gian đã muộn. Không sai biệt lắm, ta cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dịch dư huyền đem quy nhất kiếm thu hồi vỏ kiếm, khởi bước tính toán hồi chính mình chỗ ở. Dịch sư tỷ không luyện. Long thái thái có chút kinh ngạc hỏi, lúc này mới luyện một canh giờ. Con của dư thừa linh khí ta đã hao tổn không sai biệt lắm, cho nên liền không luyện. Ngày mai công khóa ngày mai lại làm. Ta đi về trước ngủ cái ngủ trưa, đồ ăn, chúng ta buổi chiều tái kiến đi. Dịch dư huyền ngáp một cái, lười biếng trả lời nói. Ăn như vậy no, lại vận động vất vả như vậy, đương nhiên phải đi về ngủ bổ miên. Long thái thái càng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới một canh giờ, nàng liền đem dư thừa linh khí đều hao tổn xong rồi. Không có khả năng à, cua biển vương linh khí vốn dĩ liền sung túc, nàng ở nấu ăn thời điểm còn dùng khắc tràn ngập linh khí gia vị, nhị hợp nhất hiệu quả hẳn là càng cường mới đúng đối với một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tôi nói không có cái răm ba bừa khẳng định là không có khả năng tiêu hao song là cái này dịch dư huyền bản thân thể chất đặc thủ, vẫn là nói nàng phát hiện cái gì cũng đúng nàng dù sao cũng là trường nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử trường nguyên kiếm tông thụ đại căn thâm nói không chừng đã phát hiện cái gì vẫn là muốn lại nhiều nhìn xem long thái thái là cái cực kỳ tiểu tâm cẩn thận người một chút gì thường đều sẽ bị nàng ghi tạc trong lòng tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. cái này dịch dư huyền Sợ là không bằng biểu hiện đến đơn giản như vậy. Ngày mai, chính mình lại chuẩn bị một đạo khác đồ ăn thử xem. Nàng cũng không tin, đối phương có thể nhịn xuống linh khí trồng chất không chịu không chế thống khổ, vẫn luôn như vậy trang đi xuống. Dịch dư huyền trở về về sau liền ngủ cái trời đất u ám, thẳng đến phong hữu dư không thể nhịn được nữa lôi kéo nàng lên tiếp tục luyện kiếm, nàng mới thanh tỉnh lại. Người có biết tu sĩ vì cái gì muốn ăn tích cốc đan? Phong hữu dư ngữ khí có chút lạnh băng. Tự ngược. Dịch Dư huyền thật cẩn thận đưa ra chính mình giải thích. Vì bằng đơn giản phương thức hạ thấp linh khí đối thân thể gánh nặng. Phong Hiếu Dư nghiêm túc giải thích nói. Đối với các tu sĩ tới nói, cùng phạm nhân tương tự sinh hoạt thói quen đều là yêu cầu bị vứt bỏ. Chẳng lẽ các tu sĩ không muốn ăn ăn uống uống là có thể thăng cấp? Nhưng mặc kệ thực tu nhóm chủ nghệ như thế nào chi cao, nhưng không phải mỗi một cái tu sĩ từ nhỏ là có thể nuôi nổi một cái thực tu cho chính mình nấu cơm, hơn nữa một khi khai thông bất lực. Linh khí ngược lại sẽ trồng chất ở bọn họ trong thân thể, đối bọn họ tu hành tạo thành trở ngại. Cho nên, đối bọn họ tới nói nhất phổ biến cũng là nhất tiện nghi lời nhất, chính là tích cốc đan. Đây mới là tích cốc đan có thể siêu việt thực tu, nhất cử trở thành quảng đại tu sĩ lựa chọn quan trọng nguyên nhân. đương nhiên, nếu là có cái loại này ra đại nghiệp đại, từ nhỏ ăn linh gạo linh thịt, thân thể đã có thể bắt đầu xử lý này đó bất đồng nguyên liệu nấu ăn linh khí, kia tự nhiên lại là mặt khác một chuyện. Nhưng vấn đề chính là. Dịch dư huyền không được. Dịch dư huyền tiền tiêu hàng tháng, trước kia cũng chỉ đủ nàng ở trường nguyên kiếm tông sinh hoặc hàng ngày sợ cần, cho nên nàng liền tính ăn cái gì, cũng là ngẫu nhiên tìm đồ ăn ngon, bên trong linh khí ẩn chứa lượng cũng không nhiều. Nhưng ở thực vi thiên đại thế giới không giống nhau, nàng ăn đều là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn, tương đương nàng ăn chính là biến tướng thiên tài địa bảo, kia nàng tu vi không cao, trước kia lại không có ăn qua, thân thể liền tính tiêu hao linh khí nhưng thói quen lại là không có khả năng trong thời gian ngắn liền hình thành. Cho nên, dịch dư huyền ở nhanh chóng tích lũy linh khí lại nhanh chóng tiêu hao rất lúc sau, sẽ trở nên mỏi mệt vô cùng. Đương nhiên, liền như vậy một chút tác dụng phụ so với linh khí tương vào tới, đều không tính cái gì. Nhưng vấn đề liền ở chỗ dịch dư huyền bản thân chính là một cái thích của người. Hiện giờ lại có như vậy một cái tác dụng phụ, kia giấc ngủ chất lượng nhưng còn không phải là cọ cọ cọ lên rồi. Phong Hữu Dư thật sự không thể chịu đựng được dịch dư huyền liền đem này rất tốt thời gian toàn bộ dùng ở ngủ thượng, còn không bằng đi ra ngoài chơi đâu. Cho nên, ta ăn này đốn bữa tiệc lớn, chẳng những có thể cho ta tiêu hao chính mình linh khí, lại còn có có thể trợ giúp ta đi vào giấc ngủ. Dịch dư huyền hoàn toàn không có ý thức được Phong Hữu Dư trong lời nói nghiêm trọng tính, chú ý điểm trực tiếp liên trật. Hoa nga, loại này tác dụng phụ nếu là đặt ở hiện đại xã hội, đến là nhiều ít mất ngủ nhân sĩ phúc cấm a. An ngon ngủ ngon. Này quả thực là làm công người tha thiết ước mơ ngộng. Phong hữu dư lần nữa bị ngạch trụ. Vấn đề trọng điểm là cái này sao? Kia Long Thái Thái làm tiểu thực thần đệ tử, điểm này chi thức ngay cả ta đều biết, nàng lại dùng để đối phó người, nàng ôm cái gì tâm tư còn dùng đến ta lập đi lập lại nhiều lần nói sao? Phong hữu dư ân cần dạy bảo, hận không thể trực tiếp đem dịch dư huyền lỗ thai nắm lên hảo hảo nói. Này nếu là hắn đồ đệ, hắn khẳng định muốn trực tiếp khấu quăng nàng sở hữu tiền tiêu vật. Hơn nữa không cần nàng lại đi ra ngoài chơi, thành thành thật thật đi theo chính mình luyện kiếm mới được. Nàng thật đúng là một cái người tốt ta, tiểu nhất. Dịch dư huyền cảm động mặt gật lệ, ta đã lâu không có gặp được quá loại này ý xấu làm tốt sự người, thật sự, ta cảm thấy ta phải đối nàng hảo một chút. Phong hữu dư. Tính, hắn cũng có chút mệt mỏi. Dịch dư huyền thích làm gì thì làm đi. Tả hữu nàng là không thiệt thòi được. Long thái thái lật xem sách cổ, cuối cùng mới tìm được đáp án. Dịch dư huyền khả năng trời sinh thể chất khác hẳn với thường nhân, hấp thu linh khí cùng tiêu hao linh khí tốc độ đều so những người khác mau, cho nên nàng còn tuổi nhỏ mới có thể đạt tới nguyên anh tu vi, hơn nữa đã có được mang theo kiếm linh kiếm. Long thái thái đã nhận định dịch dư huyền là giả heo ăn thịt hổ, cũng làm ra nàng có thể là không thua phong hạ tử, là trường nguyên kiếm tông vũ khí bí mật phản đoán. Từ nào đó trình độ thượng nói, Long thái thái chất tướng. Vì thế Long thái thái bắt đầu rồi đối dịch dư huyền theo dõi cùng nhìn trộm dung tự nhiên là dấu ở thực thần trong lâu bí bảo. Làm thực vi thiên đại thế giới để cho người hướng tới địa phương, có thể nói thực vi thiên đại thế giới có thể có hy vọng phi thăng thực tu toàn bộ đều ở nơi này, bởi vậy, thực thần lâu ở thành lập chi sơ, cũng đã ở các địa phương đều bố trí cùng loại theo dõi tồn tại, vì chính là lớn nhất trình độ bảo hộ ở tại nơi này tu sĩ. Long thái thái nguyên bản cũng là không nghĩ như vậy làm. Loại này theo dõi một khi bắt đầu, sở hao phí tài nguyên cùng linh khí đều là thật lớn. Nhưng nếu có thể nhìn trộm đến trường nguyên kiếm tông tu hành bí mật, hết thể liền toàn bộ đều là đáng giá. Dịch dư huyền bất quá mới hơn 20 tuổi, người khác ở nàng tuổi này, có thể trúc cơ cũng đã là thiên phú dị bẩm, nhưng nàng cũng đã tới rồi nguyên anh kỳ, hơn nữa kiếm ý kiếm pháp mọi thứ đều không có rơi xuống. Chẳng lẽ, thiên tài đều xuất từ trường nguyên kiếm tông? Nàng Long Thái Thái có thể ở thực vi thiên đại thế giới trổ hết tài năng, bản thân tự nhiên cũng là khó gặp thiên tài. Như thế nào sẽ cảm thấy chính mình sẽ ở thiên phú thượng bại bởi nàng người? Đơn giản chính là bởi vì công pháp bất đồng, đạo thống bất đồng, khí vận bất đồng sở tạo thành sai biệt thôi. Buổi sáng, thái dương đều đã dâng lên, dịch dư huyền còn ở nghỉ ngơi, không có rời giường. Long thái thái thập phần khó hiểu, không phải nói trường Nguyên kiếm tông đệ tử thiên không lượng liền phải bắt đầu huy kiếm sao. Như thế nào, dịch dư huyền đến bây giờ đều không có khởi. Nga, nhất định là bởi vì linh khí tích lũy cùng tiêu hao quá nhanh tạo thành nàng cực độ mệt Long Thái Thái mới nhớ tới việc này, Lý Giải gật gật đầu. Dung ngủ tới hạ thấp linh khí đối thân thể gánh nặng, đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dịch Dư Huyền vẫn là có điểm kiến thức. Long Thái Thái lần nữa quan sát lên. Chờ đến mặt trời đã cao trung thiên thời điểm, Dịch Dư Huyền thân thể dường như bị cái gì mạnh mẽ kéo động giống nhau, không khí bên trong thậm chí ngưng tụ một tiểu đoàn thủy, tựa hồ tùy thời chuẩn bị hắt ở Dịch Dư Huyền trên mặt, lúc này mới làm Dịch Dư Huyền thành công thanh tỉnh. Nay chẳng lẽ là cái gì bí pháp, có thể cho tu sĩ đúng giờ bảo trì thanh tỉnh. Long Thái Thái không khỏi trầm tư lên. Nàng phía trước liền suy nghĩ vì sao trường nguyên kiếm tông đệ tử có thể ngày qua ngày tu hành rèn luyện, chẳng lẽ nửa điểm gian dối thủ đoạn cũng không. Hiện giờ nàng nhưng thật ra minh bạch, không phải không có, mà là trường nguyên kiếm tông vì tránh cho các đệ tử lười biếng, thậm chí nghiên cứu ra phương thức này, chính là bức bách các đệ tử mỗi ngày thanh tỉnh luyện kiếm. không bố như vậy. Nếu là mỗi cái tông môn đều giống trường nguyên kiếm tông như vậy, di sâu đạo thống sẽ không phục hưng. Có lẽ, chờ đến chính mình ngày sau độ kiếp thành công, cũng có thể ở thực vi thiên đại thế giới hảo hảo mở rộng một chút phương thức này, bước bách này đó thực tu nhóm sửa lại cái này lười nhác phương thức, nỗ lực tu hành phi thăng. Kế tiếp, dịch dư huyền liền bắt đầu chính mình mỗi ngày nhiệt thân vận động. Đây là nàng mãnh liệt thả chủ động yêu cầu cùng phong hữu dư làm. Ở luyện kiếm phía trước, nhiệt thân vận động nhất định phải làm. Khít đất 100 cái. Gập bụng 100 cái Hạ ngồi sổm 100 cái Sau đó chạy bộ 10 km Dịch dư huyền mỗi lần ở làm này đó vận động thời điểm Nội tâm đều phải cảm động khóc Đã từng khi nào Nàng chính là liền một phần 10 lượng vận động đều làm không được sa xúc làm công người Nhưng hôm nay Nàng đã có thể mặt không đổi sắc toàn bộ hành trình làm xong mặt không đỏ khí không xuyễn Hơn nữa mỗi ngày kiên trì sẽ tả mạ lao sư cùng khoản vận động Đây là kiểu gì khủng bố thành quả mà ở phong hữu dư cùng Long Thái Thái xem ra Đây là nhàn nhã tàn bộ. Đối tu sĩ tới nói, này cũng coi như là nhiệt thân. Nhiệt thân nên là huy kiếm một vạn thứ cái loại này. Chờ đến nhiệt thân vận động làm xong, dịch dư huyền lại đi ra ngoài ăn cái bữa sáng, sau đó mới bắt đầu chính mình một ngày đi làm luyện kiếm kiếp sống. Long thái thái ngưng thở, ý thức được dịch dư huyền muốn bắt đầu động thật. Phía trước này đó, bất quá chính là xương khói đạn, đúng rồi mê hoặc địch nhân. Trường nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử, quả nhiên tâm tư thâm trầm. Một không cẩn thận liền dễ dàng bị đã lừa gạt. Dịch Dư Huyền buổi sáng bắt đầu luyện kiếm. Kiếm pháp tự nhiên là huyền diệu vô cùng, cho dù là cách pháp thuật, Long Thái Thái cũng có thể cảm giác được Dịch Dư Huyền kiếm pháp chi cao siêu. Quả nhiên không thể coi khinh. Luyện xong này một bộ kiếm pháp lúc sau, Dịch Dư Huyền đứng ở tại trôi nhắm mắt dưỡng thần, nói vậy hẳn là ở dư vị vừa rồi kiếm pháp, tìm trong đó không đủ. Không nghĩ tới, giờ phút này Dịch Dư Huyền đang ở cùng Phong Hữu dư thương lượng giữa chưa hẳn là ăn chút gì. Rốt cuộc ăn xong cơm trưa lại có thể nghỉ trưa, cho nên ăn cái gì liền có vẻ phá lệ quan trọng. Phong hữu Dư chỉ có thể khuyên nàng ăn chút hỏa thuộc tính đồ vật, đem trong thân thể băng thuộc tính linh khí còn sót lại hoàn toàn tiêu hóa rớt. Dịch Dư Huyền tỏ vẻ lý giải. Vậy ăn chút hay, không biết nơi này có hay không cái lẩu. Dịch Dư Huyền đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thay kiên định biểu tình, nhìn dáng vẻ hẳn là ở vừa rồi kiếm pháp giữa có tân lĩnh ngộ. Quả nhiên, nàng Thiên Phú không bình thường. Nàng hiện tại lại là muốn làm cái gì đâu? Long thái thái nghiêm túc quan sát, liền thấy dịch dư huyền đã hướng tới phòng bếp trô đi đến. Chẳng lẽ nàng phát hiện ta ở trong phòng bếp động tay chân, muốn nhân cơ hội đi điều tra một phen. A, thiên Trần, nơi này là nàng địa bản, nàng đã sớm đã đem kế tiếp kết thúc công tác làm tốt. Dịch dư huyền đi vào phòng bếp, không có thấy long thái thái, chỉ nhìn thấy mặt khác mấy cái thực tu. Bất quá không có quan hệ, muốn ăn cái lẩu nói, nàng chính mình xuyến liền có thể, chỉ cần lấy một chút đáy nồi gia vị cùng các loại xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn là được. đơn giản phân phó một chút này mấy cái thực tập thực tu đồ vật thực mau liền cho nàng chuẩn bị xong. hơn nữa, dịch dư huyền muốn cô ý muốn một cái nhất cây đáy nổi, dùng nghe nói là núi lửa nham bên trong sinh trưởng một loại ma quỷ ớt cây, là hỏa linh căn tu sĩ rất là thích một loại nguyên liệu nấu ăn. long thái thái thấy dịch dư huyền như vậy hành động, nhìn nhìn lại nàng chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, đại khái minh bạch đối phương đã phòng bị nàng. này đó đồ ăn đều không cần trải qua các nàng xử lý mà là chính mình động thủ. Cho rằng như vậy, liền có thể tránh cho đồ ăn bị động tay chân. Long thái thái lộ ra một tia khinh miệt tươi cười. Thực tu nhóm thủ đoạn, kiếm tu nhưng không rõ ràng lắm. Dịch dư huyền mang theo cái lẩu trở lại trong phòng của mình, chuẩn bị chính mình động thủ cơm no hao ấm. Ở cái lẩu sôi trào thời điểm, nàng nghe thấy một chút nhỏ đến khó phát hiện vị chua. Xách, long thái thái thật nhỏ mọn. Loại này mài mòn linh khí độc, hương vị cùng giấm chua cùng loại, hoàn toàn có thể nhiều phóng điểm sao. Chương 69 đệ 69 trương Dịch dư huyền ở Long Thái Thái theo dõi hạng, đem cái lẩu ăn đến sạch sẽ. Cây là thật sự cay, nhưng sảng cũng là thật sự sảng. Dịch dư huyền ăn mồ hôi đầy đầu, ăn trên người linh khí phảng phất bay hơi khí cầu giống nhau, vèo vèo ra bên ngoài mạo, vừa thấy chính là bởi vì linh khí tương hướng mà dẫn tới tiết ra ngoài tình huống. Long Thái Thái nết môi, lộ ra một cái tươi cười. Nàng ở bất đồng nguyên liệu nấu ăn đều động một chút tay chân, một khi đun nóng sôi trào. Dung nhập núi lửa ớt, hiệu quả lập tức liền sẽ gấp bội, chẳng sợ ngươi là đại năng truyền thế, cũng chịu không nổi này linh khí tiết ra ngoài chi khổ. Đối các tu sĩ tới nói, trong cơ thể hấp thu linh khí, vận dụng linh khí là tu hành chi buồn. Một khi linh khí xuất hiện vấn đề, liền tính là đại năng truyền thế, cũng đến đau đầu không thôi. Đến lúc đó, cái này dịch dư huyền xin giúp đỡ không cửa, duy nhất có thể giúp được nàng chỉ có tiểu thực thần long thang thang. Đến lúc đó chính mình tự nhiên sẽ dùng một cái khác thân phận đi tiếp cận dịch dư huyền. Đúng vậy, Long Thái Thái, Long Thang Thang vốn dĩ chính là một người. Chỉ là nàng vận dụng bi pháp, an phản lão hoàng đồng canh, tuy rằng bề ngoài lui trở lại niên thiếu thời điểm, nhưng Tu Vi cũng đi theo lui. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể cho chính mình địa đặt ra một thân phận, làm Long Thang Thang bế quan, không thấy người ngoài. Nàng cần thiết tìm mọi cách mưu cầu phi thăng, bằng không, chờ đợi nàng cũng chỉ có tử vong một cái lộ. Mấy năm nay, Nàng dùng đủ loại phương pháp tìm quá không ít cái khác đạo thống thiên tài tu sĩ, ý đồ tìm kiếm phi thăng phương pháp, đáng tiếc chính là, những người này ở nàng xem ra đều tư chất bình bình, đừng nói là phi thăng, muôn hóa thần đều khó. Nhưng nếu là tìm người quá lợi hại, nàng một cái không thể đánh thực tu, đó chính là dê vào miệng cọp. Chọn tới chọn đi, lựa chọn trường nguyên kiếm tông. Trường nguyên kiếm tông, một cái làm rất nhiều tu sĩ đều kính ngưỡng địa phương. Chẳng sợ không phải kiếm tu, cũng nghe nói qua nó vi danh. Trước kia Long Thang Thang, tự nhiên là không dám đem chủ ý đánh tới trường Nguyên kiếm tông trên người. Nhưng vấn đề là mặt khác đạo thống tu sĩ càng thêm làm Long Thang Thang vô lực, này nơi nào có thể trở thành nàng nghiên cứu đối tượng. Nàng đưa ra bảo hộ chính mình 10 năm nhiệm vụ, bởi vậy, tới liền không đến mức là trường Nguyên kiếm tông tốt nhất đệ tử, thí dụ như Phong Hà Tử cái loại này. Nhưng vì Phong ngừa tới tu sĩ quá kém, nàng lại đưa ra thủ lao là tiên ma toàn tịch. Tới cái này dịch dư huyền, luận thiên phú, luận tư Chất Tu Vi. Đều so nàng dự đoán bên trong muốn càng tốt Nhưng đồng dạng, cũng càng thêm khó đối phó Bất quá liền tính đối phương lại khó đối phó Vẫn là chúng nàng kế Hiện giờ, liền chờ xem dịch dư huyền xin giúp đỡ tới cửa Mà giờ phút này dịch dư huyền Nửa điểm cũng không có long thang thang trong ảo tưởng lòng nóng như lửa đốt Nàng quả thực vui vẻ muốn mệnh Ngao ngao ngao, tiểu nhất tiểu nhất Ngươi thấy không có, ta linh khí bên ngoài tiết á a a a. Dịch dư huyền kích động điên rồi Sắc mặt bỏ bừng Chỉ là nàng vừa rồi mới ăn một nồi siêu cay cái lẩu, xem không quá ra tới, người khác còn sẽ tưởng bởi vì cay. Nhưng chỉ có phong hữu dư biết, dịch dư huyền là thật sự vui vẻ điên rồi. Thực thần trong lâu linh khí quá sung túc. Sung túc làm dịch dư huyền mỗi một lần luyện kiếm lực độ đều so trước kia lớn không ít, bằng không này linh khí trồng chất lên quả thực chính là muốn mệnh. Nhưng mà nàng mỗi ngày ở thực thần trong lâu ăn ngon uống tốt, linh khí lại không được đi lên trên. Dịch dư huyền bản thân cũng đã có thuộc về đạo của mình, đối nàng tới nói. Đạo tâm thượng bình cảnh cũng không tồn tại, cho nên nàng yêu cầu cũng chính là linh khí tích lũy cùng Tu Vi chậm rãi tăng trưởng mà thôi. Phía trước dịch dư huyền còn ở buồn dầu, chính mình lại như vậy ăn xong đi, sợ không phải muốn ở nhiệm vụ kết thúc phía trước cũng đã trước tiên thăng cấp đến hóa thần kỳ. Chính là đồ vật ăn quá ngon, nàng lại không có cách nào không ăn. Hiện tại hảo, long thang thang ở đồ ăn động tay chân, cũng sẽ không ảnh hưởng vị. Tương đương nàng một bên ăn cơm, một bên hạ thấp Tu Vi, vẫn là vô đau cái loại này. Thiên nột Đây là một cái cỡ nào người tốt ta. Dịch dư huyền đi vào tu chân giới về sau, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy phù hợp nàng tâm ý người. Đây là trong truyền thuyết trợ công sao. Ngươi cũng đừng cao hưng qua sớm, mấy thứ này nhiều nhất cũng chính là duy trì ngươi ở chỗ này linh khí hấp thu cân bằng mà thôi. Phong hữu Dư lạnh lạnh nói, chính ngươi trong cơ thể linh khí tuần hoàn tự thành hệ thống, giống nhau loại này tiêu ma linh khí đồ vật đối với ngươi mà nói hiệu quả nhiều nhất cũng là có thể phát huy một nửa hiệu quả. Kia cũng thực hảo. Dịch dư huyền nửa điểm cũng không có bị đả kích đến, bởi vậy, ta là có thể càng thêm không kiêng nể gì ăn. Ngươi liền nghĩ ăn. Phong hữu dư hung hăng mắt trợn trắng, luyện kiếm, chạy nhanh. Nhân ra ở sau lưng cho ngươi sử nhiều như vậy thủ đoạn, nếu là phát hiện đối với ngươi vô dụng, ta xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Nói vậy sẽ cho ta làm càng thật tốt ăn đi. Dịch dư huyền nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc thực tu còn có cái gì thủ đoạn đâu. Đại khái là cho ta làm một đống ăn ngon, làm ta căng chết đi. Long thang thang đầy cõi lòng chờ mong chờ dịch dư huyền xin giúp đỡ, nhưng là không có. Đối phương vẫn là cùng thường lui tới giống nhau luyện kiếm. Buổi sáng hai cái canh giờ, buổi chiều hai cái canh giờ, còn lại thời gian, không phải ở nghỉ ngơi, chính là ở ăn cái gì, hoặc là chính là ở bên ngoài đi dạo phố mua đồ vật. Long thang thang trầm mặc, nàng không hiểu. Chẳng lẽ đối phương là nhìn ra điểm cái gì, cố ý ở chỗ này phóng trường tuyên câu cá lớn, muốn chờ chính mình thượng câu? Không tồi. Dịch dư huyền hiện giờ đã tiến vào linh khí tiết ra ngoài tình huống, giống nhau đan dược cùng công pháp căn bản không có biện pháp cứu lại nàng. Như vậy, một khi nàng tùy tiện xin giúp đỡ, liền sẽ thực dễ dàng rơi vào bấy dập bên trong. Bởi vậy, dịch dư huyền lựa chọn lấy tỉnh chế động, muốn chờ phía sau mà người, cũng chính là nàng không có kiên nhẫn chủ động nhảy ra, mượn này tới nắm giữ một ít quyền chủ động, đổi lấy đàm phán cơ hội tốt. Long thang thang suy nghĩ cẩn thận lúc sau, cũng không khỏi đối dịch dư huyền nhiều ra vài phần thưởng thức. Có thể ở lâm vào lần này nghịch cảnh bên trong như cũ bảo trì như vậy tâm thái cùng lý trí, chắc không được đối phương còn tuổi nhỏ là có thể có được như vậy tu vi. Như vậy tâm tính, mới có khả năng phi thăng. Nói cách khác, như vậy dịch dư huyền mới càng thêm có nghiên cứu giá trị. Thực hảo, nếu đối phương muốn so đấu kiên nhẫn, vậy so đi. Linh khí tiết ra ngoài thống khổ, cũng không phải là giống nhau tu sĩ có thể thừa nhận. Chính mình, còn sẽ cho nàng lại thêm một chút liêu. Dịch sư tỷ đây là ta mới làm trẻ. Ngươi nếm thử xem, luyện kiếm thực vất vả đi. Long Thang Thang bắt đầu rồi mỗi ngày đầu huy sinh hoạt, mỗi một lần đều tạm dịch dư huyền luyện kiếm khe hở tiến đến tặng đồ. Có đôi khi là trẻ, có đôi khi là điểm tâm, có đôi khi lại là một ít cây rát tiểu ăn vặt. Dịch dư huyền cùng nàng đơn giản đề ra một chút bánh kem cách làm, nàng chỉ cân nhắc một ngày liền làm ra tựa như đám mây giống nhau mềm mại tuyệt thế hảo bánh kem. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Dịch dư huyền đều muốn lôi kéo Long Thang Thang kết nghĩa kim lan. Dịch sư tỷ, ta gần nhất xem ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, có phải hay không tu hành thượng xảy ra vấn đề, có cần hay không ta cho ngươi làm một chút dự thiện. Long thang thang làm bộ không chút để ý dò hỏi. Không, ta là bởi vì ngươi đưa thang thang thủy thủy uống quá nhiều, hơn nữa nhiều ít đều có chút mỹ không công có thể, ta ăn ngon uống tốt lại vô tâm sự áp lực, cho nên làn da thoạt nhìn càng trắng. So cái gì mỹ dung đan dược đều hảo sự. Bất quá, vì cấp long thang thang một chút ngon ngọn, cũng vì làm chính mình có nhiều hơn ăn ngon. Dịch dư huyền vẫn là làm bộ làm tịch che lại ngực, đúng vậy, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, ta luôn là có chút tâm đổ. Tâm đổ. Long thang thang sửng sốt một chút, chính mình hạ dược hẳn là không đến mức có phương diện này gì chứng A, không phải tứ chi vô lực gì đó sao. Cũng, cũng có một chút nhi. Dịch dư huyền vội vàng nói, ta còn cảm thấy phá lệ mọi mệt. Mọi mệt. Không nên là cũng vì tinh lực dư thừa ban ngày suy yếu vô lực sao. Long thang thang lần nữa chấn kinh rồi lên vì cái gì dịch dư huyền trạng thái đều cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a hơn nữa đối phương có phải hay không quá có điểm quá chân định cảm giác nàng tựa hồ căn bản là không thèm để ý chính mình trên người phát sinh sự tình giống nhau hơn nữa nàng luyện kiếm rõ ràng còn hữu dư lực nhưng luyện luyện nàng liền không luyện mỗi ngày luôn là lôi đả bất động bốn cái canh giờ một chén trà nhỏ thời gian đều không có nhiều nếu nàng không có chúng độc nói dịch dư huyền biểu hiện hoàn toàn chính là một cái ái lười biếng ái đi dạo phố thích ăn đồ vật bình thường nữ tử bộ dáng. Nhưng vấn đề là, nàng đúng không? Ngay từ đầu, Long Thang Thang cho rằng nàng không phải. Rốt cuộc trường nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử nghiêm túc khổ tu, đó là chuẩn bị điều kiện, mỗi người đều biết. Chính là, nàng nhớ tới chính mình nhiều như vậy thiên quan sát, còn có đối phương ăn nàng nhiều như vậy đồ vật, đều còn không có sự người giống nhau tình huống, nàng lại không dám xác định. Người nói ta đều có. Dịch dư huyền bất chấp tất cả, có chút chờ mong nhìn Long Thang Thang, dù sao ta không quá thoải mái. Dịch dư huyền tựa hồ rất tưởng làm nàng tin tưởng bộ dáng đối phương tay nghề thật sự thật tốt quá nàng liên tiếp từ bỏ a long thang thang thực hảo nàng lần này tử xác định nàng bị chơi long thang thang sắc mặt trở nên âm trầm lên liên quan thanh âm cũng không còn nữa phía trước điểm mỹ ngươi là khi nào phát hiện ta có vấn đề kỳ thật rất sớm liền phát hiện nhưng là ta vẫn luôn đều ở nỗ lực ngụy trang chính mình không có phát hiện Dịch dư huyền có điểm muốn khóc nàng ngay lành liền phải như vậy theo gió phiêu đi rồi sao? Ngươi nha, là không có khả năng vẫn luôn lừa đi xuống. Ta đã sớm cùng ngươi nói, ngươi muốn ăn thiếu một chút, ngươi mỗi một lần đều đem nhân ra đưa tới đồ vật ăn đến sạch sẽ lại giống như người không có việc gì, các ai đều đến hoài nghi. Phong hữu dư ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa Nhân loại buồn vui, cũng không tương đồng. Kiếm linh cũng giống nhau. Ta cũng không nghĩ, chính là thật sự hảo hảo ăn à, ta dạ dày cùng ta đầu lười không cho phép ta lãng phí như vậy mỹ vị đồ ăn. Ta mỗi ngày đều nói cho chính mình. Ngày mai không thể lại ăn, thật sự. Dịch Dư Huyền cực kỳ bi thương, nàng thật sự không phải cố ý. Xem ra ngươi đã sớm phát hiện. Long Thang Thang thấy Dịch Dư Huyền không chịu trả lời, trong lòng đã đoán ra tới. Không nghĩ tới, lại là ta xem thường ngươi. Mấy ngày này, ngươi trang vất vả như vậy, vẫn luôn không chịu luyện kiếm, không chịu tu hành, đều là vì tê mỏi ta đi. Có lẽ mục đích của chính mình đã sớm bị phát hiện, chỉ là nàng không hiểu Dịch Dư Huyền rốt cuộc là như thế nào giải nàng độc. Nói vậy ở Trường Nguyên Kiếm Tông cũng có rất nhiều biện pháp. Chính mình một cái thực tu, như thế nào cùng một cái tông môn đối kháng đâu? Cũng may đối phương vẫn luôn không có động thủ, nàng đi vào thực vi thiên đại thế giới thời gian không giải, có thể tra được đồ vật cũng hữu hạn. A, này đảo không phải, ta vẫn luôn là như vậy làm. Dịch Dư Huyền há mồm muốn giải thích, chính là đối phương tựa hồ không tin bộ dáng. Không hổ là Trường nguyện Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Dịch Dư Huyền, ngươi thực hảo. Long thang thang thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt biểu lộ một cái âm trầm tươi cười, người hôm nay vũ nhục chi thủ, ta ngày sau ta báo. Ngữ bãi, Long Thang Thang lập tức hóa thành một đạo độn quang biến mất vô tung vô ảnh. Mà dịch dư huyền, cũng bị thực thần lâu trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Dịch dư huyền không nhịn xuống, đỏ hốc mắt. chương 70 đệ 70 trương. Long Thang Thang ở tiến vào chính mình bế quan khu vực lúc sau, dung nhan lần nữa trở nên giản mùa không ít. Nàng lấy ra chính mình bảo bối hồ lô, đem hồ lô canh hướng miệng mình đổ một chút. Trên mặt nếp nhăn thực mau liền biến mất không thấy, da thịt cũng một lần nữa trở nên có hoàn toàn mới sức sống. Nhưng đồng dạng, chính mình tu vi cũng đi theo bị đè ép đi xuống. Long thang thang nhẹ nhàng cơ cơ chính mình hồ lô, bên trong còn thừa phản lão hoàn đồng canh đã không dư thừa nhiều ít. Nàng lúc ấy đi khắp 3.000 thế giới, mới thấu đủ này một đạo đồ ăn sở cần nguyên liệu nấu ăn, hiện giờ nàng chính là muốn lại làm một lần như vậy đồ ăn, sợ là cũng không thể đủ rồi. Long thang thang nhìn trong gương chính mình, sắc mặt dần dần dữ thợn. Nàng bất quá mới một ngàn tuổi. Đối với đại thừa kỳ tu sĩ tới nói, nàng điểm này tuổi căn bản liền đã định thọ nguyên một phần ba đều không có đến. Nàng hẳn là thanh xuân Mạ Mỹ, hơn nữa có thể tiếp tục ở thực tu một đạo thượng tiếp tục nghiên cứu, cho đến phi thăng. Chính là, chỉ là như vậy nghĩ sai thì hỏng hết. Đi sai bước nhầm một bước. Liên tạo thành chính mình như bây giờ tình huống. Rõ ràng con trẻ, cũng đã trở nên như thế giàn ua, trước tiên tiến vào thiên nhân ngũ suy. Nàng tổn thất thọ nguyên căn bản vô pháp đền bù, cũng vô lực đền bù, chỉ có thể dùng khác bảng môn tà đạo thủ đoạn tới duy trì chính mình bộ dạng cùng sinh mệnh. Nàng cũng không dám lại tùy ý lộ diện. Một khi người khác phát hiện nàng thọ nguyên cùng tướng mạo không đúng, liền sẽ dễ dàng nghĩ đến trên người nàng sở xuất hiện vấn đề. Mà nàng là chịu không nổi tế cha. Đến lúc đó mới là chân chính vạn kiếp bất phục. Muốn hoàn toàn giải quyết chính mình trên người vấn đề, chỉ có thể phi thăng. Chính là phi thăng nếu là dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay làm sao đến nỗi có nhiều như vậy thiên tài tu sĩ nuốt hận chuyển thế chúng tu. Hiện giờ, một cái nho nhỏ dịch dư huyền, cư nhiên đều có thể khi dễ đến nàng trên đầu tới. Nguyên bản chính mình là nghĩ chỉ cần quan sát nàng, tìm được trường nguyên kiếm tông tu hành pháp môn liền tốt. Nhưng nếu nàng như vậy thích đùa bỡn nhân tâm, thậm chí lừa gạt nàng, vậy không thể trách nàng không khách khí. Dịch dư huyền hóa bi vẫn vì muốn ăn ở bên ngoài quán ăn liền ăn 3 ngày. Chính là từ nghèo thành giàu dễ tử sa nhập kiệm khó. Bên ngoài đầu bếp nơi nào so được với long thái thái tay nghề. Hơn nữa, bên ngoài con quý, muốn ăn điểm gì đều đến chính mình bỏ tiền. Đã từng, có một cái chân quý đầu bếp bãi ở ta trước mặt, ta lại không biết quý trọng. Mà hiện tại, ta lại hối hận không kịp. Nếu ông trời nguyện ý lại cho ta một lần cơ hội nói. Được rồi. Phong hữu Dư thật sự nhịn không được. Hắn nghe được lô thai đều sắp khởi cái kén. Người rốt cuộc được chưa? Ăn xong rồi chúng ta chạy nhanh hành động lên. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn liền cố an an an, ngươi có phải hay không quên nhất phẩm thang sự tình còn cần điều tra. Dịch dư huyền tức khắc bừng tỉnh, là Nga, còn có chuyện này. Ta liền biết ngươi quên mất. Phong hữu dư không khỏi đỡ chán, ngươi cũng đừng người bại. Lúc này ngươi phải hảo hảo đánh lên tinh thần tới, trước đêm thực thần lâu cùng nhất phẩm thang sự tình điều tra rõ ràng. Theo ta thấy, cái này long thái thái thân phận của quái, thả trước sau tính cách sai biệt cực đại. Phía trước nàng ở ngươi trước mặt bại lộ gương mặt thật thời điểm Trong nháy mắt phát ra hơi thở tuyệt đối bình thường tu sĩ sở hữu hơn nữa nàng có thể tự do thao tác ngươi ở thực thần lâu ra vào. Chỉ sợ, nàng chính là Long Thang Thang. Ta biết, ta đoán được. Dịch dư huyền đem đầu đặt ở trên bàn, hưu khí vô lực nói, ngươi nhìn xem nàng cho ta làm đều dùng cái gì hảo tài liệu. Này nếu không phải Long Thang Thang bản nhân, một cái đệ tử như vậy tạo, khẳng định phải bị trục xuất sư môn. Hơn nữa, tay nghề của nàng so khác thực tu nhóm quả thực hảo quá nhiều, ta ăn ra tới. Hơn nữa, phía trước ngươi không phải đang nói cảm giác có người vẫn luôn ở nhìn lén chúng ta sao. Có thể tránh thoát ngươi tra xét, nhưng không mấy cái. Cho nên, Long Thang Thang cùng Long Thái Thái là một người khả năng tính, cơ hội là trăm phần trăm. Dù sao đã xé rách mặt, ngươi hiện tại liền có thể quang minh chính đại bắt đầu tra xét. Phía trước tiến vào thực thần trong lâu ngươi là khách nhân, hiện giờ ngươi là tới tra án. Đối Nga, dịch dư huyền đột nhiên nhớ tới cái gì, kích động nói, nếu ta có thể điều tra rõ sự tình nói. Nói không chừng có thể đem nàng quải đến chúng ta trường nguyên kiếm tông đi, nàng có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa A. Phong hữu dư đối này không ôm hy vọng. Tu sĩ đều có chính mình đạo tâm. Tựa như phong hữu dư tuyệt đối không có khả năng ở trên thân kiếm uy độc giống nhau, hắn là có chính mình kiếm đạo kiên trì. Nhưng Long Thang thang thân là thực tu, lại ở đồ an động tay chân, này không thể nghi ngờ là đem chính mình nhất quý trọng đồ vật cấp hủy diệt. Một cái liền chính mình đạo tâm đều có thể vứt bỏ. Không chút do dự sử chính mình kiên trì đồ vật thượng đều có thể bị kín bóng ma người, như vậy tu sĩ tuyệt đối không có khả năng có cái dạng nào thành hiểu, càng thêm không có khả năng làm ra cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa sự. Không có điểm mấu chốt, đâu ra nguyên tắc. Bất quá dịch dư huyền nếu muốn ôm có một đường hy vọng, như vậy tùy nàng đi. Lấy lại sĩ khí lúc sau, dịch dư huyền một lần nữa đem chính mình trường nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử eo bài treo ở trên người, lại thay một thân chân truyền đệ tử quần áo từ đầu tới đuôi đem chính mình hơn phân nửa anh tư tác giảng nắm quy nhất kiếm ở vô số thực tu nhóm kinh ngạc ánh mắt bên trong đi tới thực thần lâu trước mặt thực thần lâu phụ cận bồi hồi thực tu nhóm nhiều đi nhưng là trường nguyên kiếm tông kiếm tu đệ tử bọn họ thấy được đặc biệt thiếu đặc biệt là trường nguyên kiếm tông đệ tử trên cơ bản bất hòa thực tu nhóm có quan hệ gì thực tu nhóm rất nhiều đều sẽ đi khác tông môn đương cái quản sự trưởng lão phụ đạo phụ đạo tân đệ tử đi vào tu hành lại hoặc là đi những cái đó tu chân thế gia đương cái cung phụng nhưng duy độc kiếm tu tông môn là bọn họ manh khu hiện giờ thình lình thấy một cái kiếm tu đệ tử đi vào là thực thần lâu trước mặt bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cái này đệ tử chẳng lẽ muốn tới nơi này tới đánh nhau tới thực thần lâu các loại đỉnh cấp thực tu nhóm chẳng lẽ so đao công sao nhưng mà dịch dư huyền là chưa bao giờ sợ hãi người khác xem trương nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử dịch dư huyền câu kiến tiểu thực thần long thang thang tiền bối còn thỉnh tiền bối vừa thấy dịch dư huyền trực tiếp đứng ở thực thần lâu cửa Cung cung kính kính há mồm hô, thanh âm ở công pháp truyền bá hạ truyền thực quảng, đủ để cho thực thần trên lầu trên giới hạ nhân đều nghe được rõ ràng, cũng có thể đủ làm vô số an dưa quần chúng đều nghe được rành mạch. Mọi người nhịn không được khe khe nói nhỏ lên. Này êm đẹp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhất phẩm thang trưởng quầy chu miểu phía trước vẫn luôn đều không có thu được dịch dư huyền tin tức, thiếu chút nữa cho rằng vị này sư điệt có phải hay không ra cái gì vấn đề. Hiện giờ thấy nàng trực tiếp ở thực thần lâu ngoại kêu gọi, ngược lại nở nụ cười Không lỗ là trưởng môn nhìn chúng đệ tử, thật là can đảm hơn người. Dịch dư huyền phía trước lẻn vào thực thần lâu thất bại, hiện giờ lại thay đổi một thân phận ở thực thần lâu trước mặt kêu gọi. Tuy rằng bại lộ thân phận, nhưng chỗ tốt là tiểu thực thần vì bất truyền ra cái gì hiếm lạ cổ quái lời đồn đãi, khẳng định là ra tới gặp nhau. Hơn nữa, bởi vậy cũng có thể giữ được Dịch dư huyền tánh mạng. Một khi Dịch dư huyền xuất hiện vấn đề gì, cũng thực dễ dàng làm người hoài nghi đến tiểu thực thần trên đầu. Nhưng đồng dạng tệ đoan cũng thực rõ ràng. Một khi dịch dư huyền chủ động bại lộ thân phận, như vậy nàng muốn kiểm số thứ gì, sợ là liền không hảo hành động. Long thang thang ở tại thực thần trong lâu, tự nhiên cũng nghe thấy dịch dư huyền ở ngoài cửa kêu gọi. Chính mình không đi tìm nàng, nàng nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa tới. Cũng hảo, khiến cho nàng nhìn xem vị này trường nguyên kiếm tông đệ tử, rốt cuộc có cái dạng nào thủ đoạn. Phía trước các nàng hai người cho nhau diễn trò, hiện tại nhưng thật ra có thể nói trắng ra. Thình đường xa mà đến khách quý tiến vào Long thang thang chuyển ra khẩu tin. Cùng với long thang thang nói âm, thức thần lâu ở dịch dư huyền trước mặt một lần nữa khai một đạo cửa nhỏ. Dịch dư huyền mỉm cười bước vào, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình an toàn giống nhau. Ngay sau đó, nàng cũng đã trực tiếp truyền tống tới rồi long thang thang chỗ ở. Mà trước mắt cái này tuổi trẻ nữ tử, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, trên người ăn mặc một thân trắng thuần xiêm ý Dung mạo tuy rằng không tính đỉnh cấp Mỹ lệ lại cũng có khác một phen ý nhị gương mặt so sánh vì Long Thái Thái thời điểm muốn gầy một ít, thoạt nhìn nhiều thêm vài phần nỗi buồn ly biệt. Các nàng nếu là đứng chung một chỗ, rất khó đem các nàng xem thành cùng cá nhân. Vua hắn khí chất khác biệt quá lớn. Long Thái Thái là nhà bên tiểu muội muội, mà Long Thang Thang còn lại là cao lãnh nữ thần nghệ thuật gia Phạm Nhi. Văn bối dịch Dư Huyền gặp qua Long Tiền Bối, Dịch Dư Huyền ôm kiếm, thái độ khiêm tốn hành lễ, Hà tất làm bộ làm tịch. Long Thang Thang cười lạnh nhìn về phía Dịch Dư Huyền. Ngươi ở trước mặt ta như thế là to, bước cho ta thấy ngươi, ngươi muốn làm điểm cái gì? Chỉ là ta xin khuyên ngươi một câu, ở thực vi thiên đại thế giới, ngươi lẻ loi một mình, tốt nhất vẫn là giả cầm vờ điếc một ít hảo. Long tiền bối. Dịch dư huyền tiến lên một bước, thành khẩn do hỏi, ta cũng không tính toán làm cái gì, ta chỉ là muốn hỏi hỏi ngài, nếu không ngài suy xét một chút chính mình nhận sai, bỏ gian tả theo chính nghĩa. Nếu là ngài nguyện ý gia nhập chúng ta trường nguyên kiếm tông, trưởng môn bên kia ta đi nói là được. Ha! Long thang thang cơ hổ nghe thấy được một cái thiên đại chê cười. Bỏ gian tả theo chính nghĩa. Ý của ngươi là, các ngươi kiếm tu đạo thống chính là mình, chúng ta thực tu đạo thống chính là ám. Không không, này không phải đạo thống vấn đề, mà là làm việc phương pháp vấn đề. Dịch dư huyền thở dài, chỉ cần ngươi không phải tội ác tài trời, kỳ thật chúng ta tông môn thật là thực khoan dung. Làm sai sự cũng có làm sai sự đền bù biện pháp, cho nên, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, đây mới là ta muốn nói. Long thang thang hai mắt cơ hồ bốc hỏa, người đã biết cái gì? Dịch Dư Huyền không chút hoang mang nói, ta cái gì cũng không biết, chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Một cái tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ cho chính mình bịa đặt ra một cái khác thân phận, càng thêm sẽ không làm vô duyên vô cớ sự tình. Ta tự hỏi cùng ngài không oán không thù, nhưng giai đoạn trước lại là ngài trước tiên ở ta ăn đổ vật hạ dược, theo sau lại ý đồ tiếp cận ta, tìm hiểu ta Trường Nguyên Kiếm Tông công pháp. Ta tưởng, nếu ngài thật sự muốn biết Trường Nguyên Kiếm Tông công pháp nói Chỉ cần chủ động đầu nhập vào là được, không cần chơi nhiều như vậy hoa chiêu. Chúng ta công ty, kỳ thật rất thiếu người, cũng rất thiếu tiền. Người nếu là mang theo tiền cùng người tới đầu nhập vào, trưởng môn khẳng định muốn đích thân gia tới tiếp đại. Dịch dư huyền chính là đánh như vậy chủ ý tới. Nhưng thực đáng tiếc, Long Thang Thang tựa Hồ không suy xét nàng cái này đề nghị. Nói cách khác, đối phương chổ dạ, hoặc là nói nàng biết liền tính chính mình đầu phục cũng không chiếm được nàng muốn đồ vật. Trường Nguyên kiếm tông lại có bao nhiêu đồ vật là đáng giá một cái đại thừa kỳ tu sĩ đều muốn được đến đâu?" Dịch Dư Huyền thở dài, nàng xem ra là không có cái này có lộc ăn. Muốn bắt được các ngươi Trường Nguyên kiếm tông công pháp, cũng không ngừng một cái biện pháp. Long Thang Thang đột nhiên hướng tới Dịch Dư Huyền lộ ra một cái tươi cười tới, nàng nhẹ nhàng vung lên, một đạo kỳ quái quang mang liền đột nhiên hướng tới Dịch Dư Huyền bay lại đây. Dịch Dư Huyền rút kiếm, kiếm quang hiện lên chỗ, quang mang đã bị nàng chém đứt. Nhưng mà, quang mang rơi trên mặt đất biến thành hai khối kỳ quái đầu gỗ. Là gửi người mục, không tốt. Phong Hiếu dư đột nhiên hô, nàng muốn hại ngươi. Kia đầu gỗ trên mặt đất lăn xuống hai vòng, biến thành một cái quen thuộc nữ tử. Đúng là phía trước Long Thái Thái bộ dáng. Long Thang Thang đã thay đổi sắc mặt, thanh âm giận không thể át, "Dịch Dư Huyền, ngươi dám làm trò ta mặt giết ta đệ tử." Chương 71 đệ 71 chương. Gửi người mục là rất nhiều tu sĩ dùng để chế tác con rối đầu tuyển. Nhưng nó sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc. Hơn nữa con rối loại đồ vật này lại thực dùng tốt, bởi vậy gửi người một tìm rất nhiều năm trước cũng đã cung không đủ cầu, thuộc về dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Hiện giờ trừ bỏ một ít tư cách lao bối phận cao cấp chứa phong phú đại năng nhóm còn có thể có một chút còn sót lại ở ngoài, người khác sợ là liền nghe đều không có nghe nói qua loại đồ vật này. Nhưng phong hữu dư là gặp qua. Trong ngấy mắt, hắn cũng đã ý thức được Long Thang Thang muốn làm sự tình. Nàng muốn mai một chính mình phía trước thân phận thuận tiện cấp dịch dư huyền bắt thượng một chậu vô pháp rửa sạch nước bẩn kể từ đó liền tính dịch dư huyền phía sau có trường nguyên kiếm tông bảo vệ nhưng nàng giết người đệ tử trước đây nhân ra sư phụ muốn tìm nàng báo thù liền tính là tông môn cũng không thể nói thêm cái gì ở đạo nghĩa cùng tình cảm thượng dịch dư huyền liền trời sinh thua một bậc mà long thang thang thanh âm cũng ở nháy mắt liền chuyển khắp thực thần trong lâu ngoại dịch dư huyền kinh ngạc nhìn nàng trên mặt hiện ra rõ ràng đau lòng cùng tiếc nuối tới a Cái này đầu bếp thật sự tẩy không trắng. Ta rõ ràng đều đã cho nàng cơ hội. Thất thần làm chi? Phong hữu dư ở dịch dư huyền trong đầu nói, nắm lấy kiếm. Dịch dư huyền gắt gao nắm lấy quy nhất kiếm, thân thể đã tự động động lên. Phong hữu dư không biết khi nào đã bám vào nàng trên người, thân hình thoáng như tia chớp, nháy mắt đã gần tới rồi Long thang thang trước mặt. Thật nhanh. Tuy là Long thang thang đã sớm làm tốt phòng bị chuẩn bị, vẫn là bị dịch dư huyền tốc độ cấp kinh tới rồi. Hơn nữa. Nàng ý thức được dịch dư huyền trên người khí thế đại biến. Nếu nói phía trước dịch dư huyền trên người kiếm thế chỉ là một cái dòng suối nói, như vậy hiện tại bày ra ra tới chính là đại dương mênh mông, rộng lớn đến làm người tuyệt vọng nông nỗi. Long thang thang tuy rằng là thực tu, nhưng nàng dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ. Liên tính nàng lại như thế nào không am hiểu chiến đấu, ở như vậy tuyệt đối cấp bậc trên lệnh trước mặt, dịch dư huyền cũng tuyệt đối không có chạy thoát cơ hội. Tiên trạng hậu tấu, đem dịch dư huyền đánh cái chết khiếp. Hảo hảo ở trên người nàng nghiên cứu một chút Trường Nguyên Kiếm Tông công pháp, xong việc giết chết nàng lại đưa còn Trường Nguyên Kiếm Tông, Trường Nguyên Kiếm Tông không có bằng chứng, lại có thể vì một cái chết đi Nguyên Anh Kỳ đệ tử làm cái gì đâu? Long Thang Thang tưởng thập phần hoàn mỹ, nàng sớm đã quyết định đem Dịch Dư Huyền hoàn toàn lưu lại, không lưu nửa điểm hậu họa. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Dịch Dư Huyền trên người Tựa Hồ đột nhiên liền sinh ra cái gì biến hóa, nháy mắt liền trở nên khó giải quyết lên. Tâm tính xảo trá, ngoan độc máu lạnh giả, nên xác Phong hữu dư nương dịch dư huyền chi khẩu nói ra, trong tay quy nhất kiếm tựa hồ ở đáp lại hắn lời nói giống nhau, đột nhiên buộc phát ra cực kỳ khủng bố sát ý tới. Rõ ràng còn cách một khoảng cách, chính mình trên người cũng chế đầy các loại đỉnh cấp phòng ngự phát bảo, nhưng kia vô cùng bất nhập kiếm ý vẫn là tức chặt đứt nàng một sợi tóc. Kiếm quang hiện lên. Long thang thang thấy thân kiếm thượng phong tự. Phong. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà chờ đến nàng mở to mắt. Lại phát hiện chính mình cửa đã bị người dùng kiếm bổ ra một cái một người nhiều khoan khẩu tử, mới vừa rồi dịch dư huyền nơi nào còn có thân ảnh. Mới vừa rồi kêu nhất kiếm bất quá là hư trương thanh thế, kẻ hèn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ linh khí sao có thể so đến quá long thang thang một cái đại thừa kỳ. Bởi vậy, phong hữu dư nhớ chỉ là muốn sáng tạo chạy trốn cơ hội thôi. trường nguyên kiếm tông đệ tử dịch dư huyền, giết ta đệ tử, chết cũng không hối cải, trọng thương chạy thoát. Long thang thang đem chính mình thanh âm truyền khắp toàn bộ thực vi thiên đại thế giới, phàm là có thể cho ta đem dịch dư huyền bắt lấy người, sinh tử bất luận, ta đều tặng kèm một đạo tiên ma toàn tịch, hơn nữa có thể đáp ứng ta năng lực trong vòng bất luận cái gì một điều kiện. Hứa hẹn vừa ra, tức khắc toàn bộ thực vi thiên đại thế giới các tu sĩ đều khiếp sợ không thôi. Cái này dịch dư huyền, cư nhiên có thể đem tiểu thực thần đắc tội đến nước này, mà giờ phút này dịch dư huyền cùng phong hữu dư sớm đã chạy thoát đến ngàn dặm ở ngoài, bọn họ không có hồi nhất phẩm thang. Ở ngay lúc này trở về chỉ biết bị người bắt ba bà, bà trong giọ thôi. Lấy long thang thang ở thực vi thiên căn cơ, không có khả năng phát hiện không được nhất phẩm thang hậu trường bối cảnh. Hiện tại cái này tình huống, bọn họ là tuyệt đối không thể trở về. Tiểu nhất, ngươi trốn thật đúng là mau, vừa rồi xem ngươi khí thế ta còn tưởng rằng ngươi có thể giúp ta giết nàng đâu. Dịch dư huyền thở hồn hển nói. Chúng ta chi gian cấp bậc tranh lệnh quá lớn, đây là không có cách nào đền ngủ Phong hữu dư từ bám vào người trạng thái bên trong giải trừ Nhàng nhạt nói, bất quá nàng cứ như vậy cấp vội vàng đối chúng ta xuống tay, thậm chí không tiếp dùng gửi người một tới vu hãm chúng ta, quá kỳ quái. Không phải ta khinh thường ngươi, mà là trước mắt mười cái ngươi thêm lên, cũng không bằng kia một cây gửi người một đáng giá. Nàng không phải hướng về phía ta, ta phỏng chừng là hướng về phía trường nguyên kiếm tông tới. Nhất phẩm thang sự tình, phỏng chừng thật là nàng động tay. Hiện giờ ta chính đại quang minh lấy trường nguyên kiếm tông đệ tử thân phận tiên đến, nàng biết ta là vì sao mà đến cũng lo lắng ta thật sự sẽ đem chân tướng chuyển cho tông môn nàng không muốn cùng tông môn đối thượng, cũng chỉ có thể trước vu ham ta dịch dư huyền tìm cái khối đại thạch đầu nằm xuống trong tay thưởng thức một viên lưu ảnh thạch đáng tiếc làm xã xúc làm công người tùy thời tùy chỗ ghi âm ghi hình chính là ta sinh tồn bản năng a ngươi có cái này cũng đã là có thể chứng minh trong sạch phong hữu dư thấy dịch dư huyền đem cục đá lấy ra cũng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi ta còn tưởng rằng ngươi không có chuẩn bị ở sau đâu Ta lại không nốc, không có chuẩn bị ta sao có thể mang theo người độc thân đi gặp nàng A. Dịch dư huyền trừng mắt nhìn phong hữu dư liếc mắt một cái, người chạy trốn như vậy thuần thục, kia gửi người một người cũng rất quen thuộc A, ngươi có phải hay không cũng bị người như vậy vu hãng quá. Ánh nắng dưới vô tân sự. Phong hữu dư nghẹn ra một câu, bất quá đều là mấy ngàn năm trước sự tình. Bất quá lúc ấy hắn nhưng thật ra không có loại này tùy thời tùy chỗ lưu ảnh thói quen, về sóc nhưng thật ra có thể thử một lần. Bất quá hiện tại không phải ta chứng minh chính mình trong sạch hảo thời cơ. Dịch dư huyền đem lưu ảnh thạch đưa cho phong hữu dư, người trước giúp ta thu, miễn cho đến lúc đó không cẩn thận ém. Vì cái gì hiện tại không đi làm sáng tỏ. Phong hữu dư thập phần khó hiểu. Nàng êm đẹp muốn cùng trường nguyên kiếm tông đối thượng khẳng định là có nguyên nhân. Không phải ta khinh thường nàng, đừng nói nàng chỉ là một cái thực tu, liền tính nàng sau lưng đứng toàn bộ thực vi thiên đại thế giới cùng trường nguyên kiếm tông nhóm người này kiếm tu nhóm so sánh với cũng là không đủ xem nàng đột nhiên như vậy điên cuồng nhất định có nguyên nhân dịch dư huyền nghiêm túc nói chỉ có chờ đến địch nhân cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi thời điểm nàng mới có thể lộ ra dấu vết chúng ta liền trước chờ một chút nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì hảo nhưng lấy chúng ta hai người thực lực cũng không phải chúng ta hai người a dịch dư huyền sửng sốt một chút ngươi có phải hay không quên mất chúng ta kỳ thật là có giúp đỡ ngươi là nói chua miểu Là tân tử Ikea, Nga, cũng không đúng, chủ yếu ta nói chính là tiểu Mỹ. Chúng ta ở tới phía trước không phải đã cùng hắn phát tin tức muốn tới thực vi thiên đại thế giới. Lấy hắn thích xem náo nhiệt tính tình, hắn khẳng định sẽ tìm đến chúng ta nhớ. Dịch dư huyền chấp chớp mắt nói, hắn chính là cái tu nhị đại, thật tốt ta. Hát gì? Bị dịch dư huyền đang ở nhớ thương tân tử ý thì hung hăng đánh cái hát gì? Tiểu Mỹ, ngươi xác định dịch dư huyền cái này cáo giả yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Tân tử ý, ý nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái, liên dịch dư huyền người nọ tinh giống nhau tính cách, khẳng định đều là người khác có hại được không. Tiểu Mỹ ở trên đầu của hắn nhảy nhảy, ý bảo tân tử ý, ý tốc độ muốn mau một chút. Bất quá này cũng không phải đi thực thần lâu địa phương à, Ngươi lại mang theo ta đến nơi đây tới làm cái gì. Tân tử ý, ý cảm thấy chính mình vô pháp lý giải, hắn này một đường bị tiểu Mỹ thuốc dục thực, nghỉ ngơi cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, cũng chỉ cố lên đường. Hơn nữa tiểu Mỹ còn kỳ quái thực. Vốn dĩ đều đi hảo hảo, đột nhiên khiến cho hắn đổi một phương hướng, đi tìm một người khác. Bằng không tân tử ý sớm liền cùng dịch dư huyền sẽ cùng. Và, nơi này không phải cái vườn rau sao. Tân tử ý thì nghe thấy được một cổ thanh tửi, túi đầu vừa thấy, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nơi này chính là một cái bình thường trồng rau vườn rau. Hơn nữa, vừa mới thi qua phỉ. Nga, cũng không tính bình thường. Cái này vườn rau đồ ăn là chuyên cung thực thần lâu. Làm thiên thủ tông đệ tử. Hắn đối này phân bón nhưng quá quen thuộc, này còn không phải là bọn họ dưỡng linh thú phân sao. Đối với này đó đồ ăn tới nói, linh thú phân đích xác đều là tốt nhất phân bón, nhưng hắn lại không cần hầu hạ này đó, thiếu chút nữa bị này đó hương vị hơn trực tiếp ngã xuống đất. Tiểu Mỹ phun ra một cây tơ nhện, ý bảo tân tử ý thì hướng tới vườn rau bên trong đi. Tân tử ý thì chỉ có thể tiếp tục đi phía trước. Vèo! Tân tử ý thì hướng bên trái một chốn vừa lúc né tránh ném tới một cục đá một cái ăn mặc rách tung tóe thân ảnh chính ý đồ chạy trốn. tân tử y nháy mắt lẹn đến cái này thân ảnh trước mặt, rồi tay bắt lấy đối phương bả vai, trực tiếp đem người mang ra cái này dơ bẩn vườn rau. ngươi, ngươi, ta đã thấy ngươi. bóng người kia run run rẩy rẩy ngẩng đầu, thấy tân tử y yể lúc sau không những không sợ hãi, ngược lại kích động nhìn về phía hắn, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta. tân tử y tay lập tức liền rụt trở về, thập phần tuân thủ nam đức, tiểu mỹ. Ta cũng không biết nàng là nữ a, Không phải cố ý chạm vào nàng. Ta, ta là ông thiền thiện, chúng ta có phải hay không gặp qua. Bóng người đem cái chán tiền đầu tóc sơ khai, lộ ra một chương mang theo hơn phân nửa bất mặt. Người quá sốt ruột. Trong gương người quát lớn nói, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm trường nguyên kiếm tông tâm sinh ngờ vực. Cái này dịch dư huyền chân trước đến thực thần lâu, sau lưng liền nói giết người đệ tử chạy trốn, chỉ sợ lời này không lừa được bao nhiêu người. Ta đệ tử không cẩn thận được đến một viên kiếm đạo xá lợi, xá lợi có thể cho kiếm tu tu vi tăng nhiều. Dịch dư huyền đi vào thực thần lâu vốn dĩ chính là vì này kiếm đạo xá lợi mà đến, ta đệ tử không chịu cho, nàng liền đau hạ sát thủ mà thôi. Long thang thang đối với gương, không hề cố kỵ bịa đặt lời nói dối, bởi vậy, tự nhiên sẽ có khắc kiếm tu cũng theo dõi nàng. Trương nguyên kiếm tông không có cách nào nói nàng là vì nhất phẩm thang sự tình mà đến, nói cũng sẽ không có người tin. Nếu ngươi đã tưởng hảo. Lại như thế nào sẽ làm dịch dư huyền chạy trốn? A, này ngược lại là ta muốn hỏi các ngươi. Long thang thang giận dữ, là các ngươi nói cái này dịch dư huyền chỉ là một cái bình thường chân truyền đệ tử. Ta có thể ở nhớ trên người nàng tìm được trường nguyên kiếm tông công pháp truyền thừa. Kết quả nàng chẳng những có được một phen tự mang kiếm linh linh kiếm, hơn nữa tu vi cực cao. Trên người sợ là có không ít hộ thể pháp bảo, nàng là trực tiếp ở ta mí mắt phía dưới chạy trốn. Nếu nàng thật sự chỉ là một cái bình thường đệ tử Ngươi lại sao có thể từ trên người nàng được đến ngươi muốn đổ vật đâu? Trong gương người cười to nói, là ngươi phía trước lòng mang may mắn thôi. Ta thu được tin tức là, trường nguyên kiếm tông trưởng môn trương ý nhiên tựa hổ cố ý đem cái này dịch dư huyền thu làm quan môn đệ tử, chỉ là trước mắt chuyện này còn không có bao nhiêu người biết. Bởi vậy, liền tính ta không muốn cùng trường nguyên kiếm tông là địch, cũng cần thiết phải vì địch, ngươi đã sớm tính hảo đi. Long thang thang nơi nào còn có thể không rõ này hết thảy đều là chính mình sớm đã rơi vào đối phương thiết kế bên trong. Bọn người bắt ve chim xẻ nút sau, nàng cũng bất quá là một viên quân cờ thôi. Chỉ là nàng không rõ, liền tính dịch dư huyền thật sự bị Trương ý nhiên thu làm đệ tử, trước mắt nàng cũng chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi. Phía sau mà người chuyên môn làm nàng đi tiếp cận dịch dư huyền, thậm chí chỉ thị nàng trước tiên đối dịch dư huyền động thủ lại là như thế nào. Kiếm đạo rừng bia bên trong, có chút dấu vết là mà không đi. Trong gương người khẽ cười nói, kiếm đạo xá lợi, nhất định ở cái này dịch dư huyền trong tay. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người mở ra cái gọi là sống trong cảnh đào vong. Nói là đào vong, bất quá là đổi cái phương thức chơi trò chơi mà thôi. Bọn họ không những không có cùng người khác suy nghĩ giống nhau khắp nơi trốn tránh chính mình, ngược lại trực tiếp trang điểm thành một đôi đạo lữ bộ dáng, hai người quang minh chính đại gia vào có đôi, khắp nơi hành động. Ở đại gia cố hữu trong ấn tượng, kiếm thu chính là hẳn là một người hành động hơn nữa thuộc về cái loại này cao ngạo loại hình mà dịch dư huyền hiện giờ kéo phong hữu dư cánh tay khắp nơi đi cả người đều ở tản ra một loại làm độc thân cẩu cực kỳ không khỏe cảm giác tu sĩ khác vừa thấy lập tức liền vặn khai đầu không nghĩ lại nhiều xem đệ nhị mắt phi loại này trầm mê nhi nữ tình yêu khẳng định không thể phi thăng ai cũng sẽ không đem trước mắt cái này tiểu nữ nhi thần thái nữ tử cùng cái kia độc thân giết người đoạt bảo kiếm tu dịch dư huyền liên hệ ở bên nhau chính là bởi vậy Phong Hưu dư thập phần không dễ đi lộ, ngươi có thể hay không vãn tùng một chút, ngươi cả người đều phải dựa vào ta trên người, ta không dễ đi lộ. Phong Hưu dư thở dài một hơi, đáng sợ nhất chính là đi qua đi những cái đó, tu sĩ cư nhiên còn có không ít người hướng tới hắn đầu tới hâm mộ ánh mắt. Rốt cuộc thời buổi này nữ tu nhóm cũng không phải là hảo truy, tiểu nhất, ngươi xem có bao nhiêu người hâm mộ ngươi được không? Dịch dư huyền nửa điểm cũng không có lãng phí cái này chiếm tiện nghi cơ hội, ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn biểu hiện vui vẻ một chút. Ta dám đánh đố, người trước kia chưa từng có bị nữ hải tử vãn như vậy thân mật quá. Nói bậy, ta trước kia tay trái một cái nam đồ đệ, tay phải một cái nữ đồ đệ, bọn họ kéo ta so người còn quan trọng. Phong hữu Dư chết không thừa nhận. Dịch Dư huyền cho hắn một cái khinh bị ánh mắt. Không hiểu tình thú. Phi, xứng đáng là cái độc thân cầu. Chúng ta hiện tại liền ở chỗ này chờ tân tử ý thì sao? Phong Hiếu Dư chật vật nói sang chuyện khác, hắn không nghĩ lại tiếp tục nói loại sự tình này. Nói nữa, kiếm tu độc thân, này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Không đội, hắn có tiểu mỹ, muốn tìm được chúng ta thực dễ dàng. Ta mấy ngày qua hồi suy nghĩ, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy con người của ta là rất điệu thấp, chưa bao giờ sẽ dễ dàng đắc tội với người. Nếu ta trên người thật sự có cái gì đáng giá người khác tính kế đồ vật nói, cũng chỉ có thể chỉ có thể là ngươi. Nhớ dịch dư huyền nghiêm túc nhìn phong hữu dư nói, đương nhiên, cũng có thể là hướng về phía trường nguyên kiếm tông tới. bất quá đi, trường nguyên kiếm tông hẳn là cùng phong hà tử quan hệ khá lớn, tính kế ta không bằng tính kế phong hà tử. phía trước ta cảm thấy ý nghĩ của ta khả năng xuất hiện một chút vấn đề. có một số việc một khi qua chút thời gian lại đến tưởng là có thể phẩm ra không giống nhau hương vị tới. ngươi sao có thể không đắc tội với người? phong hữu dư cảm thấy buồn cười, ngươi cũng không nên quên ngươi có bao nhiêu tiền, mà ngươi tiền lại là như thế nào tới. Ngạch, ngươi nói như vậy cũng là nga. Dịch dư huyền gãi đầu phát, cũng cảm thấy tiểu nhất nói rất có đạo lý, hảo đi, chúng ta đây liền trước không cần lo cho này đó. Chúng ta hiện tại vẫn là muốn đi trước tìm xem cùng Long Thang Thang có quan hệ dấu vết. Như thế nào tìm? Nô, no, Long Thang Thang sở dĩ có thể thành danh đạt được tiểu thực hào, chủ yếu là đến từ chính nàng sẽ làm tiên ma toàn tịch. Mà tiên ma toàn tịch có ước chừng 1008 nói thức ăn, bao hàm các loại đối tu sĩ tăng lít hiệu quả. Chính là bởi vì ăn qua người đều nói tốt, Cho nên tiên ma toàn tịch thanh danh mới vang lên. Mà muốn làm nhiều như vậy đồ ăn là thực phí công phu, có thể ăn đến này đó đồ ăn người cùng long thang thang quan hệ không có khả năng không tốt. Bởi vậy, chúng ta liền đi trước tìm cái này chuyển thuyết ăn tiên ma toàn tịch đệ nhất nhân, cái này nghe nói là hoàng kim đầu lưỡi cố sĩ Minh. Nếu đã tỏa định mục tiêu, kia dư lại liền dễ làm nhiều. Cái này cố sĩ Minh là tu chân giới phiên bản mỹ thực ra, nghe nói hắn có một chút yêu tộc huyết thống, trời sinh vị giác liền cực kỳ nhanh ngại. Bởi vậy ở thực vi thiên đại thế giới cực kỳ được hoan nền, rất nhiều thực tu đều muốn làm hắn hảo hảo đánh giá chính mình đồ ăn, làm chính mình có nhiều hơn tăng trưởng không gian. Bất quá cố sĩ Minh mấy năm gần đây đã thật lâu không có xuất hiện, muốn tìm hắn có điểm phiền thoái. Nhưng dịch dư huyền nhất am hiểu chính là từ các loại dấu vết để lại tìm người, thực mau liền tỏa định cố sĩ Minh chỗ ở. Cố sĩ Minh địa phương cũng hoàn toàn không tính khó tìm. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người thực mau liền tới tới rồi mục đích địa. Cố sĩ Minh động phủ liền dấu ở một cái sơn gian, mà này sơn gian nghe nói sẽ sinh trưởng ra một loại cực kỳ tươi ngon nấm. Mà dịch dư huyền chắc quá, cố sĩ Minh ăn qua thức ăn, có nhất định quy luật hắn đều ở ăn được này nói nấm đồ ăn. Có thể thấy được này, nấm nhất định là cố sĩ Minh yêu nhất, chỉ là hắn không dám biểu hiện quá rõ ràng, cho nên mới sẽ cách một đoạn thời gian ăn một lần. Phong hữu dư phụ trách tìm người, dịch dư huyền phụ trách hỏi chuyện. Địa điểm cũng chỉ có trước mắt này một ngọn núi. Cố Sĩ Minh đó là muốn trốn cũng căn bản trốn không đến chạy đi đâu. Cơ hồ không có như thế nào phí công phu, Cố Sĩ Minh cũng đã bị Phong Hữu Dư cấp tìm được rồi. Cố Sĩ Minh chỉ là một cái bình thường trung niên tu sĩ, trừ bỏ đôi mắt nhan sắc mang theo một chút nhàn nhạt màu ngân bạch, có điểm khác hẳn với thường nhân ở ngoài, hắn thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt bất đồng. Thậm chí đương hắn bị Phong Hữu Dư bắt lấy thời điểm, cả người vẫn là có điểm lốc. Chẳng lẽ lại có cái gì thực tu muốn hắn nhấm nháp chỉ điểm? Cố Tiến Sinh Ngài đừng hoàng hốt, chúng ta chỉ là muốn tới hỏi ngài mấy vấn đề, ngài thành thật trả lời liền hảo. Dịch dư huyền mỉm cười nhìn về phía Cố sĩ Minh nói, nếu là không thành thật nói, ta tưởng, ngài hẳn là không nghĩ lạng yên không một tiếng động chết ở cái này địa phương đi. Cố sĩ Minh bị dịch dư huyền cấp dọa tới rồi, cô nương, chúng ta không hoán không thủ. Long thang thang làm tiên ma toàn tịch, ngài cảm thấy như thế nào? Dịch dư huyền căn bản liền không có cấp đối phương chuẩn bị cơ hội, trực tiếp liền hỏi ra khẩu. Cố sĩ Minh theo bản năng đi theo nhớ trả lời nói, thực hảo, tiên ma toàn tịch bao hàm cơ hồ các chủng tộc đặc sắc thức ăn, có thể nói là góp lại chi tác. Long thang thang có thể làm ra như vậy đồ ăn, liền không thẹn với tiểu thực thần chi danh. Chính là ta lại cảm thấy nàng không xứng. Dịch dư huyền thở dài nói, nàng làm tiên ma toàn tịch thời điểm, dùng một ít thứ không tốt. Ta tưởng, bị dự vì có hoàng kim đầu lưỡi người, hẳn là cũng nhấm nháp ra tới đi. bằng không? Như thế nào ngài không có lại ăn lần thứ hai tiên ma toàn tịch đâu. Dịch dư huyền này hoàn toàn chính là ở xử trá. Dùng phong hữu dư nói tới nói, Long Thang Thang không thể nghi ngờ là một cái mất đi điểm mấu chốt người. Mà một cái mất đi điểm mấu chốt thực tu, ở làm chính mình thành danh làm nên khi, lại sao có thể sẽ thành thành thật thật. Người xấu không phải một ngày dưỡng thành, chỉ cần ngược dòng qua vãng, khẳng định cũng là có thể phát hiện một ít dấu vết để lại. Chính là ở cố sĩ Minh ngay tới, lại tựa như xét đánh giữa trời quang. Trách không được, trách không được đối phương sẽ tìm tới một tới. Nguyên lai, like, nguyên lai like đối phương cũng là biết đến. Ta, ta lúc ấy cũng không biết. Cố sĩ Minh hai chân mềm nút, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ta trước kia cũng không biết, ta cũng không có ăn quà, ta như thế nào sẽ biết nàng sẽ ở đồ ăn dùng vài thứ kia. Chính là, chính là chờ đến ta biết đến thời điểm, nàng đã là tiểu thực thần. Nếu là ta đứng ra vạch trần, chẳng những sẽ không không có người tin tưởng ta, chỉ sợ ta chính mình cũng sẽ bị giết rớt. Cho nên, ta chỉ có thể làm bộ không biết bộ dáng, không hề tham dự những việc này. Nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm. Dịch dư huyền không nghĩ tới chính mình cư nhiên thật đúng là tạc ra một chút thật đồ vật tới. Người lúc trước không nghĩ tới nàng sẽ dùng vài thứ kia nấu ăn, còn là có người phát hiện. Chính là, ai có thể biết đâu. Cố sĩ Minh che lại mặt, thực tu nhóm sở hữu chuẩn tắc đều là giống nhau. Bất luận cái gì mở ra linh trí đồ vật liền không hề là nguyên liệu nấu ăn, là không thể lấy tới nấu ăn. Chính là, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ dùng đã mở ra linh trí yêu thú nấu ăn. Chính là chờ ta biết đến thời điểm, đã không còn kịp rồi. Một khi chuyện này bại lộ ra đi, những cái đó các yêu tu vốn dĩ liền xem thực tu nhóm rất là không quen. Một khi tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ đối với thực tu nhóm tới nói là thai họa ngập đầu. Dùng mở ra linh trí yêu thú nấu ăn, át gặp trời phạt. Dịch dư huyền lệnh giọng nói, lúc trước cái thứ nhất phi thăng thực thần đã từng đối với thiên đạo thể, sở hữu truyền thừa hắn đạo thống thực tu các đệ tử. Đều không được vi phạm này lệ Nếu có vi phạm, át gặp phản vệ Long thang thang cư nhiên dám làm như thế Nàng đương những cái đó yêu tộc là chết sao Vốn dĩ yêu tộc đối thực tu đạo thống liền Ở vào vi diệu cảm xúc Nhưng không có mở ra linh trí yêu thu Không thể tính cùng tộc Bọn họ cũng không có cách nào chỉ trích cái gì Nhưng một khi mở ra linh trí Đó chính là bị thiên đạo thừa nhận sinh linh Cũng là người tu hành trí nhất Dùng người tu hành nấu ăn Khẳng định là không phù hợp quy củ Ta cũng không biết long thang thang là từ đâu được đến thực đơn. Giống như là đan dược có trị bệnh cứu người linh đan cùng giết người độc đan giống nhau, thức ăn tự nhiên cũng phân bất đồng. Thực tu nhóm muốn tăng trưởng tu vi, cũng chỉ có thể đi phát minh tân món ăn, lợi dụng bất đồng món ăn hiệu quả tới tăng tiến chính mình tu vi. Mở ra linh trí yêu thú cũng không có mở ra linh trí, làm thành đồ ăn lúc sau hiệu quả cùng hương vị đều là hoàn toàn bất đồng. Cố sĩ Minh đã hốt hoảng không thôi, chỉ là, bởi vậy. Cùng cắn nuốt sinh linh tới tu hành mà tu lại có cái gì bất đồng đâu. Long thang thang năm đó vì thành danh, vì tăng tiến tu vi, đi rồi như vậy lối tắt. Hiện giờ, nàng tự nhiên cũng là muốn hoàn lại. chương 72 đệ 72 chương Mở ra linh trí giả tức vì sinh linh. Tàn hại sinh linh giả, nên chu Phong hiếu dư nhăn chặt mày, không chút do dự nói. Tu sĩ chi gian tự thân bởi vì đấu tranh mà dẫn tới tử vong, chỉ cần phù hợp tu chân giới phổ biến giá trị quan, đó chính là bình thường. Mà vì bản thân tư dục đi tàn hại vô tội người, đó chính là tà ma ngoại đạo, cùng ma tu vô dị. Không, này so ma tu còn muốn càng thêm quá mức. Ma tu sẽ không đem sinh linh làm thành đồ ăn, sẽ không lừa gạt không biết gì người ăn xong đi. Mà ăn xong đồ ăn người, có lẽ ở vô hình bên trong cũng đã lây dính nhân quả. Liền giống như trước mắt cố sĩ Minh, hắn ở vô tình bên trong ăn tới rồi tiên ma toàn tịch, tỉnh ngộ lại đây lúc sau không thể không ai danh nhận tích, tìm như vậy một chỗ trốn tránh. Nhưng như cũ vẫn là bị tìm ra tới. Ta kia con cua. Nga, ta ăn đồ vật đều là ở thực thần lâu sau bếp, nàng sẽ không nốc ở như vậy nhiều thực tu nhóm mí mắt phía dưới làm này đó. Dịch dư huyền nghĩ đến đây, lại không khỏi thả lỏng xuống dưới. Đại thừa kỳ địch nhân, T. Phía trước tiểu nhất mang theo nàng đều chỉ có thể chạy trốn, hiện giờ chính mình đã biết long thang thang như vậy bí mật, sợ là không thể thiện hiểu rõ. Nhất phẩm thang phía trước chết đi cái kia kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng là bởi vì long thang thang mà chết. Long thang thang một khi gặp đạo thống phản phệ, nhất định trước tiên tiến vào thiên nhân ngũ suy, thậm chí khả năng sống không quá nàng vốn nên có thọ mệnh một phần hai. Chỉ cần ngươi đột phá đến suất khiếu kỳ, tính toán hảo thời cơ, chúng ta chưa chắc không có một trận chiến tri chi lực phong hữu dư nhìn về phía dịch dư huyền nói, long thang thang tuy rằng cường, nhưng rốt cuộc chỉ là thực tu, nàng có thể áp quá bọn họ cũng chỉ có tu vi cấp bậc mà thôi, ở khác đấu pháp thủ đoạn thượng có thể nói thập phần thô giáp, nhưng mà dịch dư huyền căn bản là không có nghe phong hữu dư nói cái gì. Mà là trực tiếp lấy ra đưa tin phủ, ngay tại chỗ bắt đầu liên hệ trường nguyên kiếm tông. Phong hữu dư sử sốt tựa hồ có chút khó hiểu, người đây là đang làm cái gì? Công tác thượng gặp được khó khăn, đương nhiên muốn trước tiên tìm lãnh đạo, làm lãnh đạo đau đầu đi. Dịch dư huyền đương nhiên nói, làm ơn, tiểu nhất, đây chính là đại thừa kỳ ai, ta một cái nguyên anh kỳ nếu có thể giải quyết, ta ở bên ngoài đến là cái gì thanh danh a Không được không được, tuyệt đối không được. Tại đây loại thời điểm. Ta phải ở lãnh đạo trước mặt soát soát tồn tại cảm, làm lãnh đạo cũng biết ta có bao nhiêu vất vả mới được. Nàng cũng không phải là cái loại này trộm vì lãnh đạo giải quyết khó khăn còn không khoe thành tích loại hình. Ngươi cho rằng lãnh đạo sẽ nhớ kỹ ngươi được chứ? Thiên chân! Không, lãnh đạo về sau chỉ biết đem các nan để đều ném cho ngươi giải quyết, dù sao ngươi giải quyết lúc sau cũng không cần cái gì. Tốt như vậy dùng công cụ người, sao có thể không tiếp tục sử dụng đâu? Dịch dư huyền tự giác chính mình là bị trưởng môn hố mới tiếp được cái này muốn mệnh nhiệm vụ, chẳng lẽ trưởng môn liền chờ ăn mà không làm. Ha ha, vậy quá để mắt nàng dịch dư huyền. Dịch dư huyền tự nhiên là vô pháp trực tiếp liên hệ đến trưởng môn chương quý nhiên, nhưng nàng có thể trực tiếp liên hệ đến phong hà tử. Mà lúc này phong hà tử với lúc ở bế quan, thình linh phát hiện là dịch dư huyền đưa tin, không khỏi tò mò lên. Dịch dư huyền ngày thường trốn tranh chính mình đều không kịp, tựa hồ muốn đem điệu thấp hai người khắc vào trong xương cốt. Hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên đưa tin? Chỉ sợ là ở bên ngoài gặp phiền toái không nhỏ, bằng không sẽ không như thế. Là ta. Phong Hà tử chuyển được đưa tin ngắn gọn hỏi, chuyện gì? Đại sư Minh, ta là dịch dư huyền. Ta phía trước phụng trưởng môn chi mệnh đi vào thực vi thiên đại thế giới điều tra một chút sự tình. Hiện tại ta đã có mặt mày, nhưng ta đã vô pháp tiếp tục đẩy mạnh đi xuống. Sự tình khẩn cấp, thỉnh ngài mang ta đi thấy trưởng môn giáp mặt bẩm báo. Nếu là người khác nói như vậy. Phong Hà Tử là lý đều sẽ không lý. Đơn giản vài câu liền muốn thấy trưởng môn. Thật đương trưởng môn như vậy nhàn sao? Nhưng nói chuyện người này là dịch dư huyền, Phong Hà Tử không hề nói nhiều, lập tức đứng dậy nói, ngươi chờ một lát trong chốc lát. Hán tuy rằng cùng dịch dư huyền ở chung không nhiều lắm, nhưng đại khái cũng biết nàng là thế nào một người, sẽ không bắn tên không đích. Hơn nữa, trưởng môn chân nhân muốn thu dịch dư huyền đương đệ tử đều bị nàng cấp cự tuyệt, chẳng lẽ còn sẽ bởi vì một ít việc nhỏ phiền toái trưởng môn sao? hơn nữa, phong hà tử trong lòng loáng thoáng có cái hoài nghi. lúc ấy chính mình cùng long phi kiếm linh ở thiên diễn tông đệ tử kia cổ quái nhất kiếm dưới hoàn toàn thoát lực, là một cái kỳ quái lại cường đại tiền bối chạy tới cứu hắn. hắn tổng cảm thấy, cái kia tiền bối có lẽ là xem ở dịch dư huyền mặt mũi thượng mới cứu hắn. phong hà tử muốn thấy trưởng môn trương uy nhiên, kia tự nhiên là đơn giản thực, chỉ là một ít đồng môn đệ tử cảm thấy tò mò thôi. đại sư huynh mới bế quan không lâu, như thế nào vội vội vàng vàng liền tới tìm trưởng môn chẳng lẽ là gặp cái gì vấn đề sao? Vừa lúc, trương ý nhiên ở bên này cũng đã nhận được chu miểu một ít đưa tin. hắn khẽ nhũ mày, không nghĩ tới nguyên bản chỉ là một chuyện nhỏ, lại diễn biến thành hiện giờ như vậy sự cố. dịch dư huyền hiện giờ ở thực vi thiên đại thế giới bị long thang thang truy nã, hơn nữa sở hữu đối ngoại truyền tống trận đều có chuyên gia gác, liền chờ dịch dư huyền chủ động tiến đến. lại như vậy đi xuống, bị bắt lấy cũng là chuyện sớm hay muộn. mà long thang thang cấp gia tới truy nã nguyên nhân cũng là hợp tình hợp lý. Nói dịch dư huyền đoạt nàng đồ đệ kiếm đạo xá lợi, cho nên mới đau hạ sát thủ. Kiếm đạo xá lợi việc, hắn cũng có điều nghe thấy. Thậm chí, chính hắn liền rất rõ ràng. Rốt cuộc hắn trưởng môn mật lệnh, liền dung hợp một khối kiếm đạo xá lợi, mà này xá lợi nơi phát ra, hắn trong lòng cũng là rõ ràng. Đây là bọn họ Trường Nguyên kiếm tông không thể đối ngoại ngôn nói miệng vết thương, là bọn họ thân là trưởng môn yêu cầu nhiều thế hệ ghi nhớ đi sỉ nhục. Nhưng kiếm đạo xá lợi việc tương đương bí ẩn. Hắn liền tính đối với chính mình đại đồ đệ Phong Hà tử cũng không có lộ ra quá, nhưng mấy năm nay lại ở người có tâm truyền bá dưới, dần dần bị không ít người biết được. Thậm chí Phong Hà tử chính mình nói hắn ở kiếm đạo rừng bia gặp Thiên Diễn Tông phục kích, mà Thiên Diễn Tông xuất phẩm những cái đó linh kiếm, chỉ sợ cũng là mượn dùng kiếm đạo xá lợi lực lượng. Thiên Diễn Tông cũng hảo thật sự. Trương Ý Nhiên đang muốn cùng Chu Miểu nói cái gì, liền nghe thấy ngoài cửa Phong Hà tử truyền âm cầu kiến. Vào đi. Trương Ý Nhiên ống tay áo nhẹ huy. Ngoài cửa phong hà tử đảo mắt cũng đã tới rồi trương ý nhiên trước mặt. Gặp qua sư phụ. Trong lén lút, phong hà tử cùng trương ý nhiên quan hệ cực hảo. Tìm ta chuyện gì? Khởi bẩm sư phụ, muốn tìm ngài người không phải ta, là dịch dư huyền dịch sư muội nàng tựa hồ có chuyện quan trọng bẩm báo. Phong hà tử cũng hoàn toàn không quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến vào chính đề. trương ý nhiên mày dán ra, ta suy nghĩ nàng cũng nên tới tìm ta. Trường môn, ta là dịch dư huyền. Dịch dư huyền nghe thấy được đưa tin phủ bên kia truyền đến trưởng môn chân nhân thanh âm, lập tức trong giọng nói liền mang theo bi phẫn cùng khó hiểu, trưởng môn, không phải ta không nghĩ độc lập giải quyết vấn đề này, thật sự là chuyện này đã vượt qua ta năng lực phạm vi. Ta suy nghĩ hồi lâu đều tìm không thấy biện pháp, cho nên mới tới cứu trợ ngài. Nói cùng thật sự giống nhau. Người căn bản liền không có nghĩ tới biện pháp khác. Người chính là muốn ném nổi. Phong hữu dư ở một bên âm thầm mắt trợn trắng. Hắn ôm kiếm mà đứng. Lỗ thai lại rất thành thật dựng lên, hắn liền muốn biết dịch dư huyền rốt cuộc muốn như thế nào xử lý chuyện này, muốn như thế nào cùng trưởng môn nói rõ ràng chuyện này. Làm sao vậy? Trường ý nhiên đại khái biết dịch dư huyền là muốn tới xin giúp đỡ, bất quá hắn cũng có thể lý giải, gặp được như vậy nan để, không cầu trợ là rất khó xong việc. Trừ phi, dịch dư huyền sau lưng cái kia cao nhân cũng nguyện ý ra tay tương trợ. Trường môn, căn cứ ta bên này điều tra, sự tình hẳn là như vậy dịch dư huyền đem cô sĩ Minh nói. Còn có phía trước sự tình đều đâu vào đấy nói một lần, thuận tiện còn bỏ thêm một ít chính mình phỏng đoán. Căn cứ đệ tử không thành thục ý kiến, ta tưởng nàng hẳn là chính là bởi vì dùng sinh linh nhập đồ ăn, vi phạm thực thần lưu lại đại đạo lời thể, bởi vậy gặp phản phệ. Càng là tu vi cao thâm, gặp phản phệ cũng liền càng cường. Đệ tử phía trước còn đang suy nghĩ, nàng vì sao phải giả dạng làm Long Thái thái tiếp cận đệ tử, hiện giờ nghĩ đến, không phải nàng cố ý ngụy trang. Mà là nàng ngày thường ở bên ngoài hành tẩu liền yêu cầu long thái thái như vậy một thân phận. Mà nhất phẩm thang sự tình, cũng nên là nàng cố ý vì này. Cái kia chết ở nhất phẩm thang kim đan tu sĩ, có lẽ chính là bởi vì ăn nàng đồ vật mà chết, sau đó chết ở nhất phẩm thang lúc sau nàng liền thuận nước đẩy thuyền, đã có thể trừ bỏ một cái che giấu đối thủ, lại có thể tẩy thoát chính mình hiềm nghi, còn có thể làm chúng ta trường nguyên kiếm tông phái người tiến đến xem xét, trở thành bị câu thượng kia một con cá. Dịch Dư Huyền thật sự rất có thuyết thư thiên phú. Phía trước sự tình bị nàng nói đầy nhịp điệu, cao trào thay nhau nổi lên, có thể nói là rất sống động. Phong hữu Dư nghe đều cảm thấy thú vị. Tuy rằng Dịch Dư Huyền nói cùng chân thật phát sinh tình huống không có quá lớn xuất nhập, nhưng nghe nàng lại nói tiếp tổng cảm giác như là một cái khác không liên quan chuyện xưa. Nay Đại Khái cũng là mỗ một loại lợi hại tài năng. Trương Ý nhiên cùng Phong Hà Tử cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ đi đến này một bước. Long thang thang một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Thanh danh bên ngoài, cư nhiên có thể làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa, nàng cư nhiên còn muốn mưu đoạt trường nguyên kiếm tông công pháp, đặt tới vì chính mình tiêu trừ thai hỏa ngầm mục đích. Sư phụ, người này nên sát. Phong hà tử đại áp lực không được lừa giận, hắn hận nhất chính là loại này tàn hại vô tội người, càng không cần phải nói long thang thang còn đem chủ ý đánh tới bọn họ trường nguyên kiếm tông trên đầu. Bọn họ trường nguyên kiếm tông, chẳng lẽ chính là cái gì mềm quả hồng không thành? Đối phương một kế không thành còn muốn tiếp theo tới hại bọn họ người nếu không phải dịch dư huyền nhẹ bén chỉ sợ này nước bẩn bắt đến bọn họ trường nguyên kiếm tông tẩy đều tẩy không rõ ràng lắm bên này sự tình ta đã rõ ràng chứng cứ ngươi bảo tồn hảo sao trường môn yên tâm ta trên người những thứ khác không nhiều lắm lưu ảnh thạch đủ đủ cố sĩ minh nói một đoạn này bảng tường trình ta cũng đã lục xuống dưới vài phân đâu dịch dư huyền định liệu trước trả lời nói ta sẽ phái một cái trưởng lao tiến đến hiệp trợ ngươi ở trưởng lao đã đến phía trước Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi là được. Chuyện này liền đến đây là ngั้น, ngươi đã hoàn thành thực hảo. Chư mí Nhiên còn không có quên cổ Vũ Dịch Dư Huyền một vài, chờ ngươi trở về lúc sau, tự nhiên có tương ứng khen thưởng cho ngươi. Đa tại trưởng môn. Dịch Dư Huyền mỹ tư tư nói, có thể vì trưởng môn xuất lực là đệ tử vinh hành a. Ta xem chưa chắc thấy được. Chư mí Nhiên đảo cũng không có vạch trần Dịch Dư Huyền mông ngựa, chỉ cần đối phương đối trưởng nguyên kiếm tông vô hại, khắc cổ quái liền tùy nàng đi thôi. Nếu là dịch dư huyền không đúng tí nào, hắn đã sớm đem cái này đệ tử trục xuất sư môn. Nhưng đã có dùng, vẫn là tiếp tục lưu lại đi. Dịch dư huyền trong tay đưa tin phù đã thiêu xong rồi. Không có biện pháp, vượt qua như vậy lớn lên khoảng cách muốn đưa tin, kia đưa tin phù thọ mệnh cùng tiêu hao tự nhiên là thật lớn. Thu phục. Dịch dư huyền cười tủm tỉm đối với phong hữu dư nói, kế tiếp chúng ta hai cái cũng chỉ muốn tiếp tục chờ là được. Ai cũng không biết trưởng môn sẽ phái cái nào trưởng lao tới. Bất quá bởi vậy chúng ta là có thể đủ hảo hảo thưởng thức một chút hai cái đại thừa kỳ tu sĩ đối chiến, hắc hắc. Mặc kệ Long Thang Thang là nhằm vào ta, vẫn là nhằm vào trường nguyên kiếm tông, nàng đều xong rồi, ta chính là cái tiểu cáo trạng tinh đâu. Dịch dư huyền thập phân đã ý. Long Thang Thang vẫn là quá tuổi trẻ, mà vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ cố sĩ mình, đã sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng chính mình chỉ là không cẩn thận quấn vào nào đó tư nhân ân đoán bên trong, hiện giờ xem ra. Rõ ràng là trường nguyện kiếm tông cùng thực vì thiên đại thế giới chi gian ân đoán A. Như thế hai cái quái vật khổng lồ, hắn bị cuốn vào trong đó. Muốn bảo mệnh, vẫn là thành thành thật thật một chút đi. Giờ này khắc này, tân tử y lìa chỗ. Người nói người là vông thiền thiển, vông ra tiểu thư. Tân tử y thấy đối phương trên mặt bớt, ngược lại có ấn tượng. Vông ra tuy rằng so ra kém tân gia như vậy tài đại khí thô, nhưng cũng rất có thanh danh. Hắn trước kia cũng đi vông ra đã làm khách, vông ra vẫn là có không ít mỹ nhân nhưng có một cái nữa nhi lại bởi vì ở mẫu thân trong bụng thời điểm liền trung độc sinh ra về sau cái kia xấu xí bất vẫn luôn đều cùng với nàng nhưng ngươi không phải đã loại trừ bớt thậm chí đi tham gia tuyển mỹ thi đấu sao tuy rằng hắn trung gian rời khỏi nhưng đó là bởi vì cái kia kiếm linh lớn lên hoàn toàn không phải hắn có thể so hào đi sự thật cũng đích xác như thế hoan hỷ tông kia một đôi thánh nữ liền lộ một mặt trực tiếp bỏ quyền rời khỏi có thể thấy được hắn hành động có bao nhiêu sáng suốt ân thuận tiện còn vứt một bút đại Ha ha ha, ta chính là bởi vì ăn long thang thang cái kia đồ ăn mới có thể như thế. Vương thiển thiển tựa hồ là nghe thấy được cái gì buồn cười nói, cười nước mắt đều phải ra tới, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng hối hận, ta nguyên bản bất chỉ có bàn tay đại, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại ta. Tân tử ý không đành lòng nhiều xem. Đối phương bất đã lan tràn tới rồi toàn mặt, hoàn toàn nhìn không ra nàng nguyên bản bộ dáng. Lúc trước ta khổ tìm vô số phương pháp, đều muốn loại trừ ta trên mặt bớt. Thần tu bên kia có cái tiền bối nói hắn có thể dùng hương khói chi lực vì ta trị liệu, có thể đem bất làm nhạt đến cơ hội nhìn không thấy trình độ, nhưng ngày thường vẫn là yêu cầu số ít son phấn che giấu. Mà Long Thang Thang lại tìm tới môn, nói ta đây là bởi vì chúng độc mà dẫn tới, chỉ cần ăn xong nàng đồ ăn, chẳng những có thể loại trừ độc tố, còn có thể Mỹ dung dưỡng nhan, làm dung mạo của ta trực tiếp thượng một cái cấp bậc, chỉ cần cha mẹ ta đem nàng muốn đồ vật cho nàng liền hảo. Hai lựa chọn cùng nhau bãi ở bông mặt. Nàng tự nhiên là lựa chọn tin Long Thang Thang. Rốt cuộc, người trước còn không thể hoàn toàn loại trừ, nhưng người sau lại có thể làm nàng nét mặt tỏa sáng. Hơn nữa Long Thang Thang tiểu thực hào cũng là mọi người đều biết, nàng không có khả năng không tin nàng. Vì thế, nàng la lối khóc lóc la lột, thủ đoạn gì đều dùng tới, cha mẹ mới đáp ứng rồi Long Thang Thang, dùng thật vất vả được đến Tiêu kiện bảo bối cùng Long Thang Thang tiến hành rồi trao đổi. Nhưng nguyên nhân chính là vì tin Long Thang Thang, ngược lại đem chính mình bước tới rồi không đường thối lui hoàn cảnh. Ta ăn long thang thang cho ta làm đồ ăn lúc sau, đích xác khôi phục mỹ mạo, thậm chí nâng cao một bước. Cho nên, ta vui vui vẻ vẻ ở trong nhà khoe ra đã lâu, lại báo danh tham gia lúc này đầy đây thi đấu. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Dựa vào long thang thang mà được đến mỹ mạo, chung quy duy trì không được bao lâu. Thi đấu sau khi chấm dứt, ta liền phát hiện chính mình dung mạo xuất hiện biến hóa, nguyên bản mất một lần nữa hiện ra. Ngay từ đầu chỉ là một cái điểm đen nhỏ, nhưng dần dần điểm đen càng lúc càng lớn. Thậm chí lan tràn đến toàn mặt. Ta hoảng loạn không được, vội vàng tới tìm Long Thang Thang. Nhưng Long Thang Thang như thế nào sẽ nhận? Lúc trước chúng ta trao đổi điều kiện là ta chưa khỏi ngươi trên mặt bớt, làm ngươi trở nên càng thêm mỹ mạo. Ta làm được, ngươi cũng vui vẻ, hiệu quả rõ như ban ngày. Mà hiện tại ngươi trên mặt một lần nữa xuất hiện bớt, có lẽ là bởi vì ngươi một lần nữa bị người hạ độc, lại có lẽ là bởi vì chính ngươi không cẩn thận chúng nguyên rùa, ngươi làm sao có thể bán ta. Long thang thang tự nhiên là không chịu nhận chướng Vương thiển thiển ý đồ dây dưa Thậm chí muốn làm long thang thang lại cho nàng làm một lần món ăn kia Cũng đồng dạng bị cự tuyệt Ngươi cho rằng giải độc thức ăn là tùy tùy tiện tiện có thể làm sao Ngượng ngùng Ta không có nguyên liệu nấu ăn Long thang thang lắc đầu cự tuyệt Ngươi khác thỉnh cao minh đi Ta nơi này là không có cách nào Nghiêm khắc tới nói Long thang thang nói cũng bắt không được sai lầm Vậy ngươi lại là vì sao rơi xuống tình trạng này Nếu là có việc Trực tiếp về nhà. Mượn dùng ông ra lực lượng, nàng cũng không đến mức dừng bước tại đây. Ta cũng tưởng trở về, nhưng ta lại không cẩn thận phát hiện long thang thang bí mật. ông thiển thiển cười lạnh nói, ta từ nhỏ tại gia tộc thứ gì không có ăn qua. Long thang thang lấy không có nguyên liệu nấu ăn vì lấy cơ cự tuyệt ta, ta tự nhiên không căm lòng, cho nên liền vẫn luôn trộm đi theo nàng. Kết quả ta không cẩn thận phát hiện nàng thế nhưng dùng mở ra linh trí linh sủng nấu ăn, thậm chí chợ đen bên trong thu mua linh thú lớn nhất một lao bản chính là nàng. Nàng muốn giết ta. Nhưng một khi giết ta, ta lưu tại gia tộc mệnh bài sẽ có cảm ứng, có thể hiện ra giết ta người gương mặt thật, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị nàng giết chết. Cho nên, nàng chỉ có thể đem ta cầm tù tại đây, muốn chờ nhà ta hoàn toàn từ bỏ ta lúc sau lại giết chết ta. Long thang thang thiếu chút nữa liền sắp thành công. Vương thiển thiển bị nốt ở cái này địa phương, trốn lại trốn không thoát, tu vi lại bị khóa chặt, chỉ có thể hầu hạ với liên rau, không có người lại muốn tới nơi này, cũng không có người sẽ tin một cái bà điên nói. Nếu không phải tân tử ý, ý đi vào nơi này, nàng chỉ sợ thật sự muốn ở cái này địa phương chết đi. May mắn, nàng mệnh không nên tuyệt. Người nói cái gì? Tân tử Y trên mặt biểu tình đã hoàn toàn bị lửa giận thay thế được, nàng cư nhiên dám dùng mở ra linh trí linh sùng nấu ăn. Nàng điên rồi sao? Chúng ta thiên thủ tông tuyệt đối không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hán tiểu Mỹ chính là mở ra linh trí chưa hóa hình. Tưởng tượng đến tiểu Mỹ về sau không cẩn thận cùng chính mình đi lạc sẽ bị long thang thang người như vậy làm thành đồ ăn, hắn liền tim đau như cắt. Tiểu mỹ nhưng thật ra ruỗi ruỗi chân, chắc tân tử ý lì một chút, lấy nàng su lợi tị hại bản lĩnh, không có khả năng sẽ bị người làm thành than nướng tiểu con nệ được chứ. Người theo ta đi. Tân tử ý thì tuyệt đối không có khả năng mặc kệ loại sự tình này tiếp tục đi xuống. Ngươi muốn đưa ta về nhà sao? Vương Thiển Thiển trong mắt hiện lên hy vọng, nàng thật sự là không nghĩ lại ở cái này phá địa phương lốc. Lúc này hồi cái gì ra a? Đương nhiên là muốn trước đả đảo lòng thang thang. Ngươi yên tâm, ta có bằng hữu, nàng rất lợi hại, nhất định có thể. Tân tử ý khi vũ vô vô bộ ngực, chính mình thủ phải chính mình báo. Tiểu Mỹ cũng khiêu hai hạ, tỏ vẻ duy trì. Dịch dư huyền tuy rằng không phải thực hành, chính là bên người nàng cái kia kiếm linh tiền bối đáng sợ muốn mệnh, tán tiên tới cũng không tất đủ nhân ra đánh. Bị tân tử ý ký thác kỳ vọng cao dịch dư huyền, cùng cố sĩ Minh tách ra lúc sau liền cùng phong hữu dư cùng nhau trốn đi Dù sao cố sĩ Minh cũng không có khả năng lại lúc này đi cùng Long Thang Thang mật báo, hắn không dám, biết rõ trưởng Nguyên Kiếm Tông muốn phái người tiến đến đối phó Long Thang Thang, hắn lúc này đi cùng Long Thang Thang lấy lòng cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Còn nữa, Long Thang Thang loại người này, hắn hận đều không kịp, lại như thế nào sẽ đi hỗ trợ? Chúng ta liền như vậy đi rồi. Phong Hiễu Dư có chút tò mò, tránh ở nơi đó kỳ thật còn hành. Hà tất liên lụy vô tội đâu? Dịch Dư huyền trả lời nói. Chúng ta hiện tại hẳn là muốn đi sớm gặp rắc rối, hảo hảo làm long thang thang ném cái mặt mới được. Như vậy chờ đến viện binh tới, thấy ta gặp phải khó khăn như thế to lớn, mới có thể nhớ rõ ta hảo. Muốn nhiều tố tố khổ, nói nói chính mình không dễ dàng, lời nói rồi nói nhiều cũng liền trở thành sự thật, bởi vậy lãnh đạo mới sẽ không đem sở hữu việc nặng việc dơ đều cho ngươi. Nhưng ngươi không phải không nghĩ muốn phi thăng sao. Đình, ngươi sai rồi, ta không phải không nghĩ phi thăng, ta là không nghĩ qua cuốn. Nếu ta có thể phi thăng nói, đưa tới cửa tới ta tự nhiên muốn phi thăng. Nhưng ta cũng muốn tạm ở ta Thỏ Nguyên cuối cùng một năm lại làm quyết định, muốn lâu lâu giải giải tồn tại, kia đến nhiều nhảm chán a. Dịch Dư Huyền ngẫm lại liền cảm thấy có chút mệt, bất quá ngươi nếu có thể vẫn luôn bồi ta, đó chính là một chuyện khác. Con người của ta, kỳ thật không thích một người lẻ loi tồn tại. Cho nên ở không có gặp được Phong Hữu Dư phía trước, nàng cùng thế giới này vẫn luôn đều không có biện pháp thực tốt ở chung. Nàng đối với phi thăng không phi thăng gì đó cũng cảm thấy có thể có có thể không, dù sao có thể sống lâu như vậy, tưởng nhiều như vậy làm cái gì đâu, không bằng hảo hảo hưởng thụ lập tức. Nỗ lực không nhất định sẽ thành công, nhưng không nỗ lực nhất định có thể nằm yên. Hiện tại ta đã bị lãnh đạo xem ở trong mắt, mặc kệ ta làm cái gì, hắn đều sẽ biết ta bản lĩnh. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể nhân cơ hội làm điểm cục diện dối rắm làm hắn đối ta thất vọng, hoặc là kiên kỵ, biết con người của ta không phải tốt như vậy sai xử. Muốn sai xử ta, phải trả giá một chút đại giới. Dịch dư huyền lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười tới, dù sao, thiên sập xuống cũng không phải ta bối nổi. Phong hữu dư yên lặng cấp chương ý nhiên điểm cây nến đuốc. Tuy rằng dịch dư huyền phía trước nhìn như bị đối phương cấp đồ vật đả động, nhưng loại này tiền chạm hậu tấu cách làm hiển nhiên vẫn là làm dịch dư huyền sinh khí, hơn nữa thủ này chỉ cần không báo xong, nàng là có thể vẫn luôn nhớ kỹ. Thật là đáng sợ. Tưởng tượng đến dịch dư huyền người như vậy sẽ thời thời khắc khắc nghĩ như thế nào tìm về bãi như thế nào trả thù trở về. Phong hữu dư liền cảm thấy liền tính là chính mình cũng khiêng không được. Dịch dư huyền trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng quá nhiều, ai có thể khiêng được a? Thực sự có như vậy mấy người, phong hữu dư nhất định hạ mình kết giao, hảo hảo cùng đối phương lấy lấy kinh nghiệm, học. Ta nghe ngươi, ngươi muốn như thế nào nháo. Nàng giống như cũng có không ít sản nghiệp. Dịch dư huyền sờ sờ cảm, đắc ý giao giật nói mắng chửi người gì đó, vẫn là không đủ thương gần động cốt. Nếu muốn nháo, ta liền nháo cái đại, làm nàng vừa nhớ tới ta, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi mới được. Ta muốn đem nàng dùng hết các loại thủ đoạn được đến thân gia, một chút ở nàng trước mặt hủy diệt. Đầu tiên, liền từ nàng danh nghĩa các tiểu lầu bắt đầu động thủ, làm nàng trơ mắt nhìn chính mình tiền nhanh trong bốc hơi. Tập liên xong việc. Chương 73 đệ 73 chương Chính là nơi này. Dịch dư huyền mang theo phong hữu dư đi vào một nhà khách đông như mây tiểu lầu trước mặt. Mà ở này tiểu lầu bảng hiệu góc trái bên dưới, còn lại là có khắc một quả thực thần lâu ấn ký, ấn ký bên trong loáng thoáng lộ ra một cái canh tự, ý nghĩa nhà này tiểu lầu chính là long thang thang sở mở. Thực vi thiên đại thế giới nhất kiếm tiền, tự nhiên chính là buôn bán thức ăn tiểu lầu. Mặc kệ là ngoại lai các tu sĩ, vẫn là bản địa thực tu nhóm đều là thông qua ăn tới cảm thụ thế giới này. Mà mở tiểu lầu người, thí dụ như long thang thang cũng sẽ đem chính mình nghiên cứu phát minh tân món ăn đặt ở chính mình tiểu lầu bán. Như vậy những cái đó muốn nghiên cứu nàng thực đơn thực tu, tự nhiên cũng sẽ chạy đến tiểu lầu tới ăn, muốn cảm thụ một chút các tiền bối cao siêu tài nghệ. Long thang thang tiểu lầu, kia khách nhân tự nhiên là rất nhiều. Tiểu nhất, ta muốn bắt đầu rồi. Dịch dư huyền nóng lòng muốn thử, ngươi hẳn là có thể khiêng được đi. Phong hữu dư khinh miệt cười một tiếng, chỉ cần ngươi linh khí khiêng được, ta liền không có khiêng không được thời điểm. Tiểu nhất thắng bại dục thật sự có điểm bạo liệt. Bất quá như vậy tốt nhất. Dịch Dư Huyền trực tiếp lượng ra bản thân Bình An Pháp Y, đem chính mình trang điểm rực rơ hẳn lên. Nàng đạp lên kiếm hoàn phía trên, một tay đỡ lấy chính mình quy nhất kiếm, công khai xuất hiện ở trên tiểu lâu không, rót vào linh khí cao giọng hồ, ta náễ trưởng nguyên kiếm tông Dịch Dư Huyền, một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, ta muốn bổ này tử lâu, không muốn chết, chạy nhanh lăn ra đầy cho ta. Thác Long thang thang phúc. Mấy ngày này dịch dư huyền ở thực vi thiên đại thế giới thanh danh có thể nói là như sấm bên hai. Tiểu lâu người lập tức quần cuộn không ngừng từ bên trong chạy như bay mà ra, tựa hồ chạy trốn chậm liền phải táng thân tại đây giống nhau. Đương nhiên, cũng ít không được có ngu xuẩn người muốn xuống lên, đem dịch dư huyền bắt lấy đưa cho lòng thang thang. Chỉ là này đó tu sĩ còn không có nhiều tới gần dịch dư huyền một bước, dịch dư huyền quay đầu, tùy tay rút ra quý nhất kiếm vung lên, kiếm quang sở đến chỗ chống giống một đạo kiếm khí cái chắn đem những người này che ở bên ngoài một bước khó đi có tu sĩ không sợ chết thử đem chính mình kiếm chọn hướng này kiếm khí cái chắn trong tay linh kiếm lập tức đã bị kiếm khí quân quanh cùng theo thân kiếm bắt đầu hướng tới cánh tay hắn lan tràn sợ tới mức cái này tu sĩ lập tức đem trong tay linh kiếm vứt bỏ ở một bên linh kiếm rơi xuống đất là lúc đã bị kiếm khí dập nát nếu là vứt ván một chút không thiếu được muốn vứt bỏ cánh tay như thế dễ như trở bàn tay vứt bỏ chính mình kiếm Ngươi cũng không biết xấu hổ dùng kiếm. Dịch dư huyền khinh thường nhìn đối phương liếc mắt một cái, lan. Những cái đó tu sĩ nơi nào còn dám lại ở chỗ này ngốc? bọn họ liền này đạo kiếm khí cái chắn đều đột phá không được. Ngươi này kiếm khí cái chắn như thế nào cảm giác có điểm như là ta trước kia dùng. Phong hữu dư tò mò do hỏi, ta cảm giác mặt trên có điểm như là ta giết chóc kiếm đạo kiếm ý. Chính là chiếu ngươi học A. Dịch dư huyền chấp chớp mắt nói, ngươi đều dùng quá như vậy nhiều lần, ta đương nhiên có thể học được sẽ. Bất quá ta chỉ học được hình, không có học được cao trong. Ta chỉ là chiếu ngươi vận chuyển linh khí phương thức dùng ra đồng dạng kiếm chiêu mà thôi. Kỳ thật lấy ngươi thiên phú, ngươi thật sự có thể vấn đỉnh. Đến đến đến, đừng. Dịch dư huyền đối này xin miễn thư cho kẻ bất tài, ngươi một cái kiếm đạo tư sinh tử đừng nói nảy nhớ lời nói. Ta học càng nhiều, chỉ biết cảm giác được ta và ngươi chênh lệnh có trời và đất như vậy đại mà thôi. Một chén trà nhỏ đã đến đến giờ, chúng ta nên bắt đầu rồi. Tiểu lầu người đã chạy cũng chưa ảnh. Dịch dư huyền dơ lên quy nhất kiếm, từ trên cao chung nhảy xuống, kiếm khí mãnh liệt nổi lên một vòng lại một vòng sóng gợn. Này đó sóng gợn dũng hướng tiểu lầu, làm phòng ngự ở bên ngoài tiểu lầu trận pháp thật giống như giấy giống nhau, thực mau liền tại đây kiếm khí sóng gợn dưới một tầng tầng vỡ vụn, cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản. Rắc, rắc. Theo sau đó là thật mạnh sập tiếng động, mặt đất đều vào lúc này chấn động hồi lâu. Dịch dư huyền hai chân rơi xuống đất. Tiểu lâu đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Nhất kiếm chi huy, khủng bố đến tận đây. Bang quan các tu sĩ nhìn về phía Dịch Dư Huyền, trong mắt là không chút nào che giấu sợ hãi cùng khiếp sợ. Đây là Trường Nguyên Kiếm Tông kiếm tu. Kiếm tu, nguyên lai là như vậy khủng bố tồn tại sao? Thay ta chuyển cáo Long Thang Thang, nàng nếu không khẩu Bạch Nha nói ta giết người đoạt bảo, cầm cái gì kiếm đạo xá lợi, ta đây cũng không thể không duyên cớ bị hoan uổng. Khi nào nàng nguyện ý ra tới vì ta làm sáng tỏ, ta liền dừng lại. Bằng không, nàng oan uổng ta một ngày, truy nã ta một ngày, ta liền hủy nàng một tòa sản nghiệp, ta dịch dư huyền nói được thì làm được, tuyệt vô hương ôn. Dịch dư huyền vung một trận tàn nhẫn lời nói, ngay sau đó dấm lên kiếm hoàn biến mất ở phía chân trời. Vô số tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, nhưng này đó liền không phải dịch dư huyền có khả năng quan tâm. Hạng các ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian trong vòng, lập tức cút cho ta ra nơi này. Vì cái gì trước kia là một chén trà nhỏ, hiện tại là nửa chén trà nhỏ. Rất đơn giản a, bởi vì tới đuổi bắt ta người càng ngày càng nhiều sao. Đại gia làm một chút ha, ta tốc độ thực mau, thực mau liền sẽ đem nơi này san thành bình địa. Dịch dư huyền một bên huy kiếm, một bên cợt nhà đối với các tu sĩ cười nói. Những cái đó đuổi bắt dịch dư huyền các tu sĩ đã bị dịch dư huyền khí đến đầu bức khói. Dịch dư huyền, ngươi là thật sự không đem chúng ta để vào mắt. Cái này sao các ngươi ngày thường đi ở trên đường, cũng sẽ không đi chú ý dưới chân những cái đó cho đuổi không phải sao. Dịch Dư Huyền dùng tay phiến quả gió, "Các ngươi là an đậu hủ tối sao? Miệng như thế nào như vậy sứ đâu?" "Rốt cuộc là ai miệng sứ a?" Các tu sĩ sắp bị Dịch Dư Huyền cấp trà tấn điên rồi. Mấy ngày này, bọn họ đi theo Dịch Dư Huyền chạy ngược chạy xuôi, lại luôn là đuổi không kịp Dịch Dư Huyền tốc độ. Chờ đến bọn họ cực cực khổ khổ đuổi tới, Dịch Dư Huyền đều đem nhân ra sản nghiệp cấp hủy sạch sẽ, còn một bên uống trà một bên ghét bỏ nhìn bọn họ, "Các ngươi chạy như vậy chậm, chắc không được một đám đều là độc thân khẩu." Chắc là đuổi không kịp đạo lưu đi. si khả sát bất khả nhục, Dịch dư huyền thật sự thật quá đáng, thật sự nên sát. Cái này kiếm tu chẳng lẽ mỗi ngày đều không có ở luyện kiếm, liên quan luyện tập như thế nào ngự kiếm chạy trốn không thành. Liên tính bọn họ điều khiển tàu bay, đều theo không kịp nàng tốc độ, nói ra đi quả thực thái quá. Hảo, tới, thiếp ta nhất kiếm. Dịch dư huyền rút ra quy nhất kiếm, làm bộ quét ngang. Mọi người theo bản năng lấy ra các màu pháp bảo tiến hành ngăn cản bọn họ thượng một lần cũng bị Dịch Dư Huyền kiếm khí quét trùng, một hơi khai thật nhiều linh đan mới khôi phục lại đây. Dịch Dư Huyền kiếm ý tuy rằng mang theo sát khí, hơn nữa công kích phạm vi thực quảng, nhưng trên thực tế lại bởi vì lấy một địch chúng ngược lại tiêu hao kiếm chiêu uy lực, bọn họ tuy rằng sẽ bị thương lại sẽ không đến chết. Ha ha, lừa các ngươi, túi chào. Dịch Dư Huyền căn bản liền không có xuất kiếm, ngược lại xả cái mặt quỷ nhớ, cười tủm tỉm chạy mất. Ai, thực vi thiên đại thế giới các tu sĩ thật là đáng yêu đều không quá có thể đánh a, tấm tắc. Bởi vì có thể đánh sẽ không cùng nhiều người như vậy cùng nhau tới đuổi giết ngươi, quá không cách điệu. Phong Hữu Dư ở bên cạnh nói, người sáng suốt đều biết Long Thang Thang cùng ngươi chi gian quan hệ có chút vi diệu, cho nên ở sự tình không có chân tướng đại bạch phía trước, là không có khả năng bởi vì như vậy một chút tưởng thưởng liền tới đuổi giết ngươi. Đuổi giết ngươi người, lợi hại nhất cũng bất quá chính là hóa thần sơ kỳ, ngươi muốn chém giết bọn hắn cũng không tính khó. Em đẹp ta giết bọn họ làm cái gì? Dịch Dư huyền cảm thắn nói, tiểu nhất, ngươi không cần sát tâm như vậy trọ. Ta chỉ là khuyên ngươi mà thôi. Bọn họ bên trong, rất nhiều người đã bị ngươi cha tấn đem ngươi coi là bình sinh đại địch. Phong hữu Dư trả lời nói, một khi bọn họ vẫn luôn đuổi giết không được ngươi, hình thành tâm ma, bọn họ liền sẽ trở thành ngươi vĩnh viễn địch nhân, sẽ tìm cách thông qua giết chết ngươi tới giải quyết chính mình tâm ma trợ giúp chính mình tu hành. Ở tu chân giới, đây là thực bình thường sự tình. Phong hữu dư đã từng liền tao ngộ quá rất nhiều lần chuyện như vậy, có nguyên vẹn kinh nghiệm, cho nên mới sẽ như vậy cùng dịch dư huyền nói. Ai, cho nên nói làm người vẫn là muốn điệu thấp. Dịch dư huyền thở dài, kia tiếp theo tạp thời điểm, ta trận trưởng nhẹ một chút đi. Dịch dư huyền nói được thì làm được. Lại đến tạp tân tiểu lầu thời điểm, nàng liền ôn hòa nhiều. Cái này ôn hòa chỉ chính là, nàng không phải lại dùng chính mình kiếm, mà là dùng bùa chú, trực tiếp đem nhân ra tiểu lầu cấp tiêu sạch sẽ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng rời đi, bàng quan người còn có chút không tin. Không phải nói dịch dư huyền là thuần khiết kiếm tu sao. Vì cái gì cảm giác nàng giống như ở pháp thuật thượng cũng rất có một tay, lúc này đây liền đổi thành lửa đốt. Đuổi bắt dịch dư huyền các tu sĩ quả thực tâm mệt. Ta không đuổi theo, ta không được. Hao phí ở trên người nàng linh thạch đều mau đảo giống ta, ta rời khỏi, các ngươi ái truy liền truy. Chết triệt. Nàng mỗi ngày như vậy chạy ngược chạy xuôi, cư nhiên một chút đều không mệt. Nàng đều không cần dừng lại bổ sung linh khí sao Loại này quái vật, ta nhận thua Nàng mỗi một lần xuất hiện địa phương đều thực tùy cơ Mà thực vi thiên đại thế giới đất rộng của nhiều Muốn lấp kín nàng dữ dội gian nan Cho dù có tu sĩ ở trọng thưởng giới muốn tới bắt bắt dịch dư huyền Nhưng cũng luôn là có thể bị dịch dư huyền trước tiên biết trước hướng đi Sau đó chạy trốn, cuối cùng ngược lại đem chính mình cấp mệt đến xoay quanh Dịch dư huyền ở thực vi thiên đại thế giới thanh danh Nâng cao một bước, cơ hội trở thành mọi người trong miệng vai ác điển hình. Nghe nói còn có tu sĩ đã chuyển thư cấp Trường Nguyên Kiếm Tông, hy vọng Trường Nguyên Kiếm Tông phái người tới hảo hảo thanh lý môn hộ. Đem loại này ủy vào tông môn bối cảnh hành hành ngang ngược đệ tử cấp mang đi. Đương người ác không nói nhiều vai ác, thật sảng. Dịch Dư huyền uống một ngụm rượu, lười biếng phơi thái dương. Nếu là ta trước kia cũng có loại này động bất động sốc cái bản tự tin thì tốt rồi. Bất quá hiện tại tỉnh nộ cũng không tính vãn, liền xem chúng ta tông môn trưởng lão khi nào đã đến. Long Thang Thang hiện tại sợ là muốn trọc giận hột máu. Ha ha ha, ngươi như vậy mới là một cái kiếm tu hẳn là có khí phách hăng hái. Ngươi nếu là thích, ngươi có thể mỗi ngày quá như vậy sinh hoạt. Phong hữu dư cấp dịch dư huyền đổ một chén rượu, còn thuận tay cho nàng đệ một mâm điểm tâm, đừng quang uống rượu không ăn cái gì. Vẫn là tiểu nhất ngươi hiền huệ. Bất quá miễn, như vậy kích thích sinh hoạt ngẫu nhiên quá một chút có thể, mỗi ngày quá ta trái tim nhưng chịu không nổi. Kích thích nhớ 30.340, sinh hoạt, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện mới gọi là kích thích. Mỗi ngày đều đúng vậy lời nói, vậy sẽ tập mãi thành thói quen. Dịch dư huyền một ngụm một khối điểm tâm, mỹ mạo phao, tới tới tới, làm chúng ta tuyển một chút, kế tiếp chúng ta muốn đi tạp nào một nhà đâu. Dịch dư huyền lấy ra một trương đại đại bản đồ, mặt trên đánh dấu hảo long thang thang danh nghĩa các tiểu lầu địa chỉ. Nàng lấy ra một viên cây đậu, tùy tay một ném. Cây đậu lăn xuống trên bản đồ thượng, cuối cùng ngừng ở một cái điểm thượng. Ok, tiểu nhất, chúng ta kế tiếp liền đi nơi này. Thực thần lâu chỗ. Long Thang Thang mặt vô biểu tình nghe chính mình thủ hạ nhóm một đám cho chính mình truyền đến tin tức xấu, trong tầm tay tay vịn đã bị nàng méo cái nát nhừ. Vườn rau cái kia bị phong tu vi người đều có thể chạy, các ngươi cư nhiên còn có mặt mũi còn thấy ta. Long Thang Thang âm trầm nhìn nào đó thuộc hạ, đã nghĩ kỹ rồi hắn 108 loại cách làm. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Nói chuyện thuộc hạ quỳ rạp xuống đất, không được dập đầu, máu tươi chảy ròng, việc này thật sự rất kỳ quái, chúng ta trận pháp không có chút nào buông dấu vết. Hơn nữa cũng không có phát hiện có người đi vào, thật giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Chúng ta thử dùng thuật pháp hồi tưởng, phát hiện cũng vô pháp hồi tưởng, lúc này mới tráng lá gan thỉnh chủ nhân định đoạn. Nói chuyện thuộc hạ đem vườn rau nội trận pháp bàn trực tiếp đưa qua đỉnh đầu. Long thang thang ngón tay một câu, đem trận bàn sở soạn lại đây. Nàng thử dùng thần nghiệm đi nhìn trộm trận bàn ký ức, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì cổ quái. Nhưng ông thiện thiện đích đích sát sát mất tích cứu nàng người thật giống như rõ ràng biết vườn rau mỗi một chỗ lỗ hổng giống nhau nửa điểm dấu vết cũng không có di lưu phế vật long thang thang một tiếng quát lớn kia thuộc hạ lập tức thất khiếu đổ máu tiếng động toàn vô chủ chủ nhân dịch dư huyền mấy ngày nay bốn phía phá hư chúng ta sản nghiệp chúng ta tiến đến đuổi bắt tu sĩ không thu hoạch được gì bọn họ bọn họ nói dịch dư huyền khó đối phó muốn trảo nàng lời nói nguyên bản tiền thưởng không đủ bọn họ muốn giá một chút sản nghiệp mà thôi không sao Long thang thang danh nghĩa sản nghiệp nhiều đến là, nàng không để bụng điểm này nửa điểm nhi. Chủ nhân, không phải một chút. Nói chuyện trưởng quay quả thực muốn khóc ra tới, đã mau bị nàng cấp tạp một phần ba, cũng không biết nàng tốc độ vì sao như vậy mau, quả thực không hề lẽ thường đang nói. Nàng thượng một canh giờ còn ở phía đông, tiếp theo cái canh giờ liền trực tiếp tới rồi phía tây. Những cái đó mang theo phi hành pháp bảo tu sĩ đều phi bất quá nàng, nàng tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Nghe thấy chính mình một phần ba sản nghiệp đều mau bị dịch dư huyền cấp tạc quang, long thang thang trên mặt cũng hiện ra một trận vặn bèo chi sắc. Cái này dịch dư huyền là thuộc pháo đốt sao, một chút liền tạc một tảng lớn. Sớm biết rằng người này như vậy khó đối phó, nàng lúc trước nên nhiều tiếp theo chút dược, trực tiếp độc chết nàng. Chủ nhân! lăn trở về đi, ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Long thang thang giận dữ, các ngươi nếu là làm không sóng sự, liền không cần lại đến thấy ta. Nàng giận dữ rời đi. Trong sân người cũng chỉ có thể âm thầm may mắn chính mình còn có thể nhặt về nửa cái mạng. Nhưng, có lẽ ngày mai này mệnh liền không có. Chủ nhân trước kia rõ ràng thực từ bi, không biết vì sao mấy năm nay tâm tính đại biến, trở nên càng thêm không thể nắm lấy, thậm chí thị huyết dễ giết Nàng! Nàng thật sự vẫn là vị kia tiểu thực thần Long Thang Thang Đại Nhân sao. Người phía trước suy đoán có thể là đối, kiếm đạo xá lợi thật sự ở cái này dễ nhớ dư huyền trên người. Bằng không vô pháp giải thích nàng một cái nguyên anh kỳ kiếm tu sẽ như vậy cường. Long thang thang nhìn thủy kính người ta nói nói, thực vi thiên tu sĩ phần lớn không am hiểu chiến đấu, lại như vậy đi xuống, dịch dư huyền chỉ sợ thật sự có thể chạy đi. Người yên tâm, ta đã phái người tiến đến truy kích nàng. Thủy kính người khẽ cười nói, chỉ là đến lúc đó còn cần người hỗ trợ quét cái đuôi. Gần nhất trường nguyên kiếm tông nhìn chầm chầm chúng ta cũng nhìn chầm chầm vô cùng, chúng ta cũng không thể động tác quá lớn. Chỉ cần xác định kiếm đạo xá lợi ở nàng trong tay, hết thể đều hảo thuyết, ngươi tổn thất không đủ vì nói. Long thang thang cười lạnh một tiếng, chờ các ngươi khi nào có thể bồi đến khởi, lại đến cùng ta nói ta tổn thất vấn đề đi. Liên bọn họ người, có thể hay không bắt được dịch dư huyền vẫn là mặt khác một chuyện đâu. Dịch dư huyền tạp xong rồi tân tử lầu, tâm tình nhưng thoải mái quá nhiều. Đúng lúc ở ngay lúc này, nàng thu được tân tử ý thì đưa tin. Ta đi, ngươi cũng quá có thể chạy, ta thật vất vả chạy đến phía đông Kết quả ngươi lại đi phía tây, Tiểu Mỹ dự cảm đều phải theo không kịp tốc độ của ngươi được chứ? Tân tử ý ghi phẫn nộ thanh âm từ bên kia truyền đến, ngươi nhớ rõ không cần đi phía bắc, Tiểu Mỹ nói phía bắc có người tới bắt ngươi, khó đối phó. Nó nói ngươi sẽ gặp dự hóa lành, nhưng giai đoạn trước ngàn vạn đừng quá lãng, tương lai là tùy thời tùy chỗ ở thay đổi. Không đi phía bắc. Dịch dư huyền hiện giờ chính hướng tới phía bắc phi đâu, nếu Tiểu Mỹ nói như vậy, nàng lập tức liền quay đầu. Các ngươi ở nơi nào? Ta trực tiếp lại đây tìm các ngươi. Ta liền ở nhất phẩm thang chờ các ngươi hảo. Tân tử y thở hồn hển nói, ta nơi này còn mang theo một người đâu, không thể chạy quá nhanh. Yên tâm, nhất phẩm thang hiện tại tương đối an toàn, chờ tiểu mỹ thông chi, ngươi liền có thể tránh đi mọi người vào được. Hành! Tiểu mỹ thật là cái vạn năng ra đa giống nhau tồn tại. nàng có thể dự cảm đến rất nhiều nguy hiểm, trực tiếp làm dịch dư huyền tránh đi được nhân, một đường thông suốt tiến vào đến nhất phẩm thang bên trong. Mà những cái đó canh giữ ở nhất phẩm thang bên ngoài tu sĩ, ở dịch dư huyền hành động thời điểm đều bị bất đồng đổ đồ vật rời đi trong chốc lát lực chú ý chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, dịch dư huyền đã lặng yên không một tiếng động tiến bảo. Nói thật, nàng đều có điểm muốn cùng tân tử ý, ý để trao đổi. Tiểu Mỹ có phải hay không có điểm quá có thể làm? Xứng tân tử ý, ý để, thật sự có điểm quá đáng tiếc. Tiểu Mỹ nhiều đáng yêu a năng lực lại rất mạnh, hơn nữa vẫn luôn đều ở trên đầu nhảy tới nhảy đi, về sau còn có thể hóa hình. Nghe nói yêu thú huyết mạch càng cao, về sau hóa hình ra tới cũng liền càng Mỹ. Tiểu Mỹ này thiên phú, về sau ra tới phỏng chừng có thể cùng phong hữu dư Mỹ mạo đánh cái không phân cao thấp. Chậc! Tiềm lực cổ A, nàng thèm. Hết hy vọng đi, người nuôi không nổi. Phong hữu dư ngữ khí lạnh leo nói, nàng mỗi ngày chính là lấy cực phẩm linh thạch đương ăn vật gặm, người toàn thân một khối cực phẩm linh thạch đều không có. Này không phải lần đầu tiên. Phong hữu dư không khỏi nghĩ đến. Dịch dư huyền đã sinh ra rất nhiều lần muốn cùng Tân tử y để trao đổi, hoặc là muốn đem tiểu Mỹ quải lại đây ý tưởng. Trước kia dịch dư huyền thích cái gì, nhiều nhất cũng chính là 3 phút nhiệt độ, thời gian một quá liền không có thấy nàng như thế nào chấp nhất quá mô dạng đồ vật. Nhưng duy độc ở tiểu Mỹ nơi này, đã liên tiếp phá vài lệ. Phong hữu dư theo bản năng có một chút nguy cơ cảm. Nói đến cũng là thật là kỳ quái. Những cái đó ôm các loại tâm tư tiếp cận dịch dư huyền, thậm chí là các loại lớn lên đẹp. Toàn tâm toàn ý vì dịch dư huyền suy xét, tỉ như Trần Mục Vân Phong Hà tử tân tử y y linh tinh xuất sắc nam nhân, Phong Hữu Dư hoàn toàn không cảm thấy bọn họ có cái gì không tốt địa phương, chỉ cảm thấy dịch dư huyền cùng bọn họ ở bên nhau cũng rất không nhớ lầm, không đến mức giống như trước đây giống cái người cô đơn. Nhưng duy độc ở tiểu Mỹ nơi này, Phong Hiễu Dư cảm thấy chính mình tự hồ là có thể bị thay thế được giống nhau. Kiếm thu cùng kiếm linh chi gian khế ước quan hệ, quả nhiên vẫn là không thể buông lỏng. Buông lỏng động hắn liền dễ dàng sinh ra tạm nghiệp tới quá mức ca đại huynh đệ ngươi cùng nhân ra một con đáng yêu tiểu con nhện so cái gì tiểu nhất đừng ghen sao liền tính ta hiện tại sẽ vì tiểu mỹ tâm thần lay động nhưng ta tâm vĩnh viễn đều là thuộc về ngươi không nói đến ngươi có thể hay không nuôi nổi liền tính ngươi thật sự nuôi nổi ngươi nếu là dám đem nàng mang theo trên người cũng đừng trách ta kiếm không nói tình cảm phong hữu dư không chút do dự trả lời nói đến lúc đó ngươi nhưng đừng đau lòng tiểu nhất Ngươi nói như vậy lời nói phương thức giống như ở ghen Nga Nói vậy, ta chỉ ăn tích tóc đan, chưa bao giờ Gen. Phong hữu dư phản bác nói, ngươi vốn dĩ liền lười Nếu là có tiểu Mỹ, ngươi sợ là một canh giờ kiếm đều sẽ không luyện nữa A, ta nhìn thấu ngươi Hành đi hành đi, ngươi lớn lên Mỹ ngươi nói cái gì đều đối Dịch dư huyền thở dài, năng cũng chính là ngẫm lại mà thôi Tân tử y thì hồn nhiên không biết dịch dư huyền tên hôn đả này đã đánh thượng nhà hán tiểu Mỹ chủ ý Nếu là biết hắn tám phần muốn cắt bào đoạn giao, không cho dịch dư huyền lưu lại một chút cơ hội. Nhưng thật ra tiểu Mỹ có chút nóng nảy, tựa hồ có chút sợ hãi, gắt gao chui vào tần tử y ở ngực bên trong, nói chính mình mệt nhọc không nghĩ ra tới cùng dịch dư huyền gặp mặt. Nàng còn không có hóa hình đâu, không nghĩ liền như vậy không thể hiểu được đã chết. Tân tử y tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là tôn trọng tiểu Mỹ ý tưởng. Vương tiểu thư, người yên tâm hảo, dịch dư huyền là thực dễ nói chuyện. Nàng chính là long thang thang tử địch. Mấy ngày này ngươi cũng nghe thấy, nàng không sai biệt lắm hủy diệt rồi long thang thang non nửa sản nghiệp. Tân tử y nhỏ giọng trấn an bên cạnh ông Thiển Thiển nói. Trương nguyên kiếm tông người, ta tự nhiên tin được. Ông Thiển Thiển đã thay một tiếng sạch sẽ trang phẫn, chỉ là trên mặt như cũ còn mang theo khăn che mặt. Nàng hiện giờ đối dung mạo cũng không có trước kia như vậy chấp nhất, chỉ là trên mặt nàng bất quá mức thấy được, sợ bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này mà thôi. Kinh này một dịch lúc sau, ta cũng coi như là xem minh bạch. Cái gọi là bề ngoài dung mạo, bất quá là mây khói thoảng qua, ta hông thiển thiển đang muốn nói chuyện, liền thấy nhất phẩm thang đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Ai, có khách nhân? Dịch dư huyền đi vào môn, liền phát hiện tân tử y còn mang theo một người tới. Đối phương tuy rằng mang theo khăn che mặt, nhưng nhìn thấu mang hẳn là cũng là kẻ có tiền. Phong hữu dư còn lại là ôm quy nhất kiếm, lặng lặng đi theo dịch dư huyền trên người, hoàn toàn không có dấu ở kiếm ý tưởng. Hắn nhìn một chút tân tử y Phát hiện kia chỉ tiểu con nhện không có toát ra tới, cầu sinh muốn ngã là rất mạnh. Nhưng thật ra ông thiển thiển cọ một chút liền đứng lên, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phong hữu dư. Người, người chính là cái kia tuyển Mỹ thi đấu khôi thủ dư quy. Ông thiển thiển liếc mắt một cái liền nhận ra phong hữu dư gương mặt thật, chẳng sợ phong hữu dư mang theo mặt nạ. Dịch dư huyền hồ nghi nhìn về phía phong hữu dư, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Như thế nào, người này cùng tiểu nhất nhận thức. Đều mông như vậy kín mít cư nhiên còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tuy rằng chỉ ở thi đấu trong sân gặp qua Dư Quy Tiên sinh một mặt, nhưng ngài Mỹ Dung cùng Phong Tư vẫn luôn đều thật sâu khắc vào ta trong đầu. Đừng nói chỉ là một chương mặt nạ, liền tính là thay hình đổi dạng, ta cũng có thể đủ liếc mắt một cái liền nhận ra ngài. Vương Thiển Thiển trong ánh mắt tràn đầy kích động, hoàn toàn không có mới vừa rồi ngoài miệng nói cái loại này ta không thèm để ý Dung mạo bộ dáng. Nhớ! Dư Quy Tiên bối, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Vương thiển thiển thật cẩn thận lấy ra một phương khăn tay tới, thành kính dò hỏi. Phong hữu dư nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. A, trước kia không có gặp được quá loại người này a, này hẳn là muốn xử lý như thế nào. Phong hữu dư thấy dịch dư huyền, lại thấy dịch dư huyền cũng là vẻ mặt ngộng bức bộ dáng. Hảo! Phong hữu dư chỉ có thể dầu dĩ lên tiếng. Lần này, dịch dư huyền có điểm phiến toan. chương 74 đệ 74 chương. Phong hữu dư còn không có cho người ta thêm quá danh. Thiếu chút nữa cũng chỉ có thể thiêm thành phong hữu dư, may mắn không có lỏi. Đa tạ dư quy tiền bối. vương thiển thiển kích động cơ hồ sắp ngất xỉu đi, ta. Ta sẽ đem nó trở thành đồ gia truyền, vẫn luôn truyền xuống đi. Đảo cũng không cần như thế. Phong hữu dư trước kia cũng không phải không có thấy quá cùng vông thiển thiển giống nhau khuynh mộ ánh mắt. Nhưng người ta đều là hướng về phía hắn kiếm thuật tới, mà vương thiển thiển tắc hoàn toàn là hướng về phía mặt. Này không khỏi làm phong hữu dư lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ Trước kia chính mình hao hết tâm tư cho chính mình thay hình đổi dạng, chẳng lẽ là sửa lại cái tịch mịch sao? Khu, vương đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Dịch dư huyền đúng lúc cắm ở hai người trung gian, người, thịt cách ly hai người, đừng kích động, có nói cái gì, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Các ngươi cứ việc hỏi đi, ta biết gì nói hết. Vương thiển thiển cũng hơi chút thanh tỉnh một chút, rốt cuộc nơi này còn có những người khác ở, chính mình nhiều ít vẫn là muốn rụt rẻ một chút. Quả nhiên lớn lên đẹp chính là dùng được. Trước kia, loại này đãi ngộ đều là ta hưởng thụ, đồng môn các sư huynh đệ xem ta đều không quá thuận mắt, ta còn không quá lý giải. Hiện tại, ta cảm thấy ta có thể lý giải bọn họ cảm thụ. Tân tử Y ở bên cạnh trôi lồm, còn dùng khuỷu tay đẩy đẩy Dịch Dư Huyền, "Ngươi nói đi." Ta cảm thấy, ta phải cho hắn đổi cái mặt nạ. Dịch Dư Huyền đột nhiên nói. Tân tử Y đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, trên mặt mang theo ngầm hiểu tươi cười, hướng về phía Dịch Dư Huyền làm mặt quỷ, "Ai Ta trước kia đã sớm nói qua, người đến đem người cấp giấu đi mới được nha. Không cần đối chính mình quá có tin tưởng. Người đều có lòng yêu cái đẹp, mọi người đều sẽ bản năng truy đổi. Đến lúc đó, vạn nhất thật sự xuất hiện một cái mọi thứ đều tốt ra hỏa đem người quả chạy, liền tính đấm ngực rậm chân đều là vô dụng. Dịch dư huyền liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, ta đảo không phải lo lắng cái này. Nàng cùng phong hữu dư chính là có khế ước quan hệ ở, khế ước không giải trừ, phong hữu dư liền không khả năng rời đi nàng. Đây là cái gì đều sò so không được. Bất quá chính là ông thiển thiển cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tiểu nhất, nàng độc chiếm dục phát tác mà thôi. Thực bình thường, này cũng không có gì không hảo thừa nhận, ai còn không có điểm độc chiếm tâm. Trước kia nàng còn mặt dày mày dạn do hỏi khuê mật, chính mình có phải hay không nàng trong lòng quan trọng nhất cái kia, thấy khuê mật cùng nữ hài tử khác càng thân mật nàng đều đến uống 2-3 bình giấm đâu. Hành đi, người nói là chính là. Ở tân tử y thì xem ra. Dịch dư huyền này chỉ do vì thế vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Bốn người một lần nữa ngồi xuống, thực mau liền long thang thang sự tình trao đổi từng người tin tức. Từ từ, ngươi này có điểm không ổn à, ngươi biết do đối phương trong lòng có quỷ, ngươi còn như vậy tạp nhân ra sản nghiệp, vạn nhất các ngươi trường huyền kiếm tông người đuổi bất quá tới đâu. Tân tử y ghi lời nói vừa nói xuất khẩu, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hảo à, ngươi ở chỗ này chuyên môn chờ ta đúng không? Một cái là các ngươi trường huyền kiếm tông trường lao một cái chính là ta, song bảo hiểm a ngươi. nếu là trường nguyên kiếm tông người không tới, dịch dư huyền liền tính toán nương tiểu mỹ thiên phụ chạy trốn. nếu là trường nguyên kiếm tông người đúng hạn đã đến, kia nàng sấm xuống dưới cục diện rồi dám tự nhiên liền có người thu thập. dù sao mặc kệ thế nào nàng khẳng định sẽ không ăn cái gì mệt. phi, giao hữu vô ý, ta như thế nào chọn như vậy cá nhân đương bằng hữu. tân tử y trong nháy mắt này, sinh ra nồng đậm hối hận tri tâm. ha ha ha, không có không có. Ta kỳ thật cũng không phải chờ mong ngươi, ta là chờ mong tiểu Mỹ tới. Dịch dư huyền bị trọc thùng hoàn toàn không có xấu hổ, chỉ cần nàng không xấu hổ là được. Tiểu Mỹ, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tiểu Mỹ từ tân tử y thì cổ áo vươn một chân tới quê, quê ý bảo chính mình nguyện ý hỗ trợ. Thật đáng yêu a. Liên ở dịch dư huyền như vậy nghĩ thời điểm, phong hữu dư ánh mắt lập tức liền quét lại đây. Tiểu Mỹ vội vàng đem chân rụt trở về. Anh, cung nàng không có quan hệ a. Dịch sư điệt, ngượng ngùng rầy Có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu cho ngươi, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Chu Miểu gõ gõ môn, sau đó bất đắc dĩ nhìn Dịch Dư Huyền hỏi: "Sư bá, ngươi còn có tâm tình nói giỡn, xem ra tin tức xấu cũng không phải rất xấu a." Dịch Dư Huyền cười trêu chọc nói: "Nhất phẩm thang trận pháp bị người động, ta vừa rồi tra xét một chút, này phạm vi trăm dặm đều đã bị người cấp đóng cửa, chỉ sợ có lợi hại người theo dõi chúng ta." Chu Miểu nhíu bay, hiện tại chúng ta trốn không thoát đi. Ta chỉ có thể khổ chung mua vui một chút. Cái gì? Vương thiển thiển lập tức đứng lên, là long thang thang tới bắt chúng ta. Bình tĩnh, hẳn là không phải, là tới bắt ta. Dịch dư huyền đem vông thiển thiển ấn xuống, nghiêm túc nói, long thang thang là thực tu, Nàng không có lớn như vậy bản lĩnh, nếu là có lời nói, ta liền sẽ không đến bây giờ còn tung tăng ngày nhót. Cho nên, chỉ có có thể là long thang thang sau lưng người hướng về phía nàng tới. Tin tức tốt đâu? Dịch dư huyền nhìn về phía Chu Miểu do hỏi. Chúng ta tông môn tiến đến viện trợ trưởng Lao đã tới rồi thực vi thiên đại thế giới, nhiều nhất chỉ cần một nén nhang thời gian là có thể lại đây. Cho nên chúng ta chỉ cần căng quá một nén nhang thời gian là được. chu Miểu cười nói, mà chúng ta nhất phẩm thang trận pháp, liền tính là đại thừa kỳ tu sĩ tới, ít nói cũng có thể căng cái hai chú Hương. Cho nên, đơn giản tới nói cũng không có gì vấn đề. Tân tử ý cùng ông Thiện Thiện cùng thời gian nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, nhất phẩm thang đột nhiên bắt đầu đất dung núi chuyển lên và mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc. toàn bộ nhất phẩm thang, vô số trùng trùng điệp điệp trận pháp đều tại đây kinh thiên nhất kiếm giới hoàn toàn sụp xuống. kiếm quang còn chưa rơi xuống đất, nhưng trên mặt đất đã bị này cường đại kiếm thế khắc ra thật sâu mương ngân tới. chu miểu trong miệng liền tính là đại thừa kỳ tu sĩ tới cũng có thể căng thượng hai chú hương nhất phẩm thang trận pháp tại đây một khắc sụp đổ. nhưng này còn không có xong, kia đạo kiếm quang dư vị đột nhiên nổ mạnh mở ra tứ tán mà ra, tựa như vô tình máy xây thịt khí. Ý đồ đem trong tầm mắt sở hữu đồ vật đều hóa thành một mịn. Phong Hữu Dư ánh mắt biến đổi, trong tay quy nhất kiếm xuất hiếu, giá khởi một đạo kiếm khí cái chắn đưa bọn họ vài người toàn bộ đều che đậy lên. Vô hình mà lại mãnh liệt kiếm quang từ trên cao đánh xuống, dư quang rơi tại Phong Hữu Dư thiết hạ nhìn thấy cái chắn phía trên, cơ hồ đều làm cái chắn xuất hiện ngắn ngủi cái khe. Kia một cổ quen thuộc lại xa lạ cảm giác, lại tới nữa. Phong Hữu Dư ngẩng đầu, tầm mắt thượng đã không có bất luận cái gì che đợi. Hắn cũng có thể rõ ràng thấy trên không người tới. Một cái hắc y nhân trong tay kiếm đã hoàn toàn rách nát, mà hắn bản nhân cũng mềm mại ngã xuống ở một bên, bị một cái khác hắc y nhân nâng. Mà này mặt trên, tổng cộng có 5 cái hắc y nhân, trừ bỏ vừa mới dùng hết kia một phen kiếm ở ngoài, còn có bốn thanh kiếm ở trong tay bọn họ. Giống như là ở kiếm đạo rừng bia nhìn thấy giống nhau, bọn họ trong tay linh kiếm đều là dùng kiếm đạo xá lợi bột phân phú linh mà làm thành, chỉ cần một kích là có thể bất thời giờ người sử dụng linh khí, sau đó phát huy ra một đạo mấy nhưng khai thiên tích địa kiếm tới.